Bọn họ có chút kỳ quái cái kia đội trưởng vì cái gì không có đem chuyện này đăng báo, như thế làm tần hiểu nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ cái kia đội trưởng cố ý giúp bọn hắn dấu dếm. Tần hiểu nguyệt bọn họ lúc ban đầu chỉ là có như vậy một chút hồng nghi, bất quá thực mong bọn họ liền phát hiện, bởi vì phòng thí nghiệm cái loại này có thể thức tỉnh dị năng chất lòng sự tình. Cái kia đội trưởng bị trừng phạt, bất quá bởi vì bọn họ đi tương đối chế, cho nên xem như ưu khuyết điểm tương để chỉ cho cái kia đội trưởng nhẹ nhất trừng phạt cũng chính là bị phạt ở căn cứ quan trọng đóng, đây cũng là Tần Hiểu Nguyệt bọn họ dị năng không có bại lộ nguyên nhân. Kỳ thật lại nói tiếp, căn bản không phải kia đội trưởng không đăng báo, mà là mặt trên căn bản không có cấp cơ hội a. Tần Hiểu Nguyệt không khỏi vui vẻ, dù sao bọn họ dị năng che giấu thời gian càng lâu, đối bọn họ chỗ tốt càng lớn a. nếu bị người biết bọn họ một nhà đã sớm đều sẽ dị năng, phòng trừng sẽ bị quân đội phòng thí nghiệm đều mang đi đi. Tần Hiểu Nguyệt vừa ra quan liền đem huyến khi tháp sự tình nói, đại gia hương phấn lên ai cũng tưởng đi vào tu luyện. Bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện huyện khi Tháp tác dụng, đối với bọn họ dị năng tam cấp người tới nói, bọn họ tối cao cũng liền thượng 3 tầng, cấp bậc tuyệt đối tầng số A. Tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần tới rồi 4 tầng về sau, phát hiện 4 tầng tốc độ chạy là 1 ngày so 8 tháng, đây chính là 3 tầng 4 tháng gấp 2. Thời gian này tốc độ chạy quả nhiên là tăng trưởng gấp bội. Tần hiểu nguyệt cảm giác nàng thật là thực may mắn, thế nhưng có thể được tới rồi như vậy chỗ tốt. Nữ nhân ngươi không có phát hiện một cái khác chỗ tốt sao? Tiêu thần tắc đẹp mà nhìn nàng. Còn có cái gì chỗ tốt? Tần Hiểu Nguyệt Hồ Nghi nói, trong không gian còn có cái gì đồ vật là nàng không có phát hiện đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 171 Chương 171 Chương 188 Tần Hiểu Nguyệt cũng không có phát hiện không gian lại có chỗ tốt gì. Muốn nói lên nàng trong ánh mắt chỉ có cái này huyễn khi tháp tồn tại, căn bản không có phát hiện quá nơi khác biến hóa. Ngươi có hay không cảm thấy chính mình đối cái này không gian không chế năng lực thay đổi. Tiêu thần nhịn không được có chút tưởng vô chán, vì cái gì hắn đều có cảm giác, nữ nhân này như thế nào liền không có cảm giác đâu. Muốn nói lên, cũng không biết có phải hay không bởi vì hai người có thân mật quan hệ nguyên nhân, tiêu thần cảm giác chính mình hiện tại có thể tự do xuất nhập cái này không gian, thậm chí hắn cảm giác được không gian cùng hắn một chút liên hệ. Ngươi nói như vậy, ta hình như là đối không gian thật sự có thể tự do không chế. Tân hiểu nguyệt ở cảm thụ không gian thời điểm, đột nhiên không gian tới một câu, phát hiện ra, hay không trói định. Tân hiểu nguyệt cũng không biết những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, liền tới rồi một câu, trói định. Sau đó này thời không gian liền trực tiếp trả lời, trói định ra, từ chút có thể sử dụng về nhà công năng. Về nhà công năng. Tân hiểu nguyệt chính mình cảm giác còn có chút như lọt vào trong xương mù giống nhau, nàng mở miệng hỏi tiêu thần, không gian nói nhiều một cái về nhà công năng. Về nhà công năng. Tiêu ý tứ có phải hay không mặc kệ ngươi tới rồi địa phương nào, tưởng về nhà liền có thể trực tiếp về nhà. Tiêu thần vui vẻ, cái này công năng không tồi, chỉ cần chính mình thời khắc đem nhà này bảo vệ cho, sẽ không sợ Nguyệt Nhi sẽ chạy mất. Không thể không nói tần hiểu Nguyệt cấp tiêu thần cảm giác an toàn quá thấp, lão làm tiêu thần cảm thấy nàng mau bay đi giống nhau cảm giác, mặc dù là hắn hiện tại cùng không gian có một tia liên hệ, hắn cũng cảm giác loại này liên hệ quá ít, bởi vì hắn không biết nếu Nguyệt Nhi cách chính mình xa. Chính mình còn có thể hay không cùng không gian có một kia ràng buộc. Tần Hiểu Nguyệt khai phá ra tới về nhà công năng về sau, lại đem không gian dạo qua một vòng, nàng phát hiện nước suối năng lượng gia tăng rồi, không chỉ có như thế, trên núi dâu tây trưởng thành thụ, dâu tây thụ có ai gặp qua. Tần Hiểu Nguyệt biết là bởi vì không gian thăng cấp nguyên nhân, làm này đó hoa cỏ cây cối đều có một ít biến dị. Bất quá cái này biến dị làm Tần Hiểu Nguyệt vui vẻ, dâu tây thụ, bắp thụ, còn có dưa hấu sơn, không sai chính là dưa hấu sơn. Khoảng thời gian trước bởi vì dưa hấu thu quá nhiều, trong không gian 10 vị quản gia liền đem dưa hấu toàn bộ chuyển qua một tòa không trên núi, vì thế hiện tại ngọn núi này thành dưa hấu sơn. Nhìn những cái đó nhiều trái cây, làm tần hiểu nguyệt cảm thấy vô ngữ, muốn nói lên, hiện tại bên ngoài người còn bị đói, chính là chính mình trong tay các loại đồ ăn lại có một chút sinh sản này thừa cảm giác. Tần hiểu nguyệt cảm thấy nàng hiện tại chính là dưỡng một cái căn cứ người đều không thành vấn đề, nhưng là chuyện này nàng hiện tại còn không thể làm như vậy. Chủ yếu là bọn họ trong tay thực lực vẫn là có chút quá yếu, nếu nàng hiện tại phạm là lộ ra một chút đồ ăn rất nhiều dấu hiệu tới, như vậy nàng khẳng định sẽ bị quân đội bắt lại. Trong khoảng thời gian này, tiêu thần tuy rằng cũng không có đi ra ngoài quá, bất quá hắn các huynh đệ lại không có nhàn rỗi. tuy rằng từ tổ kiến đội ngũ đến bây giờ không có bao lâu thời gian, nhưng là nguyệt tiêu tiểu đội nhân số hiện tại đã gia tăng tới rồi 300 người, người này số không thể nói không cường đại, hơn nữa không chỉ có như thế, bởi vì nhân số nhiều. Bọn họ chia làm tiểu đội không ngừng làm đủ loại nhiệm vụ, bọn họ nguyệt tiêu tiểu đội hiện tại đã lên tới tăng cấp. Muốn nói hiện tại tiểu đội cấp bậc, cũng liền vân bá tiểu đội hiện tại miễn cưỡng có thể đuổi kịp bọn họ, rốt cuộc nhân ra đội trưởng Thượng Quan Vân vẫn luôn ở không ngừng làm nhiệm vụ. Chính mình ra ba vị đội trưởng hiện tại đều thành ra ngồi sổm đội trưởng. Tiểu đội nhân số quá nhiều, dung đội tới xưng hô đã vô pháp quản lý, lúc này, chính phủ lại cho một cái khác cách nói, có thể thành lập dòng binh đoàn. Lục Tử trực tiếp đem Nguyệt Tiêu tiểu đội đổi thành Nguyệt Tiêu doanh binh đoàn, hiện tại Tiêu Thần thành đoàn trưởng, Tần Hiểu Đông cùng Tần Hiểu Nguyệt thành phó đoàn trưởng, tuy rằng trong đoàn có chút người có ý kiến, bất quá Lục Tử lén lút cùng bọn họ nói, nói cho các ngươi đi, đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng bọn họ dị năng cấp bậc phòng trừng đều ở tam cấp trở lên, nếu các ngươi có ý kiến nói, ta kiến nghị các ngươi có thể đi khiêu chiến bọn họ, nếu các ngươi khiêu chiến thành công, khiến cho bọn họ đem đoàn trưởng nhường cho các ngươi, ai thực lực cao ai đương đoàn trưởng. Dù sao ta là không có khác bất luận cái gì ý kiến. Leosing phần 172 chương 172 chương 189. Lục tử những lời này tức khắc làm đại gia đã không có ý kiến. Tuy rằng nói hiện tại đã có một ít dị năng giả, nhưng là nhân số vẫn là có chút quá ít. Liền tỷ như hiện tại bọn họ tháng này tiêu dương binh đoàn, tuy rằng có ba trăm người, nhưng là dị năng giả bẻ đầu ngón tay đều có thể số thanh. Hơn nữa ba vị đoàn trưởng đến bây giờ đều không có vượt qua 20 cái A. dị năng cũng không phải là mặt thế trước cải trắng, tùy chỗ có thể thấy được, đương nhiên mặt thế về sau, trên cơ bản cải trắng cũng không gặp được. Bởi vì đại gia căn bản không có thời gian loại A. Ngày thứ 5 tiêu thần bọn họ rốt cuộc xuất hiện, đối với lục tử quản lý năng lượng, tiêu thần vẫn là thật cao hứng, vì thế cái thứ 3 phó đoàn trưởng vị trí liền cho lục tử. Tiêu thần vừa ra tới, lập tức liền có quân đội người tới tìm hắn, bất quá lần này cũng không phải cái kia triệu tướng quân. Vị tiêu triệu tướng quân hiện tại đã quyết định cùng cái này tiêu thần thế bất lưỡng lợi, đặc biệt là trong khoảng thời gian này hắn hết sức có khả năng tìm nguyệt tiêu tiểu đội phiền thoái, đã là nguyệt tiêu tiểu đội lục tử có chút ăn không tiêu. Tiêu đoàn trưởng, tới người là một cái thượng úy, họ tào. Tào thượng úy có việc như sao? Tiêu thần biết cái này thượng úy đại biểu chính là kinh đô căn cứ tối cao trưởng quan tân tướng quân. Là cái dạng này, khoảng thời gian trước có người ở Tây Giao rừng rầm phát hiện nơi đó cây cối thế nhưng có thể di động. Hơn nữa phương hướng là hướng tới chúng ta căn cứ này phương hướng di động, chúng nó tốc độ tuy rằng không mau, nhưng là hai ngày này công phu, chúng nó cũng đã di động không sai biệt lắm có gần trăm mét địa phương. Tao thượng ý mở miệng nói, toàn bộ rừng cây toàn bộ bình gì sao? Tiêu thần có chút chấn kinh rồi, thế nhưng còn có loại chuyện này, toàn bộ rừng cây hướng bọn họ bên này nhi di chuyển, là tưởng đem bọn họ nhân loại bước đi sao? Đúng vậy, tuy rằng không cảm giác được cái gì ác ý nhưng là này đó trong rừng cây giống như có cái loại này ăn thịt thực vật, cái này làm cho tân tướng quân có chút lo lắng căn cứ an toàn. Cho nên hắn quyết định phái người đi xử lý một chút, thượng quan vân tiên sinh hướng tướng quân để cử ngài, cho nên tướng quân hy vọng ngươi cũng có thể tham gia lần này hành động. Tao thượng ý mở miệng nói. Có thể. Tiêu thần kỳ thật là đang chuẩn bị tiếp nhiệm vụ đâu. Hắn lập tức hỏi tiếp nói, yêu cầu dẫn người sao. Dị năng vẫn là người thường. Tốt nhất toàn mang dị năng giả nếu có một hệ dị năng giả không còn gì tốt hơn tao thượng ý mỉm cười nói hắn đã nghe nói tần tiểu thư chính là một hệ dị năng giả đó là tần tiểu thư rất ít ra cửa hơn nữa triệu tướng quân giống như còn đem nhân ra cấp đắc tội làm cho bọn họ có chút ngượng ngùng ra mặt nhi hảo ta đây đã biết tiêu thần cười cười nói có một số việc đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra là được nếu thượng quan vân đều nói kêu hắn như vậy nguyệt nhi một hệ dị năng khẳng định cũng sẽ không gạt. cảm ơn tiêu đoàn trưởng thâm minh đại nghĩa Tào thượng úy mỉm cười nói xong về sau, liền nói đừng rời đi, hắn không nghĩ tới nhiệm vụ lại là như vậy dễ dàng liền hoàn thành. Muốn nói lên, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng tiêu thần sẽ cự tuyệt đâu, rốt cuộc triệu tướng quân nữ nhi có chút quá mức, liền tính là tiêu đoàn trưởng quyết định không tham dự lần này hành động, hắn cũng sẽ không ngoài ý mớn. Không nghĩ tới tiêu đoàn trưởng thế nhưng tham gia, tào thượng úy trở về báo tin đi. Tiêu thần cùng chạy nhanh cùng tần hiểu nguyện bọn họ thương lượng nhiệm vụ lần này đi. Nguyệt Nhi một dị năng còn có tần nhiên tần hiệu đông hỏa dị năng đều có thể đối thực vật tạo thành nhất định uy hiếp, cho nên tiêu thần muốn cho bọn họ ba cái đều đi, rốt cuộc lần này quan hệ đến bọn họ về sau sinh hoạt căn cứ, đặc biệt là hiện tại Nguyệt Nhi không gian đã trói định nơi này làm ra. Tiêu thần có chút lo lắng nơi này nếu bị những cái đó thực vật chiếm lĩnh, Nguyệt Nhi về nhà công năng không phải có chút quá nguy hiểm. Nhiệm vụ này bởi vì thực khẩn cấp, ngày hôm sau liền phải hành động. Tiêu thần cùng lục tử giao đãi một chút. Lục tử tắc quyết định bọn họ tiếp tục làm phụ cận một ít tiểu nhiệm vụ, dù sao này đó đại nhiệm vụ, bọn họ hiện tại căn bản không có năng lực nhúng tay. Tần hiểu nguyện tắc cống hiến ra mười đại thùng thủy, mỗi ngày cung dòng binh đoàn người dùng để uống, lục tử biết này đó thủy diệu dụng, cho nên hắn quyết định muốn chọn có thể trọng dụng những người đó tới sử dụng thủy, đến nổi những người khác, xem bọn hắn biểu hiện lại nói, nếu biểu hiện tốt lời nói, có thể khen thưởng bọn họ này đó thủy tới dùng để uống. Lục tử cách làm nhi được đến đại gia duy trì. Dù sao trong đoàn thật nhiều sự tình đều là từ hắn tới phối hợp. LEOSING. Phần 173. Chương 173. Chương 190. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ một hàng bốn người, liền tới rồi căn cứ cổng lớn tập hợp. Nơi này hiện tại đã tụ tập không ít người, bất quá đại bộ phận người đều là làm khác nhiệm vụ, mà trên thực tế làm bọn họ nhiệm vụ này người cũng không nhiều. Bốn người đứng ở cửa không có bao lâu thời gian, Thượng Quan Vân liền đã đi tới. Đại gia hảo, đối với thượng quan vân, đại gia không biết là cái gì cảm giác muốn nói lên, mặt thế trước kia bọn họ còn xem như kẻ thù, nhưng là mặt thế về sau, bọn họ hiện tại có cộng đồng địch nhân cũng chính là tăng thi, đảo nói không rõ bọn họ rốt cuộc xem như kẻ thù vẫn là bằng hữu. Tần Hiểu Nguyệt nhưng thật ra đã buông ra mặt thế trước một ít tình tiết, rốt cuộc hiện tại là mặt thế, bọn họ đều là nhân loại, có điểm này như, như vậy đủ rồi. Thượng quan đoàn trưởng, người binh đâu? Tiêu Thần nhìn về phía thượng quan vân phía sau. Thượng Quan Vân tắc vây vây tay nói, bọn họ cấp bậc quá thấp, lần này sự kiện không phải bọn họ có thể nhúng tay. Rất nguy hiểm sao? Tiêu thần thực nghiêm túc mà nhìn về phía Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân gật gật đầu, thật là rất nguy hiểm, bằng không cũng sẽ không chuyên môn kêu lên các ngươi. Thượng Quan đoàn trưởng quá để mắt chúng ta. Tần hiểu đông nhíu mày, hắn đối người này có chút khó chịu cảm giác, đặc biệt là ô lạp lạp sự tình, làm hắn ghi hận sâu nhất, chẳng qua hiện tại ô lạp lạp liền tính là ra tới người này cũng không có khả năng nhận ra tới nhà bọn họ tần tuyết nhi hiện tại chính là đã bốn tuổi nhiều năm tuổi đã không phải cái tia tiểu nguyệt hài nhi hắn khẳng định nhận không ra ta biết tần huynh đối ta có một ít tiểu ý kiến bất quá hiện tại đều đã mặc thế mặc thế trước sự tình ta đều đã quên mất chẳng lẽ những cái đó sự tình như vậy làm tần huynh khó có thể quên sao thượng quan vân dơ dơ lên mi nói muốn nói lên hắn phi thường xác định ô lạp lạp tại đây đối huynh muội trong tay ca thôi bỏ đi Tần Hiểu Nguyệt không nghĩ làm ca ca nói quá nhiều, phải biết rằng nôn nhiều tất thất, đặc biệt là Thượng Quan Vân cái này sống hai đời cáo già trước mặt, càng là không thể nhiều lời lời nói. Tần Hiểu Đông cười cười nói, nếu mội mội làm ta không cần so đo quá nhiều, ta đây liền không so đo quá nhiều. Tần Hiểu Đông bày ra tới một bộ đại nhân đại lượng ý tứ tới. Kỳ thật ở phía trước vài lần giao tế chung, bọn họ cũng đã đã nhìn ra, Thượng Quan Vân là ở cố tình lấy lòng bọn họ, cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bọn họ trên người có hắn sở đồ đồ vật Chính là bọn họ cũng không có biểu lộ ra cái gì tới, cái này thượng quan vân lại phát hiện bọn họ cái gì bí mật đâu. Đúng lúc này, Hoàng Hân đột nhiên không biết từ chỗ nào sung ra, nàng bụng vô cùng lớn, nhưng là mặt lại là càng thêm gầy. Cho tần hiểu nguyệt một loại gầy trơ xương linh đinh cảm giác. Hoàng Hân xuất hiện đem thượng quan vân cũng sợ tới mức một cú sốc, người như thế nào biến thành loại này bộ dáng. Hoàng Hân mặc kệ này đó, nàng chỉ là trừng mắt thượng quan vân chất vấn nói. Ngươi không phải đáp ứng quá ta sẽ không theo tần gia giao tiếp sao? Thượng Quan Vân ném ra tay nàng, ta nhưng cho tới bây giờ không có đáp ứng ngươi. Hoàng Hân đột nhiên nghĩ tới, thật là như vậy, chính mình tuy rằng để qua yêu cầu, nhưng là người nam nhân này chưa bao giờ từng thỏa mãn quá chính mình. Ngươi như thế nào ra tới? Bọn họ chịu thả ngươi ra tới. Thượng Quan Vân nhìn về phía Hoàng Hân, nàng bụng có chút quá khủng bố, kia trong bụng hải tử rốt cuộc bình thường không bình thường đâu. Ta lần này cùng các ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ ra cũng là một hệ. Hoàng Hân dơ dơ lên mi nói, dù sao nàng hiện tại không cần dựa thượng quan vân, nàng về sau cũng không cần để ý thượng quan vân thái độ. Nga, thượng quan vân nhíu mày, hắn nhìn Hoàng Hân bụng to nhịn không được cau mày, mang theo lớn như vậy trên bụng chiến trường sao. Vị kia triệu tướng quân rốt cuộc tính toán làm gì? Tân hiểu nguyệt ở Hoàng Hân vừa ra tới thời điểm, liền cảm giác tình huống có chút không đúng rồi, nữ nhân này lớn như vậy bụng còn ra tới, không phải ra tới tính kế người, chính là bị người tính kế ra tới đúng lúc này triệu kỳ thế nhưng cũng chạy tới nàng hướng tới tiêu thần vui vẻ mà kêu lên thần ca ca tiêu thần nhíu mày nhìn về phía thượng quan vân chuyện gì xảy ra L -E -O -S -I -N -G, phần một trăm bảy mươi bốn chương một trăm bảy mươi bốn chương một trăm chín mươi mốt ta cũng không biết thượng quan vân nhíu mày này hai nữ nhân xuất hiện khẳng định không có chuyện tốt nhi tân hiểu nguyệt lạnh lùng mà đứng ở một bên nhi có này hai nữ nhân ở khẳng định không có chuyện tốt nhi triệu kỳ Ngươi tới làm gì tiêu thần nhìn tới gần chính mình triệu kỳ liền mở miệng hỏi nói cùng các ngươi ra nhiệm vụ a triệu kỳ chấp chấp mắt tự cho là thực đáng yêu mà nói hồi nháo chạy nhanh trở về tiêu thần trực tiếp mở miệng cự tuyệt vui đùa cái gì vậy bọn họ con úc còn không mang nổi mình úc căn bản không có khả năng lại chiếu cố người khác thân ca ca ta lần này là cùng hân tỷ tới hân tỷ chính là sẽ chữa trị thuật triệu kỳ mở miệng nói ta chủ yếu phụ trách chiếu cố hân tỷ Tiêu thần lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, kia Ly ta xa một chút nhi là được. Hắn còn có lao bà Hải tử yêu cầu chiếu cố đâu, nhưng không nghĩ bị người khác liên lụy chết. Triệu Kỳ đứng ở Hoàng Hân bên cạnh, nàng sắc mặt âm trầm xuống dưới. Lần này nàng bổn ý chính là muốn tới gần Tần Hiểu Nguyệt, nếu có cơ hội nói, hãm hại nàng một phen. Thượng Quan Vân cũng ở bên cạnh lạnh lùng mà mở miệng nói, nếu liền chính mình đều không thể bảo hộ, nhân lúc còn sớm lăn trở về đi. Thượng Quan Vân ngữ khí không tốt, cũng một chút cũng không cho Triệu Kỳ lưu mặt mũi. Lúc này, quân đội người lại đây, quân đội thấy được Hoàng Hân cùng Triệu Kỳ cũng không có nói cái gì. Thượng quan Vân tắt nhìn mang đội quan quân hỏi, các nàng chuyện gì xảy ra? Ta nhưng không hy vọng chính mình bị liên lụy. Các nàng nói chính mình có thể chiếu cố chính mình. Mang đội quan quân cũng thực bất đắc dĩ, rốt cuộc đây là triệu tướng quân an bài, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Tốt nhất là như vậy, nếu các nàng gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta sẽ không đúng tay. Thượng quan Vân thực nghiêm túc mà nói, Ấn, không có vấn đề. Triệu tướng quân nói, hắn nữ nhi không thành vấn đề. Mang đội quan quân dơ dơ lên mi, chuyện này hắn cũng là bị bắt, ai làm quan đại một bậc gáp người chết đâu. Tần hiểu nguyệt chính bọn họ khai một chiếc xe, thượng quan vân cũng ngồi xuống bọn họ trên xe. Này một xe năm người có thể nói là toàn bộ trong đội cao thủ. Nhưng là này đội người lại không như vậy cho rằng, đặc biệt là vị kia quan quân chính là tự cho mình rất cao. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn mang lên hoàng hân cùng triệu kỳ nguyên nhân, muốn nói lên, nếu hắn kiên quyết không đồng ý triệu tướng quân sao có thể tắt người tiến vào các ngươi hai cái đi nơi đó cách bọn họ năm người xa một chút nhi quan quân đối với hoàng hân cùng triệu kỳ nói tuy rằng triệu tướng quân nói đúng không dùng quản các nàng hai cái nhưng là đó là không có khả năng sự tình làm chính mình đội viên chính mình liền có nghĩa vụ chiếu cố các nàng vì cái gì triệu kỳ chính là chuyên môn muốn đi tới gần tiêu thần bọn họ bọn họ trung quy không phải chúng ta quân đội người nếu các ngươi gặp được cái gì nguy hiểm bọn họ nếu nói không hỗ trợ Liền khẳng định sẽ không hỗ trợ. Quan quân dơ dơ lên mi nói, dù sao hắn lời nói là nói đến, này hai nữ nhân có nghe hay không liền không phải hắn vấn đề. Đoàn xe đi tới một giờ lộ, liền đến kia phiến rừng cây phía trước, này một đoàn xe mang theo một cái phát hiện rừng cây tại hành tẩu người kia. Hắn vừa xuống xe, liền khiếp sợ mà kêu gọi nói, chúng nó tối hôm qua đi tới 10 mét tả hưu. Nói như thế nào? Quân đội mở miệng hỏi. Ngươi nhìn đến cái kia quốc lộ sao? Quốc lộ bị nuốt một nửa nhi. Phải biết rằng ngày hôm qua trước kia, chúng nó còn ở quốc lộ bên kia Nhi ba bốn mệ địa phương đâu. Phát hiện giả hiện tại đã lộ ra hoảng sợ ánh mắt, này phiến rừng cây quá khủng bố, tuy rằng chúng nó diện tích không tính quá lớn, nhưng là chúng nó sẽ di động, sẽ ăn người, ai nói nó không khủng bố. Tân hiểu Nguyệt phát hiện này phiến trong rừng cây một hệ hơi thở đặc biệt nồng đậm, nàng những mày, vì cái gì nàng có loại này phiến rừng cây là bị người thao tác cảm giác đâu. Nguyệt Nhi, có cái gì phát hiện? Tiêu thần mở miệng hỏi. Giác quan thứ sáu, cảm giác có người ở khống chế được này phiến rừng cây. Tân Hiểu Nguyệt cau mày nói, "Này chỉ là cảm giác, không có bằng chứng, nàng hiện tại vẫn là không thể nói." "Nga, ngươi có thể xác định sao?" Thượng quan Vân mở miệng hỏi. "Chỉ là cảm giác, cũng không thể xác định." Tân Hiểu Nguyệt bĩu môi, "Chỉ bằng cảm giác là không có cách nào làm người tin tưởng." L E O S I N G. Phần 175. Chương 175. Chương 192. Lúc này Vị kia quan quân làm hai cái binh lính đến gần rồi kia một rừng cây, kia hai cái binh lính đều là hòa hệ, mấu chốt thời khắc, bọn họ hẳn là có thể tự cứu. Nhìn hai cái binh lính đi phía trước đi, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đã làm tốt chuẩn bị cứu người, nếu có người thao tác này phiến rừng cây nói, ở này đó binh lính tới gần thời điểm, khẳng định sẽ động thủ. Tần Hiểu Nguyệt khống chế được chính mình trường đăng thuận, chậm rãi theo đuôi hai gã binh lính. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ hiện tại sở chiếm cứ vị trí không sai biệt lắm khoảng cách kia phiến rừng tay gần mươi mét khoảng cách. Liên ở hai vị binh lính tới gần rừng cây 10 mét thời điểm, đột nhiên từ trong rừng cây vươn tới một cái trường đằng, hướng tới hai gã binh lính cuốn đi. Tần Hiểu Nguyệt nhanh chóng mà dùng ra cuốn quanh thuật, trực tiếp đem hai gã binh lính cấp trói lại trở về, kia hai cái trường đằng không có bắt được người, liền như vậy lui trở về. Cái gì cảm giác? Quan quân hỏi trở về hai gã binh lính. uy Bi áp rất cao, nếu không phải tần tiểu thư trường đằng, phòng trường chúng ta hai cái liền không về được. Trong đó một sĩ binh xoa xoa mồ hôi lạnh Thôi kém hắn liền mệnh quy về này. Chính là loại này trường đẳng ta nhìn đến chúng nó nhanh chóng mà liền đem những cái đó tiểu động vật nhóm căn ướt. Phát hiện giả chỉ vào rừng cây hoảng sợ mà nói. Nga! Tần tiểu thư có cái gì phát hiện sao? Quan quân mở miệng hỏi. Ta cảm giác này phiến rừng cây như là có người thao tác. Tần hiểu nguyệt loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Hoàng hân lúc này đứng ở tên kia quan quân phía sau như suy tư gì mà nghĩ. Kỳ thật nàng cũng có loại cảm giác này, nhưng là nếu tần hiểu nguyệt nói. Nàng liền kiên quyết sẽ không theo nàng cầm cùng cái ý kiến. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không có biện pháp tới gần nó, như thế nào giải quyết nó? tân hiểu đông buông tay, người không thể tới gần, kia muốn như thế nào giải quyết? Hòa công. Thượng quan vân mở miệng nói, nếu không có cách nào giải quyết nó, vậy trực tiếp thiêu hủy nó tính. Kia như thế nào có thể hành? Hiện tại là mặt thế, thực vật đã càng ngày càng ít. Hoàng hân lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy này phiến rừng cây rất có khả năng là tự chủ di động, nếu chúng ta làm rõ ràng nó vì cái gì sẽ di động, không phải có thể giải quyết căn nguyên vấn đề sao? Người đi theo trước sao? Tiểu thần cười lạnh nói. Làm ta cùng tần tiểu thư cùng đi đi, chúng ta hai cái đều là một hệ dị năng giả. Hoàng hân nhìn về phía tần hiểu nguyệt. Tần hiểu nguyệt lắc lắc đầu nói, đối với không biết đồ vật, ta không nghĩ tạo thân cận quá. Đặc biệt là khống chế khu rừng này có lẽ cũng không phải người, có lẽ là nào đó động vật đâu. Hùng chi đi theo một cái thai phụ, nếu Hoàng Hân ra một chút vấn đề, đều có khả năng đẩy đến chính mình trên người, cho nên loại này phiền thoái, nàng không nghĩ chạm vào. Ta một cái thai phụ đều dám, ngươi vì cái gì không dám. Hoàng Hân mở miệng chất vấn tần hiểu Nguyệt. Chính ngươi không muốn sống, Nguyệt Nhi còn muốn sống đâu. Thần nhiên trường hướng về phía cái này Hoàng Hân. Tần nhiên bao che cho con hành vi, làm tìm danh quan quân nhịn không được đỡ đỡ chán đầu, kỳ thật hắn cũng là muốn cho hai gã một hệ dị năng giả kết bạn đi xem. Nhưng là xem tình huống hiện tại, hai người kia rõ ràng là xung khắc như nước với lửa a, quan quân nhịn không được vì chính mình đáp ứng triệu tướng quân mang này hai nữ nhân tới yêu cầu có chút buồn bực. Tần Hiểu Nguyệt hiện tại đã bắt đầu tinh thần lực quan sát đến khắp rừng cây tình huống, đưa nàng quét đến rừng cây bên trong khi, nhịn không được có chút chấn kinh rồi. Nhìn đến Tần Hiểu Nguyệt có chút khiếp sợ biểu tình, Tiêu Thần thấp giọng hỏi nói, phát hiện cái gì? Kia phía trong rừng cây có một đám cùng tiểu người lùn dường như người, liền làn ra đều là màu xanh lục. Tần Hiểu Nguyệt mở miệng trả lời nói. Số lượng rất nhiều. Tiêu thần mở miệng hỏi. ân, có gần trăm cái, cái đầu không vượt qua một mét, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là tiểu hài tử. Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày. Lúc này, vị kia quan quân đã đi tới, tần tiểu thư phát hiện cái gì sao? Tần Hiểu Nguyệt đem tình huống bên trong nói một chút, những cái đó màu xanh lục tiểu người lùn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là nhân loại, vẫn là cái gì những thứ khác biến dị. Quan quân cũng vì loại tình huống này chấn kinh rồi, màu xanh lục tiểu người lùn. Bọn họ không phải là thực vật biến dị ra tới đi. Vui bủa cái gì vậy, loại địa phương này sao có thể ra tới tiểu người lùn. Hoàng hân thanh ấm lúc này truyền tới, đối nữ nhân này tìm tra, quan quân cũng tỏ vẻ chính mình thực bất đắc dĩ. L.E.O.S.I.N.G. Phần 176 Chương 176 Chương 193 tân Hiểu Nguyệt nói vị kia quan quân vẫn là thực tin tưởng, rốt cuộc loại chuyện này, cũng không có khả năng lấy ra tới gạt người. Nếu đã biết là nhân vi, Như vậy này đó tiểu người lùn có cái gì đặc điểm? Quan quân bắt đầu suy tư, chuyện này có thể hay không giải hòa đâu. Rốt cuộc tiểu người lùn cũng là người đi. Bọn họ giống như đều là một hệ dị năng giả. Tần Hiểu Nguyệt có chút nghiến răng, kia gì bọn họ nhóm người này người bên trong giống như dị năng giả không có vượt qua 50 cái đi, nhân ra chính là 100 người tới đâu. Lại còn có không biết chỗ tối còn có hay không loại này tiểu người lùn. Có thể theo chân bọn họ nói chuyện sao? Quan quân chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến tần hiểu nguyệt trên người, rốt cuộc tần hiểu nguyệt là có thể nhìn đến bọn họ. Tần hiểu nguyệt bắt đầu quan sát đến này đó tiểu người luôn dùng cái gì ngôn ngữ giao lưu, nàng phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp nghe hiểu bọn người kia nhóm nói, bọn họ ngôn ngữ cùng chúng ta không giống nhau, ta nghe không hiểu. Hoàng Hân lúc này mở miệng nói, ta tưởng tới gần chút nữa như nhìn xem, không biết có hay không hỏa hệ dị năng giả bồi ta đi một chuyến. Tần nhiên là hỏa hệ dị năng giả. Đó là Tần Hiểu Nguyệt cũng không có làm hắn đi ra ngoài, cái kia Hoàng Hân còn không biết trôn giấu cái gì dã tâm đâu, cho nên kiên quyết không thể cùng nàng đi. Thượng Quan Vân lúc này đi ra, hắn là hỏa hệ dị năng giả, đám kia binh lính nơi đó cũng đứng ra một người, hai người cùng đi Hoàng Hân hướng tới kia phiến rừng cây đi, bọn họ cũng không có dựa thân cận quá, đang tới gần 20 mét vị trí ngừng lại. Hoàng Hân không chế được một cái trường đằng hướng tới rừng cây phương hướng kéo dài qua đi, thực mau trường đằng liền tiến vào tới rồi rừng cây bên trong. Tần Hiểu Nguyệt chú ý tới, đám kia tiểu người lồn thế nhưng vây quanh cái kia trường đang bắt đầu vòng lấy phân trùng tới. Tần Hiểu Nguyệt lúc này nhớ tới một việc, đó chính là hoàng hân vị này nữ chủ, giống như là có thể cùng một hệ thực vật cấu kết. Đương nhiên cấu kết gần là cái loại này đơn giản cấu kết, nàng có thể biết một hệ thực vật vui sướng cùng thống khổ. Nhưng là hiện tại này đó tiểu người lồn chính là tồn tại, Tần Hiểu Nguyệt nhưng không cảm thấy nàng có thể cùng những cái đó tiểu người lồn đối thoại. Rốt cuộc liền Tần Hiểu Nguyệt đều không có nghe ra tới bọn họ rốt cuộc ra sao loại ngôn ngữ. Đám kia tiểu người lùn vây quanh nhìn không ra cái gì kết quả tới, thực mau liền có một cái tiểu người lùn cầm một phen loan đao bổ về phía trường đẳng, trực tiếp đem trường đẳng chém thành số đoạn. Nhưng là lúc này, Hoàng Hân thế nhưng mở miệng nói, nôn đội trưởng, bên trong tiểu người lùn nói đồng ý cùng chúng ta đàm phán, bất qua yêu cầu Tần Tiểu Thư tiến đến theo chân bọn họ đàm phán. Tần Hiểu Nguyệt cười lạnh ra tiếng, Nếu không phải chính mình tinh thần lực vẫn luôn quan sát đến tình huống bên trong, không chuẩn còn thật có khả năng mắc như đâu. Bất quá cái kia ngôn đội trưởng lại là tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt, Tần Tiểu thư Ta đảo không biết tiểu người lùn chém đức ngươi trường đẳng chính là cùng ngươi đối thoại. Chính là kêu ta qua đi. Tần Hiểu Nguyệt nói làm vị kia ngôn đội trưởng mặt đều mau biến tái rồi, nhân ra vị này tinh thần lực chính là rất cường đại. Nếu tình huống bên trong là trường đẳng bị chém đức, kia căn bản không có khả năng là đối thoại. Chúng ta biết chính là như vậy cấu kết, chẳng lẽ tần tiểu thư không tin. Hoàng hân hừ lạnh một tiếng, chỉ cần nàng nhận chuẩn, nàng đảo muốn nhìn một chút tần hiểu nguyệt như thế nào tiếp chiêu nhi. Không biết hoàng hân tiểu thư có phải hay không có thể đi vào đưa câu nói, nói cho những cái đó tiểu người lùn chúng ta thu thập một chút lại đi vào đâu. Tiêu thần lạnh lùng mà mở miệng nói, hắn không có khả năng mắt thấy chính mình bảo bối bị người hãm hại. Tần hiểu nguyệt tinh thần lực vẫn luôn ngoại phóng, nàng biết hoàng hân trường đẳng căn bản đã thu không trở lại. Ta cảm thấy Hoàng Hân Tiểu Thư đối thoại rất có ý tứ, ta nghe không hiểu những cái đó Tiểu Người lùn nói, ta cảm thấy Hoàng Hân Tiểu Thư nếu có thể nghe hiểu bọn họ nói, như vậy Hoàng Hân Tiểu Thư đi đàm phán, nhất thích hợp bất quá. Tần Hiểu Nguyệt nói thực hợp lý, vị kiêm nôn đội trưởng cũng tán đồng mà nói, Hoàng Hân Tiểu Thư, Tần Tiểu Thư thật sự nghe không hiểu những cái đó Tiểu Người lùn nói, không bằng ngươi đi vào theo chân bọn họ đàm phán một chút đi. Hoàng Hân cũng không có nghĩ vậy vị nôn đội trưởng thế nhưng để như vậy yêu cầu. Nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. L-E-O-S-I-N-G Phần 177 Chương 177 Chương 194 Nhìn đến Hoàng Hân biểu tình, Thượng Quan Vân nổi giận. Hoàng Hân, hiện tại đã là mặt thế. Ngươi vì cái gì lần nữa mà nhằm vào tần tiểu thư xuống tay đâu. Ta vẫn luôn rất kỳ quái ngươi cùng nhân ra rốt cuộc có cái gì thù hận. Theo lý thuyết ngươi chiếm quá người ta không ít tiện nghi đâu. Hiện tại Thượng Quan Vân tưởng cùng tần hiểu nguyệt bọn họ thích hợp đương nhiên yêu cầu lấy ra một ít thành ý tới. Nhậm Hoàng Hân nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến thượng quan vân hiện tại thế nhưng bán chính mình, nàng không dám tin tưởng mà nói, vân các ca, ngươi như thế nào có thể không tin ta? Thượng quan vân nhịn không được muốn đỡ chán, vậy ngươi đi vào cùng những cái đó tiểu người lùn nói chuyện đi sao? Hắn này không phải vì cứu nàng, bởi vì hắn quá hiểu biết Hoàng Hân, liền tính là Hoàng Hân có thể cảm giác được những cái đó thực vật gì đó cảm thụ, nhưng là đối thoại là tuyệt đối làm không được. Hoàng Hân không lên tiếng nàng chỉ nghĩ hô tần hiểu nguyện nhưng không nghĩ hô chính mình nếu các người đều không tin ta liền tính dù sao nhân gia không có kêu ta đi vào ta cũng sẽ không đi vào hoàng hân bộ dáng này người sáng suốt đều đã nhìn ra nàng căn bản không có cùng những cái đó thực vật đối thoại vừa rồi nàng lời nói chẳng qua là vì hãm hại người khác mà thôi nô đội trưởng sắc mặt âm trầm xuống dưới ta hy vọng về sau loại chuyện này không cần lại đã xảy ra hoàng hân trở về về sau triệu kỳ sắc mặt cũng không quá đẹp Nàng đem Hoàng Hân kéo đến một bên Nhi Như thế nào liền thất bại Ngươi liền không thể nghiêm túc một chút sao Ta còn chưa đủ nghiêm túc sao Hoàng Hân trắng nữ nhân này liếc mắt một cái Nếu không phải vì chính mình trong bụng hài tử Nàng mới sẽ không bồi cái này Triệu kỳ đại tiểu thư ra tới hại người Nguyệt Nhi Cái này Hoàng Hân thật sự không có mạnh khỏe tâm Tần hiểu đông nhăn chặt mày Hắn cảm thấy nữ nhân này thật sự soát đến hắn điểm mấu chốt Ta đã sớm biết nàng bất an hảo tâm Tần hiểu nguyệt bĩu môi Chỉ hy vọng quân đội đừng tin vào nàng lời nói, nếu quân đội tới bức nàng lời nói, nàng thật sự không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì như sự tình tới. Các nàng còn sẽ xuống tay. Thần nhiên nhăn chặt mày nói. ân kế tiếp, chúng ta yêu cầu càng tiểu tâm một chút. tiêu thần gật gật đầu. Kế tiếp, vị kia ngôn đội trưởng cũng không biết nên làm như thế nào, hiện tại đã đã điều tra xong, kia phiến rừng cây là từ một đám tiểu người lùn không chế. Hơn nữa mục đích thực mình xác chính là hướng về phía bọn họ căn cứ đi. Đến nỗi này đàn tiểu lùn tính toán làm gì, nôn đội trưởng không được rõ lắm, rốt cuộc bọn họ cũng đều không hiểu những cái đó tiểu người lùn ngôn ngữ. Hơn nữa nôn đội trưởng cũng biết cái kêu hoàng hân cũng hoàn toàn không hiểu những cái đó ngôn ngữ. Thượng quan đoàn trưởng, tiêu đoàn trưởng, các ngươi cảm thấy kế tiếp nên làm như thế nào? Nôn đội trưởng lại đây tìm tới quan vân cùng tiêu thần do hỏi, nếu không phải chuyện này có chút phiền thoái, bằng nôn đội trưởng cao ngạo, là căn bản không có khả năng hỏi thượng quan vân cùng tiêu thần. Ta cảm thấy vẫn là đấu võ tương đối hảo, chúng ta không hiểu bọn họ ngôn ngữ, ta cảm thấy bọn họ không có khả năng không hiểu chúng ta ngôn ngữ, trước đem chúng nó đánh sợ lại nói. Tiêu thần mở miệng nói, nếu ngôn ngữ không thông, vậy đem bọn họ đánh sợ liền thành. Tiêu thần nói, khiến cho thượng quan vân cộng mình, nhưng là ngôn đội trưởng lại do dự, kia trong rừng cây mặc dù là tiểu người lùn, cũng là nhân loại. Đánh nói có thể hay không khiến cho cái gì không tốt kết quả tới. Ngôn đội trưởng, chính ngươi làm quyết định đi. Dù sao này phiến rừng cây vấn đề sớm muộn gì cũng yêu cầu giải quyết, bọn họ hiện tại đi tới tốc độ còn tương đối chậm, nhưng là ai có thể biết bọn họ ngày mai có thể hay không nhanh hơn tốc độ. Thực lực của bọn họ hẳn là so với chúng ta cường đại. Thượng quan vân cảm thấy hiện tại khoảng cách căn cứ còn xem như xa, liền tính là dùng hỏa dị năng gì đó cũng không cần sợ sẽ thiêu căn cứ. Chuyện này ta còn cần trở về xin chỉ thị một chút, hôm nay đi về trước đi. Nôn đội trưởng như mày. Nếu không ta qua đi theo chân bọn họ nói chuyện. Hoàng Hân đột nhiên đứng dậy. Ngươi hiện tại chỉ là một cái thái phụ. Nôn đội trưởng như mày, hắn còn không có làm một cái thái phụ xuất đầu thói quen. Chính là ta ít nhất là một hệ, theo chân bọn họ dị năng cùng hệ không phải sao? Hoàng Hân vừa nói vừa khiêu khích mà nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt. L e o s i n g phần 178 chương 178 chương 195 Tần Hiểu Nguyệt biết Hoàng Hân không có hảo tâm, dị năng cùng hệ nàng đừng nghĩ tử biệt kéo chính mình đương đệm lưng dĩ năng cùng hệ luân đội trưởng quả nhiên hướng tới tần hiểu nguyệt nhìn lại đây hắn cảm thấy hoàng hân đi thật sự không có tần hiểu nguyệt đi hảo a ít nhất tần hiểu nguyệt cũng không có bụng to không phải sao hơn nữa nàng cùng những cái đó tiểu người lùn cùng hệ vì thế hắn mở miệng kêu một câu tần tiểu thư hắn thanh âm còn không có rơi xuống tiêu thần liền nổi giận lan dám để cho hắn tức phụ đi toi mạng vui đùa cái gì vậy a ai ngờ đi làm nàng đi nhà của chúng ta nguyệt nhi không đi Hiện tại không chỉ có tiêu thần nổi giận, tần nhiên cùng tần hiểu đông cũng nổi giận, tần hiểu đông nhìn hoàng hân nói, ta mội mội nhưng không có hoàng tiểu thư thông minh, nôn đội trưởng cũng đừng xem thường hoàng tiểu thư, nàng chính là sẽ cùng nhân gia đối thoại, ta mội mội đã có thể buồn, nàng căn bản nghe không hiểu nhân gia ngôn ngữ. Tần gia người hiện tại không khỏi mà nghĩ, cái này hoàng hân tâm kế cũng thật nhiều. Bất quá tiêu thần cùng tần hiểu đông nói, làm vị kia ngôn đồ vật không dám lại đánh tần gia người chú ý. Lúc này, Tiêu thần đã lôi kéo Tần Hiểu Nguyệt xoay người lên xe, chúng ta đi, nơi này thủy qua sâu, một không cẩn thận chúng ta liền khả năng bị người bán. Hắn nói cũng đủ tuyệt, luôn đội trưởng mặt đều tái rồi. Bất quá vừa rồi hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hành động cũng có chút nhi ngu ngốc, như vậy rõ ràng làm người toi mạng hành động, như thế nào hắn liền năm lần bảy lượt hướng nhân ra trên người bộ đâu. Nói thật hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ cần cái kia hoàng hân một mở miệng, hắn liền nhịn không được nghĩ đến Tần Hiểu Nguyệt, đây là vì cái gì đâu. Lúc này, nôn đội trưởng bên người Nhi đứng một cái quân nhân, nôn đội, ngươi chuyện này làm có chút không đạo nghĩa, nhân ra lúc trước đều nói, căn bản nghe không hiểu những người đó nói chuyện, ngươi vì cái gì luôn buộc nhân ra đi chịu chết đâu. Nôn đội trưởng đột nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, nếu tần hiểu nguyệt ra điểm Nhi sự tình gì, cái kia nguyệt tiêu dòng binh đoàn khẳng định sẽ không theo bọn họ bỏ qua. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, tần hiểu nguyệt bọn họ xe đã nhanh chóng mà chỉ ly nơi này, đi theo bọn họ đi còn có thượng quan vân. Thượng quan vân kỳ thật vẫn luôn ở suy xét một vấn đề, đó chính là vì cái gì Hoàng Hân sẽ làm cái kia ngôn đội trưởng đối nàng nói gì nghe nấy đâu. Nàng nói cái gì cái kia ngôn đội trưởng đều tin đâu. Mà lúc này, tần nhiên cũng ở suy xét vấn đề này, hắn cảm thấy chuyện này cũng lộ ra một cổ quái gì, vì cái gì Hoàng Hân vừa nói, cái kia ngôn đội trưởng liền phải bộ đến Nguyệt Nhi trên người đâu. Chẳng lẽ bọn họ trước tiên thương lượng tốt, chính là muốn Nguyệt Nhi mệnh. Theo tần hiểu Nguyệt bọn họ rời đi. Môn đội trưởng bọn họ phát hiện rừng cây thế nhưng ở bọn họ trước mắt về phía trước di động tới. Mau, lưu lại. Nôn đội trưởng lập tức liền thông chi chính mình các đội viên lui lại, nhưng là bọn họ động tác có chút quá muộn, liền ở hắn mới vừa hô lên những lời này thời điểm, đột nhiên từ cây cối thành vươn mấy điều trường đẳng, sau đó hướng tới bọn họ thổi quét qua đi, có mười mấy người đều bị cuốn đi. Người khác lên xe về sau, nhanh chóng mà chỉ ly hiện trường, theo bọn họ rời đi, môn đội trưởng có chút buồn bực hắn cảm thấy vừa rồi hẳn là nghe tiêu thần bọn họ nói trực tiếp dùng hỏa công vì cái gì bọn người kia đột nhiên liền tiến công đâu nôn đội trưởng có chút tưởng không rõ hắn người bên cạnh mở miệng nói thuyết minh tiêu thần bọn họ dị năng cấp bậc tương đối cao có thể uy hiếp chủ những cái đó ra hỏa bọn họ vừa đi đã không có chống lại lực lượng bọn họ đương nhiên muốn động bị cuốn đi người thế nào nôn đội trưởng mở miệng hỏi mới vừa bị cuốn lấy thời điểm liền bắt đầu đổ máu kết cục khẳng định sẽ không tốt Kia hai nữ nhân chạy ra tới không có. Nôn đội đột nhiên nhớ tới ảnh hưởng chính mình kia hai nữ nhân. Trốn so với ai khác đều mau, ở đệ nhất chiếc xe thượng. Trên xe không nói chuyện nữa, nếu tần hiểu nguyệt lúc ấy tới gần những cái đó dừng tay nói, khẳng định cũng sẽ là đồng dạng kết cục, ngấm lại làm nhân ra đi không minh bạch chịu chết, ai sẽ vui, nôn đội bên cạnh người tưởng, nếu có người như vậy đối hắn, hắn đã sớm động thủ, rời đi đều là nhẹ, chỉ là về sau muốn kêu bọn họ ra nhiệm vụ phòng trường khó lâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 179 Chương 179 Chương 196 Trở lại căn cứ về sau, tiêu thần liền cùng lục tử nói, về sau quân khu tới gọi bọn hắn làm nhiệm vụ trực tiếp đẩy. Lục tử nhịn không được mở miệng hỏi, lão đại xảy ra chuyện gì. Tiêu thần hỏa đại không nghĩ nói, bất quá tần hiểu đông nhưng không nghĩ chịu đựng, hắn đem sự tình giảng thuật một lần. Lục tử đương trường ngày lên, bọn họ như thế nào có thể như vậy khi dễ người. Ngày mai là chịu chết sự tình con ngạnh muốn cho người đi, cái gì ngoạn ý nhi. Tính, chuyện này không đề cập tới, về sau bọn họ đừng nghĩ lại làm chúng ta đi làm nhiệm vụ. Tần Hiểu Đông đã quyết định đem căn cứ xếp vào số đen. Bọn họ trở về không có bao lâu thời gian, quân đội đoàn xe liền đã trở lại, nhưng là bọn họ liền chật vật nhiều, từng bước từng bước trên người dơ dơ liền không cần phải nói, mỗi người sắc mặt còn có một chút nhì tái nhợt, thậm chí liền người đều thiếu một bộ phận. Muốn nói lên tổn thất những cái đó quân nhân nhưng đều là một ít dị năng giả đều là căn cứ thực quý giá nhân tài nôn đội trưởng có chút hôi bại đi báo cáo chuyện này hắn trách nhiệm lớn nhất hắn cần thiết gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình tới tân tướng quân nhìn chính mình xem trọng nhất thuộc hạ nói ta liền kỳ quái ngươi vì cái gì mỗi lần đều theo cái kêu hoàng hân tâm đi đâu tướng quân ta cũng không biết chuyện gì xảy ra dù sao nàng vừa nói ta thực tự nhiên liền nhìn về phía tần hiểu nguyện thật giống như đáy lòng có một cái ám chỉ dường như nôn đội trưởng cũng không rõ là chuyện như thế nào Tân tướng quân mắt có chút sắc bén lên, cái này hoàng hân về sau cần thiết chú ý, xem ra nàng cũng không phải một cái giống nhau người, ta tưởng ngươi khả năng bị nàng thôi miên. May mắn lần này không có xảy ra chuyện nhi, nếu xảy ra chuyện nhi, phỏng chừng chúng ta bên trong căn cứ liền phải đại loạn. Kia tiêu thần cùng tần ra người nơi đó làm sao bây giờ. Nguồn đội trưởng cũng buồn bực à, hắn hiện tại đem người cấp đắc tội, muốn như thế nào đổi tội đâu. Nhận lỗi, thuyết minh sự tình chân tướng, đối với ngươi đối bọn họ đều có chỗ lợi. Tân tướng quân thực nghiêm túc mà nói, nôn đội trưởng gật gật đầu, sau đó liền bay thẳng đến tần ra đi. Muốn nói lên tần hiểu nguyệt bọn họ cũng vẫn luôn tại hoài nghi, vì cái gì cái kia nôn đội trưởng liền như vậy nhằm vào nàng đâu. Muốn nói vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng không có phát hiện cái gì manh mối. Bất quá nôn đội trưởng tới, tuy rằng tần nhiên bọn họ cũng không như thế nào hoang nên, bất quá vì không cùng quân đội nháo đến quá cương, vẫn là đem hắn mời vào trong nhà. Nôn đội trưởng đem chính mình ý đồ đến nói một lần sau đó còn đem hắn cùng tướng quân suy đoán nói một chút. Tần ra người ánh mắt thay đổi, tin tức này đối nhà bọn họ quá trọng yếu, rốt cuộc hoàng hân vẫn luôn là nhằm vào bọn họ, nếu cái kia hoàng hân thật sự có thể đối người thôi miên nói như vậy bọn họ về sau cũng nên cẩn thận. Tiến đi ngôn đội trưởng về sau, tần ra người có chút phát sầu nếu nữ nhân này vẫn luôn ở nói nàng thường thường thôi miên một ít người tới đối phó nhà chúng ta nói, thật đúng là có chút quá phiền toái. Ta cảm thấy vẫn là giải quyết rất nàng tương đối hảo. Lưu trữ cũng là một cái thai họa. Tần Hiểu Đông cảm thấy nữ nhân này chính là một cái thai họa, Lưu trữ quá nguy hiểm. Như thế nào giải quyết? Nàng hiện tại hẳn là chịu vị kia triệu tướng quân bảo hộ. Vị kia triệu tướng quân cũng coi như là chúng ta kẻ thù. Nếu không phải hắn dung túng, cái kia hoàng hân dám như vậy trắng trận táo bạo đối phó Nguyệt Nhi. Tần nhiên thở dài một hơi, thực lực của bọn họ vẫn là có chút quá nhỏ. Nếu thực lực của bọn họ cường đại nói, như vậy làm sao rằng có người như thế nhằm vào bọn họ? Ta cảm thấy ta dị năng tứ cấp cũng nên công bố một chút. Tiêu thần quyết định không hề yên lặng, bọn họ yên lặng ở chỗ này, nhân ra còn đem bọn họ trở thành mềm quả hồng tới niết. Còn có ta tam cấp hỏa dị năng. tân hiểu đông quyết định tạm thời công bố chính mình hỏa dị năng, đến nỗi phong dị năng tạm thời còn giữ lại đi. Hảo, các ngươi hai cái dị năng trước công bố đi ra ngoài, ta phỏng trường tiến đến đầu nhập vào chúng ta nguyệt tiêu dòng binh đoàn người liền nhiều. tân hiểu nguyệt cảm thấy như thế một cái hảo thời cơ. Hiện tại đại bộ phận người đều ở quan vọng giai đoạn, nếu có cường đại dị năng, giả, đại gia hẳn là vẫn là rất vui lòng đầu nhập vào, hiện tại người nhiều chính là lực lượng. L.E.O.S.I.N.G. Phần 180 Chương 180 Chương 197 Tiêu thần thực mau liền làm lục tử đem hắn tứ cấp lôi dị năng cùng tần hiểu đông tam cấp hỏa dị năng đều công bố đi ra ngoài, nay tin tức liền cùng cắm cánh giống nhau bay đi ra ngoài, lần này nhi toàn bộ căn cứ sôi trào, muốn nói lên bọn họ vẫn luôn cho rằng tiêu thần bọn họ là dị năng nhị cấp, không nghĩ tới cấp bậc thế nhưng đều đã như vậy cao. Lần này tử, Nguyệt Tiêu Dung binh đoàn càng dẫn người chú mục, cũng có nhiều hơn người muốn gia nhập cái này Dung binh đoàn, bất quá Nguyệt Tiêu lính đánh thuê ngạch cửa cũng càng ngày càng cao. Trước kia là người chọn bọn họ Dung binh đoàn, hiện tại rốt cuộc thành bọn họ Dung binh đoàn chọn người. Theo Dung binh đoàn nhân số gia tăng, hiện tại Nguyệt Tiêu Dung binh đoàn đã tới rồi 800 người, hiện tại Nguyệt Tiêu Dung binh đoàn Ở kinh đô cũng coi như là đệ nhất đại dòng binh đoàn, đặc biệt là theo tần hiểu nguyệt chia lục tử nước suối tăng nhiều, bọn họ dòng binh đoàn thế nhưng lần lượt xuất hiện một trăm nhiều danh dị năng giả. Muốn nói lên vân bá dòng binh đoàn liền không có xuất hiện loại tình huống này, tuy rằng bọn họ dòng binh đoàn cũng có dị năng giả xuất hiện, nhưng là chỉ xuất hiện mười mấy, cái này làm cho thượng quan vân đặc biệt buồn bực, hắn cảm thấy chính mình vận khí bất trí với kém như vậy đi, muốn nói xuất hiện kia mười mấy bên trong có năm cái là bởi vì dùng hắn cấp những cái đó chất lỏng Tân Hiểu Nguyệt lấy về tới chất lỏng bị Tần Ngọc Long bọn họ cầm đi nghiên cứu. Tân Hiểu Nguyệt cảm thấy bốn cái tiểu thí hoa tử căn bản nghiên cứu cũng không được gì. Kết quả không nghĩ tới này, bốn cái tiểu ra hỏa thế nhưng thật đúng là nghiên cứu ra tới một ít đồ vật. Tỉ như nói những cái đó chất lỏng cùng nước suối hoạt tính không sai biệt lắm. Chẳng qua nước suối hoạt tính là trung tính, nhưng là những cái đó chất lỏng hoạt tính càng là thiên hướng với mỗi một loại thuộc tính. Hoạt tính. Tân Hiểu Nguyệt nhìn chính mình ra bốn vị bảo bối. Đúng vậy, mụ mụ. Đúng là bởi vì này đó hoạt tính mới quyết định đại gia có thể hay không thức tỉnh dị năng Kỳ thật nếu bị tang thi cắn bị thương Cũng có nhất định tỷ lệ thức tỉnh dị năng Tân Ngọc Long thực nghiêm túc mà nói ân Vì cái gì nói như vậy Tân Hiểu Nguyệt Nhưng thật ra biết có như vậy một hồi sự Nhưng là bởi vì thức tỉnh cơ suất quá thấp Cơ hồ là có thể xem nhẹ bất kể Ta phát hiện kỳ thật những cái đó tang thi trong cơ thể có một loại hoạt tính chính là rất lớn lực lượng Nay vẫn là Tân Ngọc Long chính mình trộm phát hiện Đương nhiên cũng chỉ có mụ mụ bọn họ ở đánh tang thi thời điểm, hắn mới có thể nhận cơ hội phát hiện một chút tình huống. Ngươi bây giờ còn nhỏ, làm cái này thực nghiệm có chút quá nguy hiểm. Tần Hiểu Nguyệt không đồng ý Tiểu Long cách làm nhi. Mụ mụ, ta sẽ chú ý an toàn. Tần Ngọc Long thực nghiêm túc mà nói, tuy rằng hắn hiện tại mới 5 tuổi, nhưng là hắn hiện tại nghiễm nhiên đã là một bộ học giả phong phạm. Tần Hiểu Nguyệt có chút vô lực mà lắc lắc đầu. Tiểu Long, mụ mụ không hy vọng ngươi quá sớm tiếp xúc mấy thứ này. Ngươi hiện tại nên là chơi đùa tuổi, ngươi như thế nào có thể làm mấy thứ này đâu? Loại đồ vật này chính là thực buồn thể. Mụ mụ hy vọng ngươi quá đến vui sướng một chút. Tần Hiểu Nguyệt thực nghiêm túc mà nhìn Tần Ngọc Long. Mụ mụ, ta thích mấy thứ này. Tần Ngọc Long thực nghiêm túc mà nói. Tần Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ, như thế nào đứa con trai này liền nói không thông đâu? Muốn nói mặt thế trước kia, nào một nhà hài tử không phải buộc làm ông chủ làm tây, như thế nào chính mình đuổi đi hài tử chơi, hắn cũng không chịu đâu lúc này tần ngọc kiệt cũng chạy tới hán thực nghiêm túc mà nói mụ mụ không cần lo lắng chúng ta sẽ chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp các ngươi chú ý liên hảo đừng làm cho mụ mụ quá lo lắng tần hiểu nguyệt sờ sờ tần ngọc kiệt đầu lúc này tần nhưng nhi cùng tần tuyết nhi đã đi tới mụ mụ chúng ta dị năng hiện tại cũng đã nhị cấp đỉnh tùy thời đều có khả năng tăng lên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho chúng ta tần nhưng nhi là như thế này nói Làm Tần Hiểu Nguyệt một lần cảm giác chính mình không có kết thúc mụ mụ trách nhiệm, bọn nhỏ Tu Vi đã nhị cấp đỉnh, như thế nào sẽ nhanh như vậy đâu. Muốn nói lên, vẫn là bởi vì không gian nước suối nguyên nhân, từ lần trước Tần Hiểu Nguyệt dung hợp đệ nhị viên tình trạng mặt dây đi vào về sau, nước suối hoạt tính gia tăng rồi. Hơn nữa Tần Ngọc Long bọn họ vẫn luôn ở nghiên cứu mấy thứ này, tự nhiên tiếp xúc liền nhiều, sau đó dị năng cứ như vậy bất chi bất giác trùng tăng lên rất nhiều. L -E -O -S -I -N -G. Phần 181 Chương 181 Chương 198 Tần Hiểu Nguyệt quyết định chính mình chỉ cần không có việc gì, liền tiến vào bồi bốn bảo chơi, tuy rằng nói hiện tại kêu mười vị bảo mẫu lại về tới trong không gian, nhưng là bọn họ chung quy là không thể cùng cha mẹ so sánh với. Bất quá Tần Hiểu Nguyệt vẫn là biết bọn họ thực tận tâm, rốt cuộc đem bọn nhỏ chiếu cố tốt như vậy, nếu bất tận tâm là không có khả năng chiếu cố tốt như vậy. Kế tiếp một vòng, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ chỉ là tiếp một ít tiểu nhiệm vụ ở làm. Mỗi ngày thực nhẹ nhàng liền về đến nhà, một hồi về đến nhà, tần hiểu nguyệt liền chạy nhanh đi chiếu cố bốn bảo. Cái này làm cho bốn bảo cũng đặc biệt buồn bực. Phải biết rằng từ mụ mụ bắt đầu chiếu cố bọn họ về sau, bọn họ làm thực nghiệm sự tình liền càng ngày càng ít. Mụ mụ, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể chiếu cố chính mình. Tần Ngọc Long có chút ghét bỏ chính mình mẫu thân. Tiểu Long, ngươi là ghét bỏ mụ mụ sao? Tần hiểu nguyệt có chút buồn bực, nhi tử còn như vậy tiểu liền ghét bỏ nàng Như vậy lớn có phải hay không càng ghét bỏ nàng? Nhìn đến mụ mụ lộ ra bi thương biểu tình, tần ngọc long đầu hàng, mụ mụ, ta sao có thể ghét bỏ ngươi đâu? Hắn chạy nhanh chấn an mụ mụ, rốt cuộc đi, nếu làm ba ba phát hiện chính mình làm mụ mụ bị một chút ít thủy khuất, chính mình liền xong đời. Ba ba chính là so mụ mụ độc đoán nhiều, nếu hắn nếu là theo mụ mụ ý tứ tới, phòng trừng sẽ đem bọn họ phòng thí nghiệm toàn bộ tịch thu. Thật sự không chê. Tần hiểu nguyệt mở miệng hỏi. Ân, đó là đương nhiên tần ngọc long chấn an tần hiểu nguyệt sau đó hắn ngay sau đó nói mụ mụ chúng ta có thể hay không đối dòng binh đoàn những cái đó không có thức tỉnh dị năng người làm thực nghiệm cái gì thực nghiệm tần hiểu nguyệt meo lại đôi mắt kỳ thật rất đơn giản thực nghiệm tần ngọc long cười cười mụ mụ chúng ta gần nhất nghiên cứu ra thuốc thử tới chúng ta muốn thử xem có thể hay không mang nhân thức tỉnh dị năng bất quá ta dám cam đoan không có tác dụng phụ thật sự bảo đảm tần hiểu nguyệt hoài nghi mà nhìn chính mình như tử muốn nói lên cái kia phòng thí nghiệm lao các nhà khoa học còn không dám bảo đảm bọn họ thuốc thử hoàn toàn không có tác dụng phụ đâu như thế nào cái này tiểu gia hỏa liền dám cam đoan mụ mụ thiên chân vạn sắc lúc này tần ngọc kiệt lại xông ra trong tay của hắn lấy một quản hồng nhạt chất lỏng mụ mụ tựa như cái này hồng nhạt chất lỏng là dùng để thức tỉnh thủy dị năng hoặc là mục dị năng loại này chất lỏng tương đối thích hợp nữ hải tử tới dùng nga tần hiểu nguyệt dơ dơ lên mi các ngươi đã đã làm thực nghiệm lạm đó là đương nhiên tuyết nhi cùng nhưng nhi ăn cũng đã thức tỉnh thủy dị năng tần ngọc kiệt đột nhiên cảm thấy chính mình giống như nói lưu miệng tần hiểu nguyệt đôi mắt tức khắc trợn tròn các ngươi hai cái tiểu tử thối thế nhưng làm hai cái mội mội làm loại này thực nghiệm các ngươi là muốn tìm tấu sao tần hiểu ngọc giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn liền phải tấu hai cái tiểu ra hỏa bất quá bọn họ hai cái lập tức bỏ chạy nhảy đi ra ngoài mẹ không phải nói tốt không động thủ sao tần ngọc long biên kêu biên mở miệng hỏi ta chưa từng có nói qua Không được, hôm nay tấu không đến các ngươi, tâm tình của ta không khó chịu. Tần hiểu Nguyệt bắt đầu đuổi theo bọn họ tấu lên. Lúc này, tiêu thần vừa lúc đi vào trong không gian. Di, Nguyệt Nhi, ngươi đây là như thế nào lạc, như thế nào khi dễ khai Nhi tử bọn họ? Chính ngươi hỏi một chút bọn họ làm cái gì? Hỏi một chút bọn họ, ta vì cái gì sẽ đánh bọn họ? Tần hiểu Nguyệt hung hăng mà trừng mắt thoát được rất xa hai cái tiểu gia hỏa. Ngăn, đừng nóng giận, nếu bọn họ không nghĩ làm ngươi đánh tới bọn họ nói bọn họ đã sớm thuấn di thuấn di phi bay còn sẽ như vậy chờ ngươi chậm rãi chạy tiêu thần đem tần hiểu nguyệt ôm tới rồi trong lòng lực các ngươi hai cái tiểu tử thúi, chạy nhanh lại đây mắt mụ mụ xin lỗi tần ngọc long cùng tần ngọc kiệt thật cẩn thận mà đi tới tần hiểu nguyệt trước mặt mụ mụ đừng nóng giận chúng ta bảo đảm về sau khẳng định sẽ không làm muội muội các nàng làm thực nghiệm các ngươi nói cái gì lúc này tiêu thần đôi mắt tức khắc trợn tròn cái này làm cho hai cái tiểu tử một phách đầu hô to một tiếng chạy mau Ba ba muốn đánh người. Vì thế trong không gian thành, hai cái tiểu nhân chạy, tiêu thần ở phía sau truy tình huống, thần hiểu nguyệt thì tại bên cạnh cắn hẳn dưa, nhàn nhàn mà nhìn, vừa rồi còn nói làm chính mình đừng nóng giận, xem chính hắn giống như cũng tức giận đến không nhẹ a. L-E-O-S-I-N-G Phần 182 trăm Chương 182 mươi Chương 199 Tiêu thần cuối cùng bắt được đến hai cái tiểu gia hỏa, mỗi người trên mông tấu năm hạ, bất quá hắn cũng liên tiếp đánh đến quá nặng. Bằng không chính mình không đau lòng, lão bà cũng sẽ đau lòng. Hai cái tiểu gia hỏa đúng lúc đưa ra chính mình yêu cầu, tiêu thần lập tức liền đồng ý, bất quá hắn là có yêu cầu, cần thiết muốn tự nguyện, không được cưỡng chế. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu, cứ như vậy, bọn họ hai cái bị đưa tới nguyệt tiêu dòng binh đoàn tổng bộ, kỳ thật nói là tổng bộ, chẳng qua là lục tử ở quân khu bên trong thuê một cái hai cái kho hàng lớn cộng thêm một cái sân mà thôi, trong đó một cái kho hàng lớn đã bị cách thành một gian một gian ký túc xá mà một cái khác kho hàng tạm thời dùng để trở thành bọn họ mở họp địa phương bên ngoài còn có một cái không nhỏ sân bình thường bọn họ có cái gì hoạt động cũng là ở trong sân tập trung lão đại người dân bọn hắn hai tên nhóc tỷ nhi lại đây làm gì lục tử nhìn hai cái lớn lên cùng lão đại giống nhau như đúc tiểu bao tử nhịn không được mở miệng hỏi bọn họ hai cái nói nghiên cứu ra tới có thể thức tỉnh dị năng thuốc thử tưởng lấy tới cấp trong đoàn các huynh đệ dùng người đi thông chi nhất nhất hạ nhi không có thức tỉnh dị năng các huynh đệ Cái này là tự nguyện, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Tiêu thần mở miệng phân phó nói. Hảo liệt, ta lập tức liền đi. Lục tử vừa nghe lời này vui vẻ, muốn nói lên, thật nhiều không có thức tỉnh dị năng người chính suốt rồi đâu. Đây là buồn ngủ vừa lúc đưa gối đầu tới. Lục tử hưng phấn mà đi thông chi các vinh đệ, tiêu thần thì tại chỗ đó nhìn hai cái tiểu gia hỏa làm các loại chuẩn bị. Bọn họ hiện tại đã dọn ra tới hai đại dương thuốc thử, này đó thuốc thử các loại nhan sắc đều có. Cái này làm cho tiêu thần có chút hoài nghi mà nhìn này đó thuốc thử, thật sự không có tác dụng phụ đâu. Vì cái gì hắn nhìn có chút phát mau đâu. Tiêu màu xanh lục còn mạo phao chất lỏng, uống lên thật sự sẽ không phát sinh cái gì không tốt sự tình sao. Chẳng qua những lời này hắn cũng không có xin hỏi, hắn sợ ảnh hưởng đến bọn nhỏ tích cực tâm. Thực mau liền có một đội người vào được, này đội người không sai biệt lắm có 20 mấy người, muốn nói lên bọn họ cũng coi như là toàn bộ nguyệt tiêu dòng binh đoàn yếu nhất người bằng không bọn họ cũng không dám tới tham gia này đó hải tử thực nghiệm nay đội người gần nhất tần ngọc long liền cho bọn hắn rằng giải này đủ mọi màu sắc thí dịch loại nào đại khái có thể cái gì dị năng dù sao đem này đó phạm vi nói một chút đặc biệt là loại này màu xanh lục mạo phao chất lỏng nghe nói là có thể thức tỉnh biến dị dị năng biến dị dị năng liền tỷ như tiêu thần lôi dị năng an lâm băng dị năng này một loại công kích tương đối lợi hại đương nhiên tần ngọc long sẽ không lấy mãi mãi ra tới làm tương đối Mãi mãi bọn họ là muốn che giấu đến cuối cùng, rốt cuộc bọn họ dị năng vẫn luôn không có ra bên ngoài lộ quá. Tân Ngọc Long nói âm rơi xuống, lục tử bên người nhi tề lạc trong mắt tất cả đều là mạo phao thí dịch, hắn trực tiếp một chút sông lên trước, một phen cầm lấy cái kia duy nhất màu xanh lục thí dịch, liền trực tiếp uống lên đi xuống. Mọi người vừa thấy có người cướp uống lên, chạy nhanh cũng hướng về phía chính mình muốn xuống tay, bởi vì tới tất cả đều là nhất bang đại lao ra, cho nên kia một loạt hồng nhạt thí dịch là không có người uống bất quá tần ngọc long cùng tần ngọc kiệt tắc vui vẻ hai người bắt đầu ký lục những người này uống qua dược về sau phản ứng đặc biệt tề lạc thành bọn họ hai cái nghiên cứu trọng điểm tề lạc hiện tại đã nằm đến trên mặt đất hắn mặt có chút đỏ lên bất quá tần ngọc long nói đây là bình thường phản ứng rốt cuộc can thí dịch không chịu điểm nhi khổ sao có thể thức tỉnh dị năng Thức mau tề lạc bắt đầu quay cuồng tuy rằng hắn nhẫn mại lực cực cường nhưng là này dược thiêu người quá khó tiếp thu rồi tề lạc trên người nhiệt một trận nhi lãnh một trận nhi Tần Ngọc Long vẫn luôn kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục số liệu, trong miệng còn đang nói nói, xem ra này dược vẫn là yêu cầu cải tiến, này cũng quá thống khổ đi. Tiêu Thần khẽ miệng run rẩy, hóa ra loại này dược thật là cầm đại gia làm thực nghiệm tới. Bất quá mặt khác dùng dược lại không tính quá thống khổ, chỉ là làm những người khác khó chịu một trận về sau, liền lục tục có mấy người thức tỉnh rồi dị năng. L E O S I N G. Phần 183. Chương 183. Chương 200 Này nhóm người vừa cảm giác tỉnh dị năng, liền lập tức hưng phấn mà chạy ra đi nói cho chính mình bạn tốt đi, muốn nói lên, bọn họ cũng coi như là dẫn đầu ra tới làm thật phạm, đại gia vừa thấy bọn họ thức tỉnh dị năng, lập tức đều đỏ mắt hướng tới Tần Ngọc Long bọn họ cái này phương hướng chạy tới. Không một lát sau, nơi này liền lại dũng lại đây một nhóm người, cũng không đợi Tần Ngọc Long giảng những cái đó thí dịch hiệu quả, bọn họ trực tiếp liền đi một người một chi uống lên, không một lát sau, một trăm hơn bình thí dịch liền bị đoạt xong rồi. Kế tiếp thời gian, liền số tê lạc vẫn luôn ở chỗ này khó chịu, thẳng đến 3 giờ về sau, đã có 40 người tới thức tỉnh dị năng rời đi, những người khác tắc còn ở thức tỉnh giữa. Mà tê lạc nơi này đã không ở quay cuồng, hắn cũng không có như vậy đau đớn, trực tiếp xoay người làm lên, hưng phấn mà nhìn chính mình đầu ngón tay toát ra băng truy, ta thức tỉnh băng dị năng. Tiêu thần mắt sáng rực lên, tiêu màu xanh lục mạo phao chất lỏng không tồi a, nhi tử, tiêu màu xanh lục mạo phao chất lỏng có thể nhiều làm ra một chút. Tần Ngọc Long lắc lắc đầu, không hảo lộng, cái loại này chất lỏng là phòng thí nghiệm lấy ra tới những cái đó chất lỏng đoái ra tới. Tiêu thần buồn bực, phân giải không ra thành phần. Tần Ngọc Long lắc lắc chính mình đầu nhỏ, phân giải không ra. Ở đi qua 6 tiếng đồng hồ về sau, hiện trường dư lại mười mấy người, Tần Ngọc Long lắc lắc đầu nói, các ngươi không cần chờ ở chỗ này, phòng chừng các ngươi tạm thời đều không thể thức tỉnh dị năng, vẫn là đi về trước đi. Này mười mấy người buồn bực mà rời đi. Bất quá Tần Ngọc Long đem tên của bọn họ đều đăng ký thượng, này đó thức tỉnh không được dị năng người rất kỳ quái a về sau có thể ở bọn họ trên người nhiều làm thực nghiệm. Muốn nói lên, này đó thí dịch bên trong chính là hàm đại lượng nước suối thành phần, nước suối cũng là bị bọn họ tinh luyện quá, này đó uống qua thuốc thử người liền tính là không có thức tỉnh dị năng, bọn họ lực lượng cũng sẽ tăng lên không ít. Tiêu thần mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi trở về, Tần Nhưng Nhi cùng Tần Tuyết Nhi hưng phấn mà hỏi bọn họ có cái gì hảo kết quả. Tần Ngọc Long bọn họ vừa nói ra kết quả tới, Tần Nhưng Nhi liền buồn bực, sớm biết rằng ta nên uống lên cái kia màu xanh lục, thức tỉnh băng dị năng thật tốt. Đó là duy nhất, hiện tại đã chậm. Tần Ngọc Long trắng nàng liếc mắt một cái, nếu không phải chính mình ra muội tử sợ chết, hắn sớm cho nàng uống lên. Buồn bực a. Tần Nhưng Nhi khuôn mặt nhỏ rồi dám tới rồi cùng nhau, làm Tiêu Thần cùng Tần Hiểu Nguyệt đều nở nụ cười. Được rồi, các ngươi hồi không gian nghỉ ngơi đi thôi, các ngươi hiện tại lăn lộn mấy thứ này, về sau càng là người khác mục tiêu. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, không biết có thể hay không có người về đến nhà đoạt bọn họ đâu. Chính mình ra hài tử quá thông minh cũng không phải cái gì chuyện tốt Nhi A Tiêu Thần cùng Tần Hiểu Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người vẫn là thực kiên định mà đem bốn cái hài tử nhét vào trong không gian, rốt cuộc nơi đó mới là an toàn nhất địa phương. Dư lại hai người thời gian, Tiêu Thần vui vẻ, hắn thích nhất chính là hai người ngọt ngào thời gian, không có đại nhân hài tử quấy rầy, có thể an an tĩnh tĩnh mà quá bọn họ tiểu nhật tử. Đương nhiên này cũng giới hạn trong hôm nay thời gian, rốt cuộc bọn họ mỗi ngày còn cần làm không ít nhiệm vụ đâu. Thần, ngươi nói những cái đó tiểu người lùn mục tiêu là cái gì đâu. Tần hiểu nguyện suy tư những cái đó tiểu người lùn động tác, kỳ thật lại nói tiếp, những cái đó tiểu người lùn thoạt nhìn cũng không có một chút uy hiếp tính, nhưng là làm người không nghĩ tới tình huống chính là ở bọn họ rời đi về sau. Những cái đó tiểu người lùn thế nhưng như vậy huyết tinh đi đối phó những cái đó con nhân. Có lẽ là chiếm lĩnh nơi này. Có lẽ là tưởng cùng chúng ta hợp tác. Tiêu thần dơ dơ lên mi, nếu là tưởng chiếm lĩnh nơi này nói, nơi này nhân số chính là so với bọn hắn tiểu người lùn nhiều hơn, cũng không biết bọn họ là tưởng toàn bộ hạ độc thủ đâu. Vẫn là tưởng nô dịch bọn họ đâu. Ta đoán hai ngày này phỏng trừng quân đội còn muốn tổ chức đi ra ngoài. Tần hiểu nguyệt dơ dơ lên mi nói, nàng nghĩ đến bọn họ lần này rốt cuộc muốn hay không đi. Lần này chúng ta không tham gia. Tiêu thần thực kiên định mà nói. Thật sự không tham gia sao? Ân Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. "Ân, bọn họ cần thiết vì bọn họ làm ra sai lầm quyết định phụ trách." Tiêu Thần còn ở tức giận cái kia ngôn đội trưởng muốn cho Nguyệt Nhi chịu chết sự tình. L E O S I N G. Phần 184. Chương 184. Chương 201. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, ngày hôm sau sáng sớm, liền có người gõ vang bọn họ đại môn, quân đội người tưởng thỉnh bọn họ tham gia lần này hành động, nhưng là Tiêu Thần trực tiếp cự tuyệt. Quân nhân người cảm thấy thực buồn bực bất quá nhân ra không tham gia bọn họ cũng không có cách nào mà lúc này triệu kỳ ở nhà đã nghe được một ít nguyệt tiêu Dung binh đoàn làm ra tới thí dịch có thể thức tỉnh dị năng tin tức nàng nóng nảy hai mắt đều phải mạo lục quang đặc biệt là nàng chính là nghe nói một loại màu xanh lục mạo phao chất lỏng thế nhưng có thể thức tỉnh biến dị dị năng nàng bắt đầu cuốn lấy chính mình phụ thân rồi ba ba ta cũng muốn cái loại này thí dịch các ngươi hiện tại đã đem nguyệt tiêu Dung binh đoàn người đắc tội tàn nhẫn nhân ra sao có thể cho người thí dịch dùng Triệu tướng quân nhìn trước mắt cái này được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều nữ nhi, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nếu nữ nhi không đắc tội nhân ra nói, hắn còn có thể đi thử thử, nhưng là nữ nhi tìm nhân ra phiền toái cũng không phải là một lần hai lần. Ngươi không phải có quyền sao? Trực tiếp cầm quyền áp bọn họ không được sao? Triệu kỳ kiều miệng nói. Ngươi không phải được đến tin tức thời điểm đều đã biết sao? Những cái đó thi dịch chỉ có nhiều như vậy, đã dùng xong rồi. Triệu tướng quân đây cũng là nghe được mật báo. Chính là bọn họ không phải nói sao, kia thí dịch là tiêu thần nhi tử nghiên cứu chế tạo ra tới. Triệu kỳ tuy rằng không thừa nhận, nhưng là kia hai đứa nhỏ đích sắc cùng tiêu thần lớn lên giống nhau như lúc. Có thể xác định là tiêu thần nhi tử sao? Triệu tướng quân mở miệng hỏi. ân cái này là có thể xác định, ba, ngươi nói chúng ta có thể hay không đem kia hai đứa nhỏ đoạt lấy tới. Triệu kỳ đột nhiên cảm thấy nếu đem kia hai đứa nhỏ đoạt lấy tới nói, bọn họ làm ra tới thí dịch không phải tất cả đều là nhà bọn họ sao? Đến lúc đó chính mình ra tất cả đều là dị năng giả, toàn bộ căn cứ không phải số bọn họ lực lượng lớn. Đương nhiên, đánh loại này chủ ý người thật đúng là không ở số ít, thậm chí liền thượng quan vân đều có chút tưởng đem Tần Ngọc Long cùng Tần Ngọc Kiệt cướp được tay. Bất quá làm cho bọn họ cũng không có nghĩ đến tình huống phát sinh ở trong không gian. Tần Hiểu Nguyệt nhìn nhi tử phòng thí nghiệm kia một đám ăn mặc bạch gì người, nhịn không được có chút đỡ chán. Nàng liền biết những việc này không có khả năng là nhi tử bọn họ đơn độc làm ra tới. Nguyên lai like là kêu 10 cái bảo mẫu chung 5 cái ở phòng thí nghiệm rút bọn hắn, muốn nói lên, Tần Ngọc Long bọn họ đối làm thực nghiệm có hứng thú, hoàn toàn là bởi vì này 10 cái người bên trong trong đó có một cái là hóa chất học viện lao sư, cái này phòng thí nghiệm sớm nhất cũng là hắn làm ra tới, bồi 4 cái hài tử chơi, không nghĩ tới sau lại bởi vì Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cướp được một ít thí dịch, sau đó mới làm ra tới như vậy một đám thức tỉnh dị năng thí dịch. Lâm Thúc, các ngươi liền bồi bọn họ chơi đi. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được nói một câu. Nguyệt Nhi, ngươi nhưng xem như nói sai rồi, bọn họ căn bản không phải chơi, đây chính là làm nghiên cứu khoa học, nơi này thật nhiều điểm tử đều là tiểu lòng nghĩ ra được. Lâm thúc đối Tần Ngọc Long chính là thực vừa lòng. Tiêu thần tắc ôm Tần Hiểu Nguyệt nói, Nhi tử bọn họ có chính sự nhi, chúng ta cũng nên đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chúng ta vừa ra đi, ngươi không sợ có người xông tới. Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày nói, ba, mẹ, ta có biện pháp, ta nơi này có một ít vứt đi chất lỏng. Nhan sắc cùng cái kia màu xanh lục không sai biệt lắm. Tân Ngọc Kiệt ôm mấy bình thí dịch đã đi tới, này mấy bình thí dịch tất cả đều là màu xanh lục mạo phao. Cái này cùng cái kia thật sự không giống nhau sao? Tiêu thần cảm giác này cùng chính mình nhìn thấy cái kia là giống nhau. Thật sự không giống nhau, kia bình là thí dịch, này bình là nước bẩn, ta đem chúng nó no phóng tới trong thư phòng. Tân Ngọc Kiệt nói xong liền lắc mình đi ra ngoài. Tiêu thần nhịn không được lắc lắc đầu, nước bẩn uống lên khẳng định sẽ làm người đau bụng đi. Chính mình ra nhi tử thật đúng là có chút quá gây sự. Theo bọn họ đi, nếu thật sự có người xung tới, đem dược cầm đi, chỉ có thể nói bọn họ xứng đáng. Tần Hiểu Nguyệt khẽ cười nói. Hai người ra không gian đi làm nhiệm vụ, dù sao mỗi ngày lục tử đều sẽ tiếp không ít nhiệm vụ trở về. Tiêu thần cùng Tần Hiểu Nguyệt mang theo một đội người đi làm rửa sạch nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là ở cái kia chợ nông sản phụ cận, kỳ thật Tần Hiểu Nguyệt vẫn là cố ý nghĩ đến rửa sạch cái kia nông đảo thị trường bên trong hôi bị nhân nơi đó hôi bỉ nhân nếu tùy ý bọn họ phát triển nói, tần hiểu nguyệt lo lắng khống chế không được. L.E.O.S.I.N.G. Phần 185 chương 185 chương 202 Đoàn người đi ngang qua cái kia chợ nông sản thời điểm, phát hiện ở nơi đó phụ cận cũng dừng lại một đội quân nhân, kia đội quân nhân thoạt nhìn có chút giống bộ đội đặc trùng, bởi vì xem bọn họ động tác thực thoan thoát, chẳng qua bọn họ khai xe cũng không phải quân đội xe. Tiêu thần đem xe đỉnh tới rồi bọn họ phụ cận, Bọn họ nhiệm vụ cũng ở chỗ này, dừng lại cũng là thực bình thường sự tình. Lão đại, những người này không giống như là căn cứ người. Có người lén lúc nói. Nga. Tiêu thần chính là có loại cảm giác này mới chuyên môn dừng lại, hắn tưởng cho chính mình dòng binh đoàn đảo một chút hảo thủ. Các ngươi hảo. Tiêu thần hướng về phía bọn họ chào hỏi. Ngươi hảo. Những người đó tuy rằng nhìn lén khốc, nhưng là vẫn là cùng tiêu thần chào hỏi. Các ngươi tính toán tiến công cái này trợ nông sản sao. Tiêu thần vừa nói vừa lấy yên đưa cho chính mình trước mặt người nọ. Không hảo gặm. Người nọ tiếp nhận yên trả lời nói. Lần trước chúng ta đã tới nơi này, nơi này hôi bỉ nhân không ít, bởi vì thế lực không đủ, liền không có xuống tay. Tiêu thần là tưởng nhắc nhở bọn họ một chút, không cần xem thường nơi này. Hôi bỉ nhân. Đại khái có bao nhiêu? Thức mau, cái này đội ngũ đội trưởng liền đã đi tới. Tiêu thần đưa cho hắn một chi yên về sau, liền quay đầu lại nhìn về phía tần hiểu nguyệt, nguyệt nhi. Hôi bỉ nhân đại khái có bao nhiêu? Tân hiểu Nguyệt vẫn luôn dùng chính mình tinh thần lực quan sát đến chợ nông sản tình huống. Ta có thể nhìn đến địa phương đại khái có 30 tới cái, còn một mảnh khu vực, tinh thần lực nhìn không tới. Tinh thần lực nhìn không tới phương hướng ở đâu? Tên kia đội trưởng khẩn trương hỏi. Tân hiểu Nguyệt chỉ hướng về phía cái kia phương hướng, đội trưởng mặt đều có chút tái rồi. Hắn vừa rồi phái trinh sát viên chính là triều trô đó đi, xem ra là giữ nhiều lãnh ít. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Tiểu tứ đi vào thật dài thời gian, bình thường cùng trinh sát viên quan hệ người tốt nóng nảy, nơi đó tinh thần lực đều tìm kiếm không đến, phỏng chứng nơi đó hôi bỉ nhân càng nhiều. Đội trưởng nhíu chặt mày, đi, chúng ta tiếp ứng một chút tiểu tứ. Liên ở đội trưởng dẫn đầu đi thời điểm, vẫn luôn cùng tiêu thần nói chuyện phía người kia mở miệng nói, huynh đệ, các ngươi tính toán đi vào sao? Tiêu thần nhìn thoáng qua tần hiểu nguyệt, tần hiểu nguyệt gật gật đầu, cái này địa phương nàng đã sớm tính toán đi vào, dù sao bằng vào bọn họ dị năng hẳn là không đến mức ăn quá lớn mệt chúng ta đang muốn vào xem đâu tiêu thần hướng về phía phía sau phất phất tay sau đó bọn họ đoàn người cũng đi vào bọn họ một tới gần chợ nông sản liền nhìn đến bên trong tang thi hướng tới bọn họ vây quanh lại đây này đó tang thi bên trong cũng không có hôi bỉ nhân bất quá đảo cũng có một ít nhị cấp tang thi tần hiểu nguyện bọn họ biên đánh tang thi biên nhặt tinh hạch muốn nói lên nhà bọn họ nhi tử chính là nói qua nhưng cái đó thí dịch còn có một ít đồ vật chính là tinh hạch Những cái đó bộ đội đặc chủng nhìn đến tần hiểu nguyện bọn họ nhặt tinh hạch bọn họ cũng bắt đầu nhặt lên, bọn họ cũng không biết này đó là thứ gì, nhưng là minh bạch tuyệt đối là thứ tốt. Cái kia cùng tiêu thần nói chuyện phiếm ra hỏa mở miệng hỏi, huynh đệ, đây là thứ gì? Tinh hạch có thể tăng lên dị năng? Tiêu thần lập tức liền nói cho hắn, đối với loại này có thực lực người, tiêu thần cũng không nghĩ lừa bọn họ. Thực mau đoàn người liền đem trước mặt tăng thi biến mất một nửa nhi, nhưng là thực mau phát hiện bọn họ lạc quan coi chút sớm bởi vì bọn họ thanh trừ xong kia bộ phận thực mau đã bị bổ tề xem ra những cái đó hôi bỉ nhân vẫn luôn ở chỉ huy đâu tiêu thần dơ dơ lên mi hắn bắt đầu dùng giông tố thuật rất nhiều mà cản quét trước mắt này đó tăng thi liên tần hiểu nguyệt giông tố thuật cũng cản quét trước mắt này đàn tăng thi mà bọn họ phía sau đi theo hai người chuyên môn nhặt tinh hoạch không có biện pháp bọn họ sức chiến đấu quá cường đại cái này làm cho kia đội bộ đội đặc trùng đôi mắt đều nhiệt đội trưởng bọn họ quá lợi hại ân đích xác rất lợi hại Đội trưởng điểm điểm, nhưng là lại lợi hại, cũng không phải bọn họ người A. Đội trưởng, chúng ta có thể đào quá bọn họ tới sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bọn họ là tưởng đào chúng ta sao? Đội trưởng vẫn là nhìn ra tới một ít môn đạo. Đội trưởng, dù sao chúng ta cũng không có địa phương đi, nếu bọn họ đào chúng ta, chúng ta liền theo chân bọn họ đi bái. Đội trưởng trầm mặc, nói thật, bọn họ là bị từ bỏ một chi đội ngũ, bọn họ từ chết cảnh dễ rùa đến bây giờ không dễ dàng huynh đệ đi con đường nào vẫn luôn là hắn trong lòng đau. L.E.O.S.I.N.G. Phần 186 Chương 186 Chương 203 Bọn họ đối thoại, tần hiểu nguyệt đều nghe được trong tai. bất quá nàng cũng không có cao hứng quá sớm. Những người này đều là thực ngạo khí người, trừ phi chân chính dùng thực lực cùng cảm tình thượng chinh phục bọn họ, nếu không căn bản không có khả năng lưu lại bọn họ. Bọn họ suốt chiến đấu hai cái giờ công phu, mới đi tới bất quá 2-3 gian nhà ở. Bất quá nhưng thật ra từ trong phòng tìm được rồi một ít đồ ăn, mấy thứ này, hai bên đều đều phân, rốt cuộc không tính quá nhiều. tân hiểu nguyệt bọn họ hảo lấy, nhưng là những cái đó quân nhân liền có chút khó làm, bất quá bọn họ vẫn là mỗi người đều bối một cái đại bao. Đúng lúc này, có người đột nhiên hô một câu, đội trưởng, nơi này có tiểu tứ mắt kính. Đội trưởng thực mau nhìn qua đi, tiểu tứ mắt kính nằm ở một góc, bất quá cũng may nơi đó chung quanh cũng không có máu tươi tài năng nhìn dáng vẻ hẳn là tiểu tứ ở tránh né thứ gì thời điểm đem mắt kính vứt bỏ chạy nhanh tìm xem còn có hay không khác manh mối không chuẩn tiểu tứ không có tiến vào bên trong liền ở phụ cận đâu có người nhịn không được suy đoán nói ân đại gia nhiều chú ý một chút nhìn xem tiểu tứ có hay không lưu lại cái gì khác manh mối đội trưởng gật gật đầu bọn họ chung quanh tăng thi số lượng vẫn là không ít chỉ cần bọn họ xóa sạch một đám liền sẽ lại có một đám tăng thi toát ra tới Dù sao số lượng vẫn luôn cảm giác không có thiếu quá. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu tăng thi, chẳng lẽ phụ cận đều tụ tập lấy nơi này tới. Tiêu thần cau mày, nhìn trước mắt một chút cũng không hiện thiếu tăng thi. Hôi bì nhân còn không có ra tới, ngươi liền nóng nảy, này có thể hành. Tân hiểu nguyệt nhịn không được nói hắn một câu. Tiêu thần rơ rơ lên mi nói, ta không có cấp, chẳng qua là đang nói lời nói thật mà thôi. Này đó tăng thi có chút vẫn là mới vừa bị triệu hoán tiến bảo. Tân hiểu nguyệt chú ý tới. Có chút tang thi là từ bọn họ sau lưng trong môn tiến bảo. Chúng nó đây là cùng chúng ta phê tiêu hao chiến sao. Tiêu hao chúng ta trong cơ thể dị năng, chờ đến chúng ta tiêu hao không sai biệt lắm, lại đem chúng ta một lưới bắt hết sao. Tiêu thần nói ra này đó hôi bỉ nhân ý tưởng. Tần hiểu nguyệt mở miệng nói, chúng nó thực rõ ràng chính là đánh cái này chủ ý tới. Chúng ta yêu cầu cẩn thận, đừng chờ mỏi mệnh thời điểm, bị bọn họ thọc trí mạng một đao Không chỉ có tần hiểu nguyệt bọn họ đánh lên hoàn toàn tinh thần, Liền Tiêu Chi bộ đội đặc chủng cũng đánh lên tinh thần, muốn nói lên bọn họ kia một đội có mười sáu bảy người, trong đó có một nửa có dị năng, một nửa kia Nhi này một đường đánh tới tất cả đều là dựa vào lực lượng của chính mình, đây chính là làm Tần Hiểu Nguyệt bọn họ rất bội phụ. Nguyệt Nhi, hiện tại khoảng cách gần, bên Tiêu Nhi tình huống có thể nhìn đến sao? Tiêu Thần mở miệng hỏi. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, bên Tiêu Nhi che chắn tinh thần lực. Bất quá đúng lúc này, Tần Nhưng Nhi đột nhiên ở trong không gian nói chuyện, mụ mụ. Ta cảm giác được nơi này phụ cận có ta muốn đổ vật. Muốn nói lên, tần Nhưng Nhi tinh thần lực chính là trời sinh rất cường đại. Nga. Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía tiêu thần, tiêu thần cũng không có nghe được nữ Nhi nói. Tần Hiểu Nguyệt cùng tiêu thần nói một câu, sau đó liền hướng tới mặt sau lui đi ra ngoài. Ở người khác nhìn không tới địa phương, nàng đem tần Nhưng Nhi phóng ra. Nhưng Nhi. Mụ mụ, ta cảm giác được nơi này phụ cận có ta muốn đổ vật. Tần Nhưng Nhi chỉ hướng phương hướng, đúng là che chắn tinh thần lực nơi đó. Đi, mụ mụ mang ngươi cầm đi. Tân hiểu nguyệt làm nữ nhi bỏ ở chính mình trên lưng, dung trường đằng đem nàng bỏ ở chính mình trên lưng, liền lại vọt tiến bảo. Di, nhưng nhi, ngươi như thế nào chạy tới? Tiêu thần nhìn lão bà đem nhưng nhi cấp mang ra tới, nhịn không được như mày. Nàng chính mình trộm mà chui vào ô tô hậu bị xương, nếu không phải ta vừa rồi tinh thần lực quét một chút, còn không biết đâu. Tân hiểu nguyệt giả bộ một bộ tức giận bộ dáng vỗ vỗ tần nhưng nhi đầu. "Thần nhưng nhi thẻ lưới, ba, ba. Tiêu Thần không biết các nàng mẹ con tưởng làm cái gì, chỉ có thể từ bọn họ tới. Hắn hiện tại duy nhất cách làm nhi chính là bảo vệ tốt các nàng. L E O S I N G. Phần 187. Chương 187. Chương 204. Thức mau, Tần Hiểu Nguyệt liền nhỏ giọng mà nói cho Tiêu Thần, nơi này có nữ nhi muốn đồ vật. Tiêu Thần nghĩ tới nữ nhi tinh thần lực, phòng trường kia một mảnh che chắn tinh thần lực khu vực, khả năng có đối nữ nhi tinh thần lực có chỗ lợi đồ vật. Đang ở bọn họ ở chỗ này thời điểm chiến đấu, bọn họ phía sau lại tới nữa một nhóm người, tới người đúng là triệu tướng quân một chúng thuộc hạ, bọn họ còn mang theo Hoàng Hân. Nhìn đến Hoàng Hân xuất hiện, làm Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày, như thế nào nữ nhân này không chỗ không ở đâu. Mụ mụ, nàng là tới cùng ta đoạt đồ vật. Tần Nhưng Nhi ở Hoàng Hân gần nhất liền phát hiện, Hoàng Hân là tinh thần lực dị năng giả, cùng chính mình giống nhau. Bảo bối yên tâm, mụ mụ sẽ không làm nàng cấp đi. Tần Hiểu Nguyệt nghĩ thầm liền tính là đoạt đi rồi cũng phải nhường nàng đổ ra. đúng lúc này trong không gian tần ngọc long nói chuyện mụ mụ làm ta đi ra ngoài rút mội mội lấy cái kia đổ vật đi thôi. không được quá nguy hiểm. tân hiệu nguyệt sao có thể làm chính mình nhi tử đi mạo hiểm? các ngươi đừng nóng nổi, chuyện này ta tới liền thành. tân hiệu nguyệt cùng tiêu thần nhỏ giọng nói thầm vài câu sau đó nàng liền hướng tới một cái khác phương hướng đi. nàng tính toán bằng vào thực lực của chính mình vòng qua này một mảnh khu vực sau đó từ sau lưng vòng đến kia một mảnh che chắn tinh thần lực khu vực đem đồ vật bắt được tay đương nhiên tân hiểu nguyệt rời đi tiêu thần liền không thể lại rời đi hắn còn cần mang theo chính mình đội ngũ muốn nói lên bọn họ chi đội ngũ này đến bây giờ còn không có cái gì tổn thất đâu bọn họ chính là tiêu hao không dạy nổi nhìn tân hiểu nguyệt rời đi hoàng hân cảm thấy có chút hoảng loạn lên nàng cảm thấy nữ nhân này khẳng định là muốn cấp chính mình muốn đồ vật nàng có nghĩ thầm muốn đuổi kịp nhưng là nàng hiện tại bụng to căn bản không cho phép nàng có đơn độc hành động các ngươi cho ta đuổi kịp nữ nhân kia đi Hoàng Hân chỉ huy hai cái quân nhân, làm cho bọn họ truy tần hiểu nguyệt đi. Muốn nói lên này đó quân nhân căn bản không muốn nghe nữ nhân này nói, nhưng là triệu tướng quân gia tới thời điểm chuyên môn dặn dò quá bọn họ, làm cho bọn họ muốn nghe nữ nhân này. Nghe được phân phó hai gã quân nhân hướng tới tần hiểu nguyệt phương hướng chạy tới. Chẳng qua tần hiểu nguyệt tốc độ thực mau, hơn nữa phong hệ hỗ trợ, chính là nháy mắt công phu liền đem bọn họ ném tới rồi lao mặt sau nhi, rốt cuộc tang thi chính là đổ lộ đâu, bọn họ muốn qua đi còn phải một đường đánh tang thi qua đi thực mau tần hiệu nguyệt thân ảnh nhi đã không thấy tâm hơi hai người chỉ có thể lui trở về hoàng tiểu thư chúng ta cùng ném bọn họ hai cái cũng thực buồn bực hoàng hân nhịn không được hung hăng mà trường hướng về phía bọn họ các ngươi hai cái là ăn không trả tiền sao hoàng hân thái độ khiến cho nàng trung quanh quân nhân bất mãn có nhân đạo hoàng tiểu thư thỉnh ngươi tôn trọng một chút chúng ta này đó huynh đệ chúng ta cũng không phải văn năng vừa rồi đại gia cũng đều thấy được tần tiểu thư tốc độ chính là thực mau Chúng ta tốc độ chính là so ra kém nhân ra Hoàng Hân tuy rằng phẫn nộ Nhưng là nàng biết hiện tại cũng không phải là nàng cùng này Đó binh lính nháo phiên thời điểm Tuy rằng nàng sẽ một ít chữa trị thuật Nhưng là trùng quy vẫn là hữu hạn Tần hiểu nguyệt thực mau liền mượn dùng phong hệ dị năng bay đến trên nóc nhà Nàng đem tần những nhi đưa về không gian Sau đó chính mình liền hướng tới cái kiếp Nhưng che chắn dị năng phòng lớn chạy tới Tuy rằng nàng là con eo đi tới Nhưng là vẫn là có hôi bỉ nhân chú ý tới nàng hướng đi thực mau liền có một cái hôi bỉ nhân ngăn cản nàng. Tần Hiểu Nguyệt kỳ thật cũng là may mắn, đại bộ phận hôi bỉ nhân đều là nhìn chằm chằm tiêu thần bọn họ kia băng nhân. Nếu nơi này để lại càng nhiều hôi bỉ nhân nói, kia nàng đã có thể không có cách nào tiếp tục đi tới. Tần Hiểu Nguyệt đang ở thời điểm chiến đấu, Tần Ngọc Long trực tiếp thuấn di ra tới, một đao liền đem Tần Hiểu Nguyệt trước mặt hôi bỉ nhân đầu bổ xuống, đem tinh hạch đào ra về sau, hưng phấn mà nói, mụ mụ, này tinh hạch là tứ cấp ai? Tần Hiểu Nguyệt sinh khí. Mụ mụ không phải đã nói không được ngươi ra tới sao. Mụ mụ, nhân ra chỉ là tưởng giúp ngươi ai. Tuy rằng nói là nói như vậy, bất quá Tần Ngọc Long vẫn là ngoan ngoãn mà hồi không gian đi. Thực mau Tần Hiểu Nguyệt liền tới rồi kia gian đại phòng trên nóc nhà, tìm được một cái có phá động địa phương, nàng xuống phía dưới mặt nhìn qua đi, chỉ thấy cái này trong phòng thế nhưng ngồi không dưới 10 cái hôi bị nhân, liền ở Tần Hiểu Nguyệt hướng tới bọn họ xem qua đi thời điểm, bọn họ cũng chú ý tới Tần Hiểu Nguyệt. L-E-O-S-I-N-G phần một trăm tám mươi tám chương một trăm tám mươi tám chương hai trăm năm tần hiểu nguyệt bị này đó hôi bỉ nhân vừa thấy nhịn không được có chút da đầu tê dại mụ mụ chính là chúng nó trung gian kia tảng đá ta chính là muốn kia tảng đá thần nhưng nhi đột nhiên sung ra hơn nữa không chỉ có là nàng liền tần tuyết nhi cũng sung ra mụ mụ ta có thể tạm thời khống chế một chút những cái đó hôi bỉ nhân một phút tần hiểu nguyệt tự nhiên biết tần tuyết nhi lợi hại chỗ hảo một phút Ta đi lấy cục đá, nhưng Nhi về trước không gian. Tần Tuyết Nhi lập tức liền bắt đầu khống chế được phía dưới những cái đó hôi bị nhân, tuy rằng chỉ ngắn ngủn một phút thời gian, bất quá cũng đủ Tần Hiểu Nguyệt hành động, nàng trực tiếp nhảy xuống đi, liền đem cục đá thu lên, bất quá liền ở nàng tính toán bay lên nóc nhà thời điểm, đột nhiên phát hiện trong một góc thế nhưng có một người, Tần Hiểu Nguyệt lập tức liền nghĩ tới người này rất có khả năng chính là cái kia bộ đội đặc chủng. Mụ mụ mau, ta sắp không được rồi. Tần Tuyết Nhi vội vàng kêu. Tần Hiểu Nguyệt đem chính mình tốc độ phát huy tới rồi cực hạn, sau đó đến trong một góc nắm lên ra hỏa kia liền thả người bay đến nóc nhà, lúc này, phía dưới hôi bỉ nhân đều đã thanh tỉnh, chúng nó ngao ngao mà kêu lên. Sau đó tiêu thần bọn họ phát hiện bọn họ chung quanh vây quanh tang thi đều bắt đầu hướng tới Tần Hiểu Nguyệt bọn họ phương hướng đi. Tần Hiểu Nguyệt đem Tần Tuyết Nhi thu được trong không gian, đem Tần Nhưng Nhi kêu ra tới bay nhanh mà trên lưng, sau đó liền dẫn theo cái kia tiểu tứ, hướng tới tiêu thần bọn họ bên này Nhi chạy tới có phong hệ dị năng hỗ trợ, tần hiểu nguyệt tốc độ chính là phát huy tới rồi cực hạn. chờ khoảng cách tiêu thần bọn họ khoảng cách tương đối gần thời điểm, nàng mở miệng hô, đại ra mau, lui lại. tần hiểu nguyệt tiếng nói vừa dứt, tiêu thần cùng cái kia bộ đội đặc trùng đội trưởng liền hành động, bởi vì cái kia bộ đội đặc trùng đội trưởng thấy được tần hiểu nguyệt trong tay dẫn theo tiểu tứ, tiêu thần bọn họ lập tức hướng tới chiếc xe vị trí chạy tới, hoàng hân bọn họ cũng chạy nhanh sau này triệt, không có biện pháp a, bởi vì tần hiểu nguyệt phía sau, quang hôi bì nhân liền theo mười mấy. Không chạy có thể được không? Cứ như vậy, đoàn người lái xe bắt đầu bay nhanh mà chỉ cách nơi này, nhưng là mặt sau tang Thi vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, chẳng qua có thể đuổi theo bọn họ tốc độ cũng bất quá là những cái đó hôi bỉ nhân. Ngồi xuống trên xe, Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu quan sát đến cái này tiểu tứ tình huống. Hắn hiện tại ở vào hôn mê trạng thái, cũng không biết vì cái gì, nhưng cái đó hôi bỉ nhân cũng không có thương tổn hắn. Đem tiểu tứ đánh thức về sau, tiểu tứ có chút mơ hồ. Ta đây là ở đâu? Các ngươi là ai? Tân hiểu nguyện ý bảo hắn xem mặt sau xe, tiểu tứ thấy được đội trưởng nhà mình lái xe liền ở phía sau, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá hắn thực mau liền lo lắng mà nói, cái kia chợ nông sản có không dưới 50 cái hôi bị nhân. Nhiều như vậy. Tân hiểu nguyện cùng tiêu thần đều kinh hô. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Tiểu tứ cảm giác chính mình trái tim thật đúng là cường đại, thế nhưng có thể thừa nhận trụ lớn như vậy kích thích. Tiểu tứ nuốt một chút nước miếng, liền chính hắn cũng không rõ vì cái gì những cái đó hôi bì nhân bắt được hắn, cũng không có giết chết hắn. Tiêu thần bọn họ đoàn người cũng không có đi trở về căn cứ lộ, mà là thượng bốn hoàn, đến nỗi hoàng hân bọn họ kia đội người, hiện tại đã mất đi bọn họ tung tích, phỏng chừng bọn họ là sợ bị tần hiểu nguyệt bọn họ liên lụy, không biết chạy đến chỗ nào vậy. Hiện tại mặt sau hôi bì nhân không tính quá nhiều, đi xuống chiến đấu. Tần hiểu nguyệt tinh thần lực đã quan sát tới rồi một ít đồ vật. Xe ngừng lại, mặt sau xe cũng đều đi theo ngừng lại. Đám kia bộ đội đặc chủng nhìn đến tiểu tứ đặc biệt mà cao hứng, bất quá đối mặt hôi bỉ nhân làm cho bọn họ cũng có một chút nhì khẩn trương. Thực mau hôi bỉ nhân liền đến gần rồi bọn họ, đại gia lập tức liền huy chính mình dị năng nhằm phía đánh tới hôi bỉ nhân. Đuổi theo hôi bỉ nhân có năm con, tần hiểu nguyệt kiềm chế một con, tiêu thần kiềm chế một con, dư lại 3 con tử dư lại một đám người làm chiến đấu. Tần hiểu nguyệt phát giác chính mình trước mặt này chỉ hôi bỉ nhân như thế nào cũng có ngũ cấp tiêu chuẩn. Nàng hiện tại chính là dùng hết toàn lực ở đối phó này chỉ tăng thi. Nàng đem chính mình sở hữu dị năng toàn bộ dùng tới, nhưng là đối này chỉ tăng thi hiệu quả cũng không tính quá lớn. L-E-O-S-I-N-G Phần 189 Chương 189 Chương 206 Không chỉ có tần hiệu nguyệt cảm giác được cố hết sức, liền tiêu thần cũng cảm thấy cố hết sức. Mà những cái đó bộ đội đặc trùng cùng tiêu thần đám kia thủ hạ, cũng không ngừng có người ở bị thương. Mà lúc này đã ở trong không gian Tần Ngọc Long bọn họ nóng nảy, ba ba mụ mụ bọn họ có nguy hiểm. Lúc này, Tần Hiểu Đông vừa lúc từ huyễn khi trong tháp ra tới. Cứu cứu! Cứu cứu! Ba ba mụ mụ bọn họ ở bên ngoài có nguy hiểm. Tần Ngọc Kiệt lập tức liền nhào tới, hắn có chút khẩn trương có chút sợ hãi, nghĩ ra đi, nhưng là lại sợ liên lụy ba ba mụ mụ. Ta nhìn xem. Tần Hiểu Đông bắt đầu chú ý bên ngoài tình huống, phát hiện Tần Hiểu Nguyệt bọn họ thật là thực cố hết sức. Hơn nữa bên kia Nhi còn có 3 cái hôi bì nhân ở không ngừng đả thương người, ta đi lấy thương. Tần Hiểu Nguyệt thực mau cầm thương liền ra không gian, muốn nói lên, Tần Hiểu Nguyệt chiến đấu bên này Nhi còn có ô tô tài năng, nhưng thật ra cho Tần Hiểu đồng không ít chế lóc, Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu tiến những cái đó hôi bì nhân đánh lên thương tới, không thể không nói hắn này nhất chiêu vẫn là rất được việc. Bởi vì thương gia nhập, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ áp lực tức khắc giảm bớt một nửa Nhi. Thực mau. Tần hiểu đông liền phụ trợ mội mội giải quyết tới rồi nàng trước mặt hôi bỉ nhân, giải quyết xong rồi cái này hôi bỉ nhân, tần hiểu nguyệt nhanh chóng lấy ra tinh hoạch, thật là ngũ cấp. ca, ngươi đi giúp tiêu thần, ta qua bên kia nhi. Tần hiểu nguyệt hướng tới kia ba con hôi bỉ nhân chung một con nào tới, có tần hiểu nguyệt gia nhập, đại gia tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, bọn họ đã có 5-6 cá nhân bị thương, dư lại người cũng mau kháng không được. Nơi này ba cái hôi bỉ nhân cấp bậc liền không bằng vừa rồi tần hiểu nguyệt đối phó kia chỉ cao. Thực mau liền lại có một con bị Tần Hiểu Nguyệt tiêu diệt. Theo áp lực giảm bớt, Thực mau, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ liền đem dư lại ba con hôi bì nhân giải quyết, tiêu thần đối phó kia một con cũng là ngũ cấp hôi bì nhân, dư lại ba con còn lại là tốc độ hình tứ cấp hôi bì nhân. Giải quyết xong rồi hôi bì nhân, Tần Hiểu Nguyệt giúp những cái đó người bị thương xử lý một chút miệng vết thương, bất quá trong đó một cái bị thương bộ đội đặc trùng bởi vì cũng không phải dị năng giả, đã bắt đầu nóng lên. Tần Hiểu Nguyệt uy hắn một ít nước sau đó làm cái kia đội trưởng đem hắn tạm thời trói lại đến nỗi có thể hay không nhịn qua tới liền xem hắn ý trí lực bởi vì hiện tại bị tang thi cắn về sau vi rút thức tỉnh thức mau không sai biệt lắm nửa giờ liền sẽ biến dị thành tang thi đoàn người quyết định ở chỗ này chờ không sai biệt lắm đợi nửa giờ thời điểm người kia rốt cuộc thanh tỉnh lại đây hắn nhịn qua tới còn thức tỉnh rồi thổ dị năng như thế làm đại gia kinh hỉ lên bị tang thi cắn thương còn có loại tình huống này phát sinh đám kia bộ đội đặc trùng hình như là có ý tưởng Tân hiểu Nguyệt nhắc nhở bọn họ, bị cắn bị thương còn có một loại tình huống, đó chính là biến thành tăng thi. Nàng lời nói tức khắc giống bùn nước lạnh bắt đến đại gia trên người, làm cho bọn họ xối lạnh thấu tim. Các ngươi gia nhập đến ta Nguyệt tiêu dòng binh đoàn đi, chúng ta dòng binh đoàn chính là có thí dịch, uống lên thí dịch cũng có cơ hội thức tỉnh dị năng. Tiêu thần bọn họ trong đội người nhịn không được đề nghị. Thật sự có thể chứ? Có một bộ đội đặc trùng có chút muốn đi. Như thế nào không thể? Kia thí dịch vẫn là chúng ta đoàn trưởng nhi tử nghiên cứu ra tới, độc nhất vô nhị. Đoàn người liêu khí thế ngất trời. Chúng ta cần phải đi, mặt sau hôi bỉ nhân cũng không có đuổi theo. Tần hiểu nguyện tinh thần lực có thể quan sát đến phạm vi đều nhìn, cũng không có phát hiện có hôi bỉ nhân đuổi theo. Ở tiêu thần bọn họ này đội thịnh tình mời hạ, này đàn bộ đội đặc trùng đi theo bọn họ rời đi. Tiêu thần bọn họ cũng biết, cái kia đội trưởng kêu tất sĩ kiệt, hán thức tỉnh dị năng là hòa hệ, hơn nữa hiện tại đã là tăng cấp. Đây cũng là bọn họ cái này đội ngũ có thể vẫn luôn sinh động ở thành nội nguyên nhân. Bọn họ này một đội người mới vừa một hồi đến căn cứ, lục tử liền phái người tới gọi bọn hắn. Đoàn người đi dong binh đoàn về sau, lục tử cao mày nói, đoàn trường, hôm nay có người sống trong nhà, còn đem kia mười mấy quản lục dịch đoạt đi rồi. Ai? Tiêu thần mở miệng hỏi. Triệu tướng con người. Lục tử hiện tại đã lửa giận tận trời. L-E-O-S-I-N-G Phần 190 Chương 190 Chương 207. Người như thế nào phát hiện? Tần Hiểu Nguyệt chấp chớp mắt hỏi. Vốn dĩ chúng ta cũng không có chú ý, nhưng là tê lạc chú ý tới. Một đám người cầm mấy quản lục dịch, hắn nói kia lục dịch rất giống hắn uống qua lục dịch. Sau đó ta chạy nhanh phái người đến đoàn trưởng chỗ ở đi nhìn, ra môn bị tệ. Truy tung người trở về nói cho chúng ta biết, thấy những người đó vào triệu đoàn trưởng ra. Lục tử có chút tưởng oán trách nhà mình lão đại, lợi hại như vậy đồ vật, vì cái gì tùy tiện phóng trong nhà đâu. Phóng đoàn bộ thật tốt. Tiêu thần cùng Tần Hiểu Nguyệt đối diện cười cười. Tần Hiểu Nguyệt nói, đó là chuyên môn phóng tới bên ngoài cũng không phải thí dịch, mà phế dịch. Phế dịch. Lục tử chớp một chút đôi mắt. Đúng vậy kia lục dịch chỉ làm ra tới duy nhất một cái, là không thể phục chế. Tần Hiểu Nguyệt cười khẽ nói Nga. Nguyên lai like là như thế này kia bọn họ ăn sẽ có cái gì kết cục. Sáu người hưng phấn mà hỏi, hắn hiện tại muốn nhìn những người đó kết cục. Vậy không biết Những cái đó lục dịch chính là hóa học vứt đi vật, kết cục thế nào, cũng không biết. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, nàng cảm thấy kết cục khẳng định sẽ không thật tốt quá, chính mình ra nhi tử có phải hay không có chút quá phúc hắc, nếu đem triệu tướng quân thủ hạ lộng tàn, không biết hắn có thể hay không tới đi tìm tới tính toán sổ sách đâu. Lục tử, có phải người giám thị sao? Tiêu thần mở miệng hỏi. Có, đối diện trên lầu vừa lúc có cái huynh đệ trụ chỗ đó, ta phải hai người giám thị đi. Lục tử cười cười nói không biết có thể nhìn đến cái gì cho hay đâu. Đúng lúc này, có người một đường chạy chậm vào được, Lão Đại, Đại Tẩu, Lục Tử ca các ngươi đều ở A. Cậu Tử, có cái gì tin tức tốt? Lục Tử mở miệng hỏi. Bọn họ đem lục dịch lấy qua đi, những người đó liền gấp không chờ nổi uống lên, bất quá bọn họ giống như ra vấn đề, vị kia triệu tiểu thư mặt nổi lên tràn đầy ngất đáp, mặt khác mấy cái tắc tiêu chạy tử. Cậu Tử hưng phấn mà nói, các ngươi đều không có nhìn đến, kia hiện trường thú vị đã chết. Có bao nhiêu thú vị, nói đến nghe một chút. Tân Hiểu Nguyệt bắt quái trong lòng tới, những người khác cũng rũi dài lô thai. Chỉ thấy Kiêu huynh đệ thần bí hề hề lấy ra tới một cái cà mạ giật nói, "Ta chụp được tới, đại tẩu lấy máy tính ra tới cho đại gia nhìn xem đi." Tân Hiểu Nguyệt có không gian thời điểm, ở bọn họ Nguyệt Tiêu Dung binh đoàn vẫn là có một bộ phận người biết đến. Tân Hiểu Nguyệt làm ra một nổ tép bục tới, sau đó đem tạp cắm thượng về sau, đại gia liền hứng thú bừng bừng mà nhìn lên, bởi vì khoảng cách khá xa. Cho nên mọi người xem đến tựa như màn kịch ngắn giống nhau, nhìn triệu ra hiện trường biểu diễn. Chỉ thấy kia thí dịch một bị bắt được triệu ra về sau, liền bị triệu kỳ một phen đoạt đi một cái, triệu tướng quân đứng ở trong viện còn không có lên tiếng, kia mấy bình lục dịch cũng đã bị đoạt không, không chỉ có như thế, những người này còn trực tiếp một ngụm uống một hơi cạn sạch. Nay trong đó có thể nhìn ra tới vị kia triệu tướng quân sắc mặt cũng không đẹp, bất quá hắn từ đầu đến cuối cũng không có đi muốn, chỉ là đứng ở chỗ đó nhìn. Sau đó đám kia người uống lên về sau, liền khoanh chân ngồi dưới đất, này thực rõ ràng là nghe được này lục dịch phản ứng, thực mau liền có người đau đau trên mặt đất lan lộn, kia bệnh trạng cùng tề lạc lúc ban đầu bệnh trạng tương tự. Nhưng là chẳng được bao lâu công phu, người nọ trực tiếp nhảy lên, chạy tiến trong viện vê đút cờ đi. Sau đó hai cái, ba cái, bốn cái đều hướng tới vê đút cờ chạy tới, nhưng là trong vê đút cờ có người à, thực mau liền có người hướng tới trong phòng chạy tới, có chút người hướng tới viện ngoại chạy tới. Dù sao hiện trường kêu kêu cái luận A. Duy độc triệu kỳ cũng không có đau bụng, nàng chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhưng là thực mau liền nhìn đến nàng mặt đỏ sưng lên, liền chạy khí thổi giống nhau. Sau đó nàng bắt đầu chảo mặt hét lên lên. Lại sau đó liền không có, tần hiểu nguyệt nhịn không được chép chép miệng, xem ra tử, thật đúng là thê thảm A, thế nhưng biến thành đầu heo mặt, chính là vì cái gì nàng cùng người khác phản ứng liền không giống nhau đâu. Đúng vậy, những cái đó thi dịch rõ ràng giống nhau. tiêu thần cũng nghi hoặc len phần một trăm chín mươi một chương một trăm chín mươi một chương hai trăm linh tám bất quá vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau tần nhưng nhi nói chuyện rất đơn giản bái loại này chất lỏng vốn dĩ chính là nam nữ có khác nam nữ có khác tần hiểu nguyệt nhìn về phía chính mình nữ nhi này dược còn nam nữ có khác đúng vậy kk nói loại này phế tề đối nam nhân cùng nữ nhân tác dụng bất đồng chúng nó đối nam nhân tác dụng chính là mềm chân là một tháng Đối nữ nhân tác dụng chính là béo đầu heo một tháng. Thần Nhưng Nhi hắc hắc mà cười nói. Thần Hiểu Nguyệt cùng tiêu thần bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, vì cái gì Nhi tử liền không có trước tiên cùng bọn họ nói đâu. Lần này Nhi phỏng chừng triệu tướng quân càng đến điên cùng mà trả thù bọn họ. Lão đại, làm ra loại kết quả này tới, kia triệu tướng quân khẳng định sẽ không bỏ qua, kế tiếp tiểu long bọn họ vẫn là đừng tùy tiện ra cửa. Lục tử cao mày phát nói, này hai tiểu tử lại là như vậy tặc, như vậy dám lan luận người. Xem ra vị kia triệu kỳ tiểu thư gần nhất một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không ra tới hại người. Lần này bị chỉnh đến người tất cả đều là triệu gia thân nhân. Tề Lạc lúc này mở miệng nói, ở mọi người xem cái này video thời điểm, hắn cũng lại đây nhìn. Nga! Trách không được triệu tướng quân không có đoạt những cái đó chất lỏng. Tiêu thần dơ dơ lên mi, bất quá lại thân người chỉ không cần không phải chính mình như tử, cái kia triệu tướng quân đều không nên nương tay a Các ngươi phải biết rằng triệu tướng quân cũng không phải là một cái mềm gốc dạng, hắn nếu lúc ấy không có đoạn, khẳng định là trong lòng không đế nhi, cho nên mới không có đoạn. Lục tử suy đoán chuyện này khả năng tính. Chính là nếu thì nói, chẳng lẽ không nên chỉ thí một cái sao? Tân hiểu nguyệt biểu môi, bọn họ cảnh giác tâm vẫn là có chút quá yếu. Nói nữa đặt ở trong nhà liền nhất định là thí dịch sao. Liền tính là lớn lên giống nhau, hiệu quả cũng không nhất định giống nhau a bọn họ vì cái gì liền không có thử xem đâu kỳ thật cái này triệu gia rất kỳ quái. Tất sĩ Kiệt lúc này mở miệng nói, ở triệu gia, đương quyền cũng không phải vị này triệu tướng quân, mà là triệu tướng quân ca ca là gia chủ. Tại đây một đám người giữa, trừ bỏ triệu kỳ là triệu tướng quân nữ nhi bên ngoài, dư lại nam nhân đều là triệu tướng quân ca ca nhi tử. Ách! Còn có loại chuyện này. Tân hiểu nguyện cùng tiêu thần có chút chấn kinh rồi, hiện tại là mặt thế, triệu tướng quân hẳn là có thể nói thượng lời nói đi. Tất sĩ Kiệt lắc lắc đầu, không nhất định. Nhà bọn họ có một loại truyền thừa đại pháp, loại này truyền thừa đại pháp từ trước đến nay chỉ ra truyền chủ, cho nên triệu tướng quân hẳn là vẫn là không bằng hắn ca ca lợi hại. Đó có phải hay không có thể nói triệu tướng quân không có đoạt lục dịch là bởi vì, hắn tưởng được đến chính là chủng chủ truyền thừa đâu. Tần hiểu Nguyệt suy tư nói, không bài trừ cái này khả năng tính. Tất sĩ kiệt gật gật đầu. Tiêu thần tắc mở miệng nói, mặc kệ nó, dù sao triệu ra càng loạn, đối chúng ta càng tốt, cái này triệu ra, ta thật là chịu đủ bọn họ. Đặc biệt là cái kia triệu kỳ, nhìn đến nàng đầu heo bộ dáng thế nhưng làm hắn cảm giác được thông khoái. Được rồi, hiện tại trời chiều rồi, đại gia cũng nên trở về nghỉ ngơi. Lục tử, an bài một chút tất đội trưởng bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Tiêu thần mở miệng phân phò nói. Tốt, không thành vấn đề. Lục tử gật gật đầu, bọn họ Nguyệt Tiêu dòng binh đoàn địa bàn vẫn là cũng đủ, thực mau tất sĩ kiệt bọn họ đã bị lục tử mang đi nghỉ ngơi. Tần hiểu Nguyệt cùng tiêu thần bọn họ tắc về nhà đi, bất quá nhìn đến bị cậy cửa phòng. Bọn họ hai người tức khắc cảm thấy lăn lộn bọn họ cũng quá nhẹ đi, muốn nói lên tới rồi mà thế tưởng tu môn đều rất khó à, cũng may Tần Hiểu Nguyệt trước kia có thu thập quá môn khóa gì đó. Tiêu thần chính mình thay đổi một chút, hắn nhịn không được nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt, Nguyệt nhi, bên trong có hay không trận pháp gì đó, nghiên cứu một chút trận pháp đi, ta thật sự là lo lắng những cái đó ra hỏa còn tới làm phá hư. Phải biết rằng triệu tướng quân chính là căn cứ lãnh đạo, hắn phái tới người nơi này liền tính là xem đại môn cũng không dám ngăn trở ai nhân ra phá hư liền như vậy trắng trợn táo bạo hơn nữa ngươi còn đem người ta căn bản không có biện pháp khác tân hiểu nguyệt gật gật đầu nàng cũng tưởng nghiên cứu một chút miễn cho đại gia rời đi căn cứ trong nhà qua lại bị người cậy ở cũng không thoải mái a leosing phần một trăm chín mươi hai chương một trăm chín mươi hai chương hai trăm chín tân hiểu nguyệt bọn họ vốn dĩ cho rằng có thể ngủ ngon đáng tiếc tới rồi chạm vạng thời điểm Trong nhà môn đã bị người gõ đến mau lạ. Tiêu thần mở ra cửa phòng, nhìn đến chính là một cái đem đầu cuốn lấy thực kín mít nữ nhân, sở dĩ nhìn ra là nữ nhân tới, hoàn toàn là bởi vì trước mắt xuyên chính là váy, đến nỗi đầu, có chút quá lớn. Người là ai? Có việc nhi? Tiêu thần mở miệng hỏi. Thần ca ca này ngữ khí này động tác thực rõ ràng là triệu kỳ, nhưng là đầu biến đại còn chưa tính, vì cái gì thanh âm còn trở nên như vậy thô ách đâu. Người là triệu kỳ. Tiêu thần giả bộ một bộ nghi hoặc biểu tình tới. Thần ca ca chính là ta, thần ca ca ngươi nhất định phải cứu cứu ta, cái kia họ tần nữ nhân, nàng hố chết ta. Liên tính là triệu kỳ trộm lục dịch làm ra tới loại này kết cục, nàng thế nhưng vẫn là an tới rồi tần hiểu nguyện trên người. Cái này làm cho ngồi ở phòng khách tần hiểu nguyện thực vô ngữ, nàng nhịn không được lại muốn hỏi trời xanh, vì cái gì mỗi lần nằm trúng đạn người đều là ta đâu. Hố ngươi, hố ngươi cái gì? Tiêu thần nhăn chặt mày. Nguyệt Nhi mấy ngày nay vẫn luôn cùng ta ra nhiệm vụ, ta đảo không biết nàng cùng Triệu tiểu thư lại có cái gì ân oán, còn không phải lục dịch sự tình. Triệu Kỳ mở miệng hết lên, lục dịch, chẳng lẽ nhà của chúng ta hôm nay bị trộm, phòng bị cậy là ngươi làm? Tiêu Thần sắc mặt tức khắc khó coi, Triệu Kỳ không dám lên tiếng, nàng bị thương, nhớ tới lại đây tìm Tần Hiểu nguyện tính toán số sách, nhưng là nàng quên mất, kia đồ vật căn bản chính là nàng trông lấy, cũng không có trải qua nhân gia đồng ý. Triệu tiểu thư thật là buồn cười. Trộm nhà của chúng ta lục dịch bán thành phẩm, thế nhưng còn có mặt mũi ác nhân trước cáo trạng, muốn hay không đi tòa án quân sự cáo chúng ta a. Tân hiểu Nguyệt lúc này đã đứng dậy, ở đằng kia lạnh lùng mà nói nói mát. Triệu tiểu thư, những cái đó lục dịch là bán thành phẩm, còn cần tiến hành gia công mới có thể dùng. Ngươi có biết hay không, ngươi làm hại chúng ta Nguyệt Tiêu Dung Binh đoàn mất đi mười mấy dị năng giả. Tiêu thần hiện tại trở nên có chút kích động, hắn ngón tay triệu kỳ, một bộ muốn tìm nàng tính toán sổ sách bộ dáng. Triệu kỳ che lại đầu heo mặt, đột nhiên sau này lui, không phải ta, thật sự không phải ta trộm, là ta đường ca bọn họ lấy. Triệu kỳ nói xong liền đột nhiên sau này lui, sau đó nhanh chóng mà hướng về phía thang lầu chạy đi xuống. Tiêu thần đem cửa đóng lại, sau đó cười lạnh nói, ta tưởng đây là triệu tướng quân kế mượn đao giết người đi. Đem thù hận dẫn tới hắn đại ca cùng cháu trai trên người, muốn cho chúng ta đi động thủ. Tần hiểu nguyệt bữ môi, tưởng qua Mỹ, trước kia nếu không biết nhà bọn họ tình huống còn hảo hiện tại đã biết nhà bọn họ tình huống, bọn họ sao có thể còn đi kia thanh đao đâu? Nguyệt Nhi, đi, tiến không gian tu luyện đi. Chúng ta hiện tại có hai viên ngũ cấp tinh hạch, vẫn là mau chóng lên tới ngũ cấp tương đối hảo. Tiêu Thần nói xong, liền trực tiếp lôi kéo Tần Hiểu Nguyệt hồi không gian đi. Kỳ thật cái này ra cũng bất quá là bọn họ chạm trung chuyển mà thôi. Tần gia đều ở nỗ lực mà tu luyện, Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần trực tiếp tới rồi Huyễn Khí Tháp bốn tầng. Bọn họ hai người hiện tại tu luyện thời gian chính là cũng không có tần hiểu đông nhiều, trong khoảng thời gian này tần hiểu đông cũng không có việc gì như chính là ở trong không gian tu luyện, hiện tại hắn đã chuẩn bị tăng lên tới dị năng tứ cấp. Có huyễn khi tháp thời gian, tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần tu luyện lên liền dễ dàng nhiều, còn chưa tới ngày hôm sau sáng sớm lên thời điểm, hai người cũng đã đồng thời lên tới dị năng ngũ cấp, bất quá bọn họ hai người tiêu hao không ít tứ cấp tinh hạch cùng duy nhị ngũ cấp tinh hạch. Tần hiểu đông chính hưng phấn chính mình rốt cuộc có thể thượng 4 tầng thời điểm, vừa đến 4 tầng liền thấy được mội mội cùng mội phu hướng 5 tầng đi bóng dáng, hắn tức khắc khóc không ra nước mắt, này hai tên giá hỏa tốc độ như thế nào liền nhanh như vậy đâu. Chẳng lẽ là cùng tư chất có quan hệ? Đến nội an lâm cùng tần nhiên hiện tại cũng đã tới rồi dị năng tăng cấp, thậm chí thêm tần hiểu mạt bọn họ một đám hài tử cũng đã tới rồi dị năng tăng cấp, chỉ có tần ngọc long bọn họ 4 cái bởi vì thực nghiệm nguyên nhân vẫn luôn ở dị năng nhị cấp lắc lư L-E-O-S-I-N-G Phần 193 Chương 193 Chương 210 Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Hiểu Nguyệt cùng tiêu thần ra không gian, hai người dị năng đã ở ngũ cấp sơ giai ổn định xuống dưới, bọn họ hai người quyết định hôm nay hoàn toàn giải quyết cái kia trợ nông sản vấn đề, đến nỗi người khác liền không cần đi, liền bọn họ hai người đi liền thành. Bất quá rời đi thời điểm, bọn họ chính là hảo hảo mà làm Tần Hiểu Mạt bọn họ chăm sóc trong nhà. Tần Hiểu Mạt gật đầu đáp ứng rồi, bọn họ mấy cái hải tử quyết định hôm nay liền không ở nhà tu luyện trực tiếp ở hai tầng đến ba tầng hàng hiên tu luyện bộ dáng này mặc kệ có người đến hai tầng vẫn là đến ba tầng bọn họ đều tùy thời có thể xuất kích tần hiểu nguyện cùng tiêu thần đi ra ngoài bọn họ cũng không có nói cho người khác bọn họ đi đâu vậy rốt cuộc đi chợ nông sản sự tình bọn họ tạm thời còn không nghĩ để cho người khác biết miễn cho có người đi đoạt lấy bọn họ vật tư liền không hảo muốn nói lên bọn họ nguyệt tiêu giông binh đoàn vẫn là phát triển có chút quá nhanh Bên trong có rất nhiều người khác gan bài tiến vào gián điệp, liền tính là hảo chút dùng thí dịch người, cũng không bài trừ bên trong có phải hay không có người khác người. Tiêu thần cùng tần hiệu nguyệt khởi rất sớm, cho nên tới rồi chợ nông sản phụ cận thời điểm, cũng không có phát hiện một bóng người nhi, bất quá sáng sớm lên, những cái đó các tang thi chính là thực hưng phấn, bọn họ một đường mở ra, mặt sau tang thi liền không sai biệt lắm theo một trăm nhiều, muốn nói lên, này một đường cũng không biết bị bao nhiêu người rửa sạch qua, nhưng là tang thi chính là rửa sạch không xong. Thậm chí này đó tang thi bên trong còn có một ít tang thi cậu cùng tang thi. Miêu. Hai người xuống dưới về sau, trước phất tay dùng dông tố thuật đem mặt sau tang thi diệt về sau, liền trực tiếp vào chợ nông sản. Hai người xuống tay tốc độ chính là thực mau. Không một lát sau, bọn họ cũng đã giết đến ngày hôm qua chiến đấu đến nơi đó. Tần Hiểu Nguyệt đem bên này nhí mấy cái trong phòng vật tư kịp thời mà thu đi rồi. Tiêu thần thì tại bên ngoài vẫn luôn không ngừng chiến đấu. Hôi bị nhân tới. Tần Hiểu Nguyệt nói một câu. Thực mau. Bọn họ hai người chung quanh liền tụ tập không dưới 10 cái hôi bị nhân, hai người dông tố thuật tựa như không cần tiền dường như tạp qua đi. Không chỉ có như thế, Tần Hiểu Nguyệt còn dùng phong hệ dị năng ở bọn họ chung quanh hình thành một cái phong thuẫn, làm chung quanh tăng thi cùng hôi bị nhân vô pháp tới gần bọn họ hai người. Những cái đó hôi bị nhân trải qua hơn 10 phút oanh tạc về sau, cũng có hai chỉ đường trường bị đánh chết, Tần Hiểu Nguyệt trừ bỏ dùng lôi dị năng, còn dùng chính mình một hệ dị năng cuốn quanh những cái đó hôi bị nhân phối hợp ăn ý hai người thực mau liền đem mười mấy hôi bỉ nhân cấp giải quyết. bất quá này đó hôi bỉ nhân không sai biệt lắm đều là tam cấp tứ cấp, trong đó bọn họ cầm năm cái tứ cấp tinh hạch, sáu cái tam cấp tinh hạch. mấy thứ này tiến hóa có chút quá chậm. tân hiệu nguyệt nhịn không được cau mày nói, nếu tiến hóa nhanh, nhân loại nên diệt sạch. tiêu thần nhịn không được quát nàng cái mũi một chút, chán ghét lạc, nơi này giống như đã không có hôi bỉ nhân, kỳ quái, ngày hôm qua còn như vậy nhiều hôi bỉ nhân đâu. Tân Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày hôm qua truy chúng ta bên trong có hai cái ngũ cấp hôi bì nhân, ta tưởng kia hai cái ngũ cấp hẳn là bọn họ dẫn đầu người. Bình thường bọn họ hẳn là chịu không chế, dẫn đầu người bị chúng ta giải quyết, phía dưới người khẳng định liền tan. Hơn nữa hẳn là còn có hôi bì nhân đuổi theo Hoàng Hân bọn họ kia đội người. Tối hôm qua bọn họ kia đội người giống như cũng không có hồi căn cứ. Tiêu Thần chớp chớp mắt, bất quá hắn biết cái kia Hoàng Hân không phải dễ dàng chết như vậy cũng không biết bọn họ bị đuổi tới địa phương nào. Tần Hiểu Nguyệt có chút buồn bực chính mình trướng mắt cho hay, bất quá nàng ngay sau đó nói, có lẽ cái kia cục đá mất đi cũng là một cái mấu chốt. nàng chính là biết Hoàng Hân cũng là hướng về phía cái kia cục đá đi, nhớ rõ thư tốt nhất giống ghi lại quá như vậy một việc, chẳng qua nàng nếu không có trải qua này đó nói, cũng sẽ không nhớ tới. cái kia cục đá là một khối thiên thạch, đối tinh thần lực tăng lên có rất lớn chỗ tốt. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy chính mình hôm nào hẳn là tìm nữ nhi đi mượn mượn kia khối thiên thạch. Nguyệt Nhi, chạy nhanh động thủ đi, cái này chợ nông sản đồ vật không ít. Tiêu thần thuốc dục tiêu thần, mà hắn tắc rửa sạch chung quanh những cái đó bình thường tăng thi, kỳ thật nói là bình thường tăng thi, này đó tăng thi cũng không sai biệt lắm đều là nhất cấp nhị cấp tăng thi. Hiện tại đã là buổi sáng, cái này địa phương tùy thời đều có khả năng có người tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 194 Chương 194 Chương 211 Chờ Tân Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần rửa sạch hoàn chỉnh cái chợ nông sản đã là buổi trưa, Tân Hiểu Nguyệt đem nơi này sở hữu kho hàng đồ vật đều thu đi rồi, chẳng qua có chút trong tiệm vẫn là để lại một ít đồ vật. Hai người đang chuẩn bị lái xe rời đi thời điểm, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến ô tô tiếng vang. Nơi này lộ cũng không tính quá rộng, Tiêu Thần đem xe đỉnh tới rồi bên cạnh Nhi chờ những người này qua đi. Bất quá những người này thực hiện nhiên cũng không có Tiêu Thần trong tưởng tượng như vậy thông minh, bọn họ cũng không có hoàn toàn qua đi mà là đem tiêu thần bọn họ này chiếc xe vây quanh ở trung gian nha bên trong còn có một cái đại mỹ nhân đâu có một cái lưu manh bộ dáng người thấy được trong xe tần hiểu nguyệt huynh đệ xuống xe đi các ngươi đã bị chúng ta vây quanh có người gõ tiêu thần bên kia nhi cửa sổ xe nói tiêu thần quay đầu nhìn về phía tần hiểu nguyệt nguyệt nhi có người tìm phiền toái làm sao bây giờ Diệt bọn hắn tần hiểu giơ giơ lên mi nói xem những người này bộ dáng là tưởng đùa dỡn chính mình a hảo tuy rằng ta không nghĩ giết người nhưng là nếu bọn họ bức ta nói ta đã có thể thật sự độc thủ tiêu thần dùng sức cầm nắm tay sau đó trực tiếp mở cửa đi ra xe nhìn tiêu thần xuống dưới tần hiểu nguyện cũng không có xuống dưới cái kia gõ cửa người cười tủm tỉm mà nói tiểu tử ngươi vẫn là thực thức thời thế nhưng biết đem xe cùng mỹ nhân đều để lại cho chúng ta lão đại kia ca tiêu thần lạnh lùng mà nhìn bọn họ một vòng nói cho các ngươi một phút thời gian chạy nhanh lăn nếu không lăn cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. nha vẫn là cái ngạnh tra tử ngươi chẳng qua một cái chúng ta chính là một đám người nay cũng người nhưng cũng không tính toán đơn đả độc đấu đối phó các ngươi một đám một phấn ta một cái là đủ rồi tiêu thần cũng không có ở căn cứ gặp qua những người này cũng không biết bọn họ có phải hay không căn cứ người đó là mặc kệ bọn họ là chỗ nào lần này hắn đều sẽ không thủ hạ lưu tình nha nha các minh đệ hắn nói chúng ta là một phấn làm sao bây giờ gõ chết hắn lúc này Lập tức liền có người khai hô. Thực mau liền có người cầm côn sắt hướng tới tiêu thần tạp lại đây. Tiêu thần một chân liền người mang côn sắt đều đã bay. Liền như vậy sao? Tiêu thần nói, đem chung quanh bọn người kia chọc giận. Thực mau một đám người đều vọt đi lên. Trong lúc nhất thời côn sắt bay múa hướng tới tiêu thần đầu tạp lại đây. Tiêu thần sao có thể làm cho bọn họ tạp đến? Hắn trực tiếp liền lắc mình nhảy ly khu vực này. Sau đó trực tiếp dùng dông tố thuật bổ về phía những người này. Lần này tử làm những người đó huy không? còn không có chờ bọn họ phản ứng lại đây, đã có một ít người bị chém thành màu đen, bất quá may mắn tiêu thần dùng chỉ là một bậc rông tố thuật, những người này chỉ là bị phép đen, cũng không có đường trưởng bị đánh chết. Bất quá liền tính là như vậy, này nhóm người cũng có người dọa nước tiểu, Kheo ca, ra hỏa này sẽ dị năng A, này xét đánh quá khó tiếp thu rồi. Mau lui về phía sau. Cách hắn xa một chút. Kheo ca đã trốn đến tần hiểu nguyệt bọn họ ô tô bên cạnh, vừa lúc thấy được trên ghế điều khiển tần hiểu nguyệt. Hắn lập tức kéo ra môn, liên tính toán đi kéo Tần Hiểu Nguyệt. Bất quá Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp làm chính mình toàn thân mang điện, cái này heo ca lôi kéo tức khắc bị điện vượng tới rồi trên mặt đất, trong miệng còn phun bọt mép. Quá ghê tầm đi. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được cau mày nói: "Heo ca, ngươi tỉnh tỉnh." Lúc này, heo ca bên người Nhi tiểu đệ đã đem hắn hướng tới bên ngoài kéo đi ra ngoài. Bên cạnh gia hỏa cũng không dám lại tìm Tần Hiểu Nguyệt phiền toái, bọn họ biết nữ nhân này cũng không đơn giản. Tần Hiểu Nguyệt xuống xe, Nàng nhìn tiêu thần nói, lão công động tác mau một chút, nhân ra tưởng về nhà nghỉ ngơi. Này làm lung ngữ khí tức khắc làm tiêu thần toàn thân một tô, xuống tay liền tàn nhẫn lên. Lúc này đây dùng chính là nhị cấp lôi dị năng, thực mau khoảng cách hắn rất gần kia một đám da hỏa bị chém thành hắc than cốc, nằm trên mặt đất, trên người còn lộ rõ điện lưu kích động. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, chúng ta có mắt không thấy thái sơn, không nên đối với các ngươi xuống tay. Lập tức liền có người quỳ tới rồi trên mặt đất, bắt đầu xin tha. Cái này làm cho tiêu thần có chút không nghĩ xem bọn họ, loại người này thật là bột phấn chung bột phấn. Đúng lúc này, bên cạnh có hai nữ sinh nhảy ra tới, trong đó một cái hồ, không thể tha cho bọn hắn, bọn họ cũng không biết đã hại chết bao nhiêu người. L-E-O-S-I-N-G Phần 195 Chương 195 Chương 212 thực mau, nàng bên cạnh nữ sinh cũng phụ hòa nói, không thể tha cho bọn hắn, bọn họ chỉ biết hại người. Tần Hiểu Nguyệt lúc này nhìn về phía này hai nữ sinh, này hai nữ sinh ăn mặc còn xem như tương đối giỏi giang, lớn lên cũng tương đối xinh đẹp, chẳng qua không biết các nàng hai cái như thế nào sẽ chạy đến nơi đây, lại như thế nào sẽ biết này nhóm người chi tiết. Chúng ta hai cái liền ở tại phụ cận, bọn họ này nhóm người cũng là ở tại phụ cận, bọn họ trong khoảng thời gian này đoạt nam ba nữ, không chuyện ác nào không làm, nếu không phải chúng ta hai cái chạy trốn mau, cũng đã sớm bị bọn họ bắt đi. Này hai cái nữ hải nhi lên án làm cái kia heo ca đánh một cái run run, hắn trong lòng ám đạo, cô mãi mãi đừng nói nữa, bọn họ vốn đang có hy vọng chạy trốn, hiện tại phòng trường không hy vọng. Nga, tiêu thần những mày, những người này thoạt nhìn đích sắc không giống như là cái gì người tốt, hơn nữa liền hướng bọn họ vừa rồi nhìn về phía Nguyệt Nhi biểu tình, bọn họ nên chết. thực mau, tiêu thần liền đem này nhóm người chém thành cha nhi, kia hai cái nữ hải nhi hưng phấn mà chụp nổi lên tay tới, xoay ca, ngươi quá lợi hại. Các nàng hai người không coi ai ra gì trực tiếp chạy tới tiêu thần bên người Nhi, tưởng một cái vãn trụ hắn một cái cánh tay, chẳng qua bị tiêu thần tránh thoát. Trong đó một cái nữ hài Nhi cười nói, còn thẹn thùng đâu. Xoái ca, ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta, chúng ta trong đội ngũ tất cả đều là đại mỹ nữ, ngươi muốn mấy cái đều được. Trong đó một cái bắt đầu đào tiêu thần. Hắn quyền sở hữu là thuộc về ta, ngươi chẳng lẽ không nên hỏi hỏi ta chăng? Tân hiểu nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Này hai nữ nhân chẳng lẽ là người mù không thành. Tần Hiểu Nguyệt vừa nói lời nói, kia hai nữ nhân liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt, trong đó một cái mở miệng nói, mị nữ, ngươi không cảm thấy ngươi một cái độc bá như vậy soái tiểu ca, có chút lãng phí sao. Tiêu thần hiện tại đã thực phiền, hắn cảm thấy chính mình khả năng bị này đó nữ nhân lợi dụng, vừa rồi tiêu diệt đám kia nam nhân, khả năng cũng không có các nàng nói như vậy đáng giận, lan. Tiêu thần nói làm kia hai nữ nhân mặt đều tái rồi, cấp mặt không biết xấu hổ chẳng qua có chút lôi dị năng, có cái gì bỏ được kiêu ngạo. Tân Hiểu Nguyệt đều bị bọn họ nói khí vui vẻ, "Lão công, đi rồi, cùng một đôi rác rưởi nói cái gì đạo lý?" Tiêu Thần Vũ môi nói, "Lão bà, ta tới." Hai người tại đây hai nữ nhân trước mắt cứ như vậy lái xe rời đi, chờ bọn họ đi rồi về sau, thực mau liền lại có mấy người phụ nhân đã đi tới, "Tịch Linh, các ngươi như thế nào đứng ở nơi này?" "Đại tỷ, vừa rồi cái kia heo ca bọn họ bị một cái đại soái ca cấp tiêu diệt." Tịch Linh hương phấn mà nói, bất quá mặt thực mau suy sụp xuống dưới, ta đào hắn, hắn thế nhưng còn mắng chúng ta. Không tin ngươi hỏi một chút ạ dẹm. Chính là, chính yếu chính là đó là nữ nhân thế nhưng như vậy ác độc. Ả dẹm hung hăng gật gật đầu. Nhân gia có lão bà, các ngươi không phải sẽ muốn làm nhân gia lão bà đi. Đại tỷ có chút hoài nghi mà nhìn các nàng hai cái, nếu là người khác khẳng định làm không được, nhưng là trước mắt hai vị này nếu nhìn đến chính là cực phẩm soái ca nói, khẳng định có thể làm được. Đại tỷ, chúng ta nhưng không có nói như vậy, chúng ta chẳng qua nói, chúng ta là một cái nữ đoàn, nói cho hắn muốn nhiều ít nữ nhân đều có thể. À dẻm bĩu môi nói, ai biết nam nhân kia thế nhưng điểm này nhi mặt mũi đều không cho. Đại tỷ giơ giơ lên mi, bất quá cũng không có đối này phát biểu ý kiến, cái kia heo ca thật sự đã chết. Ân, ngươi xem trên mặt đất này đó hôi chính là bọn họ bị chém thành hôi chứng cứ, kia nam nhân dị năng quá bưu hãn, một đạo xét đánh xuống dưới, này đó nhân mã thượng liền biến thành cha nay đàn nữ nhân tại đây dịu rít mà nói chuyện. bất quá thực mau kia đại tỷ liền phát hiện tình huống không đúng rồi. gì bình thường dưới tình huống chúng ta ở chỗ này đãi thời gian dài đều sẽ có tăng thi. như thế nào thị trường này như vậy an tĩnh đâu? chẳng lẽ nơi này tăng thi bị kia hai người rửa sạch không thành? tịch linh hoài nghi mà nói. L E O S I N G phần 196 chương 196 chương 213 thực mau tịch linh hoài nghi liền bị được đến chứng thực. Đại tỷ nhịn không được nhìn các nàng hai người nói, may mắn nhân gia không có tưởng hướng các ngươi đậu thủ, bằng không các ngươi hiện tại cũng sớm biến thành hôi. Đại tỷ nói, làm tịch linh cùng ạ rẻm có chút nghĩ mà sợ, muốn nói lên bọn họ ở tại khoảng cách nơi này không xa địa phương, cái này chợ nông sản tình huống, các nàng cũng hơi chút hiểu biết một chút. Mà ở cách đó không xa, tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần ngồi ở trong xe, tần hiểu nguyệt nhịn không được suy tư, tịch linh tên này rất quen thuộc à. Như thế nào liền như vậy quen thuộc đâu? Đột nhiên nàng nhớ tới vì cái gì tên này quen thuộc, muốn nói lên tịch linh xem như trong sách duy nhất đối Hoàng Hân khăng khăng một mực nữ sướng, giống như Hoàng Hân đối nàng có ân cứu mạng, giống như chính là ở cái này chợ nông sản cứu, hiện tại cái này chợ nông sản bị nàng cùng tiêu thần giải quyết, không biết có phải hay không đem nàng cùng Hoàng Hân quan hệ phá đâu. Tưởng cái gì đâu? Tiêu thần nhìn tần hiểu nguyệt một đường không nói gì, liền mở miệng hỏi nói. Không tưởng cái gì, chỉ là cảm thấy hiện tại những người này cũng thật khó hiểu. Tân hiểu nguyệt thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía tiêu thần, thân ái, trường như vậy một trường xinh đẹp khuôn mặt, cũng thật nhận người a. Chi một tiếng, tiêu thần đột nhiên một phanh lại, sau đó một phen ôm chặt tân hiểu nguyệt, nguyệt nhi, ngươi biết ta ghét nhất người khác nói ta xinh đẹp, ta duy độc bắt ngươi không có cách nào, làm sao bây giờ. Tân hiểu nguyệt đô nổi lên miệng, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao. Tiêu thần bất đắc dĩ mà nói, bảo bối nhi, ngươi không sai, là ta sai rồi, ta không nên như vậy nhận người. Tiêu thần bất đắc dĩ lời nói làm tần hiểu Nguyệt khanh khách mà nở nụ cười. Được rồi, đừng bày ra như vậy ưu hán biểu tình lạ. ta về sau không nói ngươi, được rồi đi. Tiêu thần lúc này mới lộ ra tươi cười, sau đó ôm tần hiểu Nguyệt hôn lên. Nguyệt nhi, ta càng ngày càng yêu ngươi, làm sao bây giờ? Ta lại không tính toán rời đi ngươi. Tần hiểu Nguyệt nhịn không được nhíu nhíu mày. Nguyệt nhi thật ngoan. Tiêu thần hôn lên nàng đôi môi, nói thật, mặt thế tới nay bọn họ hai cái thân thiết cơ hội cũng không nhiều. Thân ái, Chẳng lẽ ngươi tưởng xe chấn không thành? thì ngươi nhìn xem bên cạnh, vây khách không ít. Tân hiểu nguyệt đẩy ra tiêu thần, ý bảo hắn nhìn xem chung quanh tăng thi. Tiêu thần buồn bực, đem xe một phát động, sau đó liền trực tiếp đem phía trước tăng thi cấp đâm bay, thật chưa hết giận à. Về nhà đi, không biết hôm nay triệu ra còn có thể hay không ra cái gì yêu tiêu thần. Tân hiểu nguyệt có chút lo lắng, lão công, chúng ta trực tiếp về nhà được. Tiêu thần tưởng tượng cũng là, vẫn là trực tiếp dùng về nhà công năng đi. Hai người trực tiếp về tới lầu ba trong nhà, sau đó liền nghe được hàng hiên truyền đến tiếng ồn ào. Bông ta ra, cứu mạng A, có người phi lễ. Tiêu gọi người đúng là Tần Thiếu. Tần Hiểu Nguyệt lập tức liền xông ra ngoài, nhìn đến có hai cái nam nhân đang ở lôi kéo Tần Thiếu, dừng tay, bông ra cười cười, các ngươi tính toán làm gì. Tần Thiếu vừa thấy Tần Hiểu Nguyệt tới, lập tức liền vọt lại đây, cô cô, có người khi dễ chúng ta, phía dưới còn có mấy người ở khi dễ mạt mạt cô cô bọn họ đâu nhìn Tần Hiểu Nguyệt xuất hiện, trước mắt hai người lập tức liền hướng tới dưới lầu chạy tới. Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp dùng một hệ dị năng trói lại bọn họ chân, làm cho bọn họ bay thẳng đến dưới lầu lăn đi. phía dưới người nghe được Tần Tiêu nói, cũng chuẩn bị chạy trốn, nhưng là cũng không có phòng bị mặt trên hai cái trực tiếp lăn xuống tới, cứ như vậy đem bọn họ cũng tạp đổ. Tần Hiểu Nguyệt cũng đi xuống lâu tới, nhìn đến Tần Hiểu Mạn bộ dáng cũng thực chật vật, Tần Mộng cùng Tần Tư Nhi, Tần Vũ Nhi cũng hoàn toàn không xem như quá hảo, năm cái nữ hài tử tình huống đều không tốt lắm. Ngọc Phong cùng Ngọc Hoa đâu? Tân Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. Bọn họ chạy tới trong đoàn tìm người. Tân Hiểu Mạt làm cho bọn họ trước chạy đi tìm người. Tỷ, những người này là tới bắt chúng ta, nói là muốn cho chúng ta làm cái gì thực nghiệm. Bọn họ đi đã bao lâu? Tân Hiểu Nguyệt cảm thấy tình huống có chút không đúng. Có một đoạn thời gian, theo lý thuyết bọn họ sớm nên gọi người lại đây. Tân Hiểu Mạt cũng kỳ quái mà nói. Bọn họ phỏng trường bị người mang đi. Tân Hiệu Nguyệt biết những người này hẳn là hướng về phía chính mình ra kia hai cái tiểu tử thôi tới, chẳng qua làm mạt mạt bọn họ tào đương mà thôi. -E Phần 197, chương 197, chương 214, Tân Hiệu Nguyệt cùng Tiêu Thần chạy nhanh ra cửa. Tân Hiệu Nguyệt vừa chạy vừa dùng tinh thần lực nhìn quét toàn bộ căn cứ tình huống, Tiêu Thần cũng nhìn quanh bốn phía, xem kỹ có hay không cái gì không ổn địa phương. Lúc này có một cái quét giác di khẩn trương mà lại đây nói. Tần tiểu thương, vừa rồi có một chiếc mini bus đem nhà các ngươi hai tiểu hài tử đẩy đến trên xe lôi đi. Tần hiểu nguyệt thở dài một hơi, bọn họ vẫn là vãn trở về một bước, bất quá còn hảo bọn họ bắt được vài người. Nàng tinh thần lực đảo qua, cũng không có nhìn đến Ngọc Hoa cùng Ngọc Phong tung tích. Hai người về tới thang lầu thượng, đem mấy người kia nhấc tới trong phòng, sau đó bắt đầu ép hỏi bọn họ thân phận, bất quá mấy người này cắn chặt khớp hàm, chính là không lên tiếng. Những người này cốt khí. Nhưng thật ra làm tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần đối bọn họ đã không có biện pháp, tiêu thần tiếp tục buộc những cái đó ra hỏa, tần hiểu nguyệt tắc trực tiếp đem tinh thần lực tìm được triệu ra. Lúc này, triệu tướng quân cùng một người nam nhân thế nhưng đang ở thích dĩ mà uống trà rơi xuống cờ. Thực mau liền có một người tiến vào báo cáo nói, báo cáo gia chủ, đã bắt được. Nga. Đều đã trở lại. Triệu tướng quân đối diện nam nhân mở miệng hỏi. Không có, mặt sau bốn cái bị bắt được. Thật là đáng tiếc. Bọn họ bốn cái chính là gia tộc mới bồi dưỡng ra tới nhân tài. Ca, chào cái gì đi? Triệu tướng quân mở miệng hỏi. Hai cái nam hải nhi, tần ra, không biết những cái đó thí dịch theo chân bọn họ có hay không cái gì quan hệ. Nam nhân cười cười nói. Tần ra hai cái nam hải nhi, rất có khả năng theo chân bọn họ có quan hệ, bất quá vẫn là mang lên kỳ nhi đi, kỳ nhi nhận thức bọn họ. Triệu tướng quân cười cười nói. Tần hiểu nguyệt lập tức liền đem nhìn đến tình huống nói cho tiêu thần. Tiêu thần trực tiếp đem bốn người cấp giải quyết rớt, nếu không cần bọn họ, kia bọn họ cũng không cần tồn tại. Tần hiểu mặt bọn họ thực hờ hững mà nhìn trước mắt một màn, loại này sinh tử nháy mắt sự tình, bọn họ xem nhiều, cho nên căn bản không mới mẻ. Đi, cứu Ngọc Phong cùng Ngọc Hoa đi. Tần hiểu nguyện dẫn đầu cùng phòng, những người khác theo sát ở sau người, tần hiểu mặt bọn họ vốn dĩ tính toán đi ra ngoài, tiêu thần ngăn lại bọn họ, các ngươi đại ở nhà, nhớ rõ có người tới, trực tiếp dùng dị năng đối phó bọn họ, không cần cất giấu. Tiêu thần nói làm tần hiểu Mạt hơi kém rớt ra nước mắt tới, nàng chính là sợ cấp trong nhà gặp phải phiền toay tới, mới không cho đại gia dùng dị năng, nhưng là không nghĩ tới ngọc phong cùng ngọc hoa thế nhưng bị người bắt đi, nếu bọn họ sớm một chút nhi dùng dị năng, tình huống khẳng định liền không phải là như vậy. Tiểu cô, đừng lo lắng tiểu phong cùng tiểu hoa sẽ bị cô cô dượng cứu ra. Tần tiêu an ủi tần hiểu Mạt một câu. Ân, chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Tần hiểu Mạt thực kiên định mà lắc lắc đầu. Tiêu thần cùng Tần Hiểu Nguyệt hai người đi theo triệu tướng quân bọn họ phía sau, tới rồi một cái hẻm nhỏ, cái này hẻm nhỏ ở quân khu láo bên trong, nếu không chú ý nói, căn bản sẽ không lưu ý nơi này. Nơi này? Nơi này không phải một cái hỏa táng sườn sao? Đúng vậy, chẳng lẽ đại ca không cảm thấy nơi này là một cái giấu người hảo địa phương sao? Nếu bọn họ vạn nhất tra được nơi này nói, trực tiếp đốt thành một phen hôi, lượng bọn họ lại thế nào cũng không nhận ra được. Triệu tướng quân nói, làm Tần Hiểu Nguyệt nổi giận. Người này như thế nào liền như vậy ngoan độc đâu. Ngọc Hoa cùng Ngọc Phong chẳng qua là mười mấy tuổi hài tử mà thôi, hắn thế nhưng cũng có thể hạ thủ được. Thức mau, tần hiểu nguyệt bọn họ liền vào hỏa táng sưởng, hai cái trực tiếp nhảy tới trên nóc nhà, nơi này hẳn là tất cả đều là cái kia triệu tướng quân người. Ở hỏa táng trong sưởng mặt một cái trong phong nhỏ, tần hiểu nguyệt xuyên thấu qua nóc nhà thấy được bị trói ở dưới tần Ngọc Hoa cùng tần Ngọc Phong. Triệu kỳ là theo ở phía sau, tiên tiến nhất tới chính là triệu tướng quân cùng hắn các ca, ca chính là này hai cái tiểu quỷ cảm giác tuổi có chút không đúng triệu kỳ lúc này đã đi đến nàng kỳ quái mà nói lớn lên căn bản không giống kia hai cái tiểu quỷ kia hai cái tiểu quỷ lớn lên thật xinh đẹp chúng ta thế nhưng bị lừa triệu tướng quân ca ca hung tợn mà nói bọn họ hai cái nếu vô dụng trực tiếp đốt thành cho đi l -E -O -S -I -N -G, phần một trăm chín mươi tám chương một trăm chín mươi tám chương hai trăm mười lăm triệu ra người đều là một đường mặt hàng Bọn họ chảo sai rồi người, còn quay đến người khác trên người, nói là hai đứa nhỏ lừa bọn họ. Tân Hiểu Nguyệt nổi giận, trực tiếp nhảy xuống tới, ta xem là các ngươi đốt thành cho đi. Cô cô. Tân Ngọc Long cùng Tần Ngọc Phong vui vẻ, cô cô tới, bọn họ không cần bị đốt thành cho. Ngươi dị năng là lưu chữ làm gì? Bọn họ tưởng đem các ngươi đốt thành cho, các ngươi còn tùy ý bọn họ thiêu a. Tân Hiểu Nguyệt sinh khí, đều sống chết trước mắt, còn cất giấu chính mình dị năng làm gì? tần ngọc phong cùng tần ngọc long trực tiếp dùng hỏa dị năng thiêu khai cột lấy bọn họ dây thừng tần ngọc phong trực tiếp liền dùng hỏa chú đem chảo người của hắn đốt thành cho bụi triệu kỳ bị sợ hãi ba ba ba phụ cứu mạng a không biết vì cái gì nàng cảm thấy lần này chính mình khả năng muốn xong đời tân hiểu nguyệt trực tiếp một đạo xét đánh hướng về phía triệu tướng quân các ca đem hắn chém thành hôi về sau tiêu thần một đạo xét đánh hướng về phía triệu tướng quân đem hắn cũng chém thành cho tản sau đó hai người đồng thời nhìn về phía triệu kỳ Triệu kỳ khẩn trương mà nói, đừng giết ta, đừng giết ta, ta có thể giúp các ngươi lấy được triệu gia lực lượng. Triệu kỳ nói, nhưng thật ra làm tần hiểu nguyệt tới hứng thú, thật sự có thể. Ta bảo đảm, chỉ cần các ngươi không giết ta là được. Triệu kỳ hiện tại căn bản không rảnh lo cái gì vi phụ báo thủ, hiện tại chỉ nghĩ giữ được nàng chính mình mệnh. Tiêu thần đem lục tử tìm tới, sau đó thực mong lục tử liền dẫn người đem hỏa táng sưởng nơi này cấp chiếm lĩnh, sau đó lục tử lại mang theo người đi theo triệu kỳ đi đi triệu gia muốn nói lên triệu gia ở quân khu biệt thự vẫn là không tồi đến nỗi triệu gia thực lực tần hiểu nguyệt cảm thấy làm tất sĩ kiệt tiếp nhận là không còn gì tốt hơn dù sao bọn họ nguyệt tiêu dong binh đoàn thực lực chính là rất cường hãn liền tính là quân khu người có ý kiến bọn họ cũng không sợ triệu tướng quân chết quá nhanh quân khu người còn không có phản ứng lại đây hán thế lực cũng đã bị nguyệt tiêu dong binh đoàn cấp chiếm lĩnh quân khu tưởng phản đối cũng không có cách nào đặc biệt tiêu thần cùng tần hiểu nguyệt dị năng đã đạt tới ngũ cấp bọn họ hai cái có thể nói là toàn bộ căn cứ có tiêu. Đến nỗi Triệu Kỳ lần này bởi vì giúp Nguyệt Tiêu Dũng binh đoàn hội, cho nên nàng chết bị tha, nhưng là tội sống khó tha a, muốn nói lên toàn bộ căn cứ thiếu tức phụ người chính là nhiều, vì thế Triệu Kỳ bị lục tử trực tiếp ném cho một cái tiểu dũng binh đoàn, cái này tiểu dũng binh đoàn chính là đã đùa chết không ít nữ nhân. Mà căn cứ ở Triệu ra chuyện này thượng, thế nhưng lựa chọn duy trì Tiêu thần, rốt cuộc Tiêu thần là ngũ cấp dị năng giả, bọn họ quá khuyết thiếu loại này lực lượng. Đặc biệt là kia phiến rừng cây còn không có giải quyết, quân đội còn đang ở vì chuyện này phát sâu đâu. Bất quá hiện tại tiêu thần bọn họ tiếp nhận triệu tướng quân lực lượng, bọn họ cũng liền có nghĩa vụ vì toàn bộ căn cứ giải quyết cái này nan đề. Kế tiếp nhật tử, toàn bộ căn cứ bắt đầu rồi mở họp. bất quá đương căn cứ tổng lĩnh đạo vừa thấy tiến đến tham gia hội nghị tất sĩ kiệt khi, có chút buồn bực, muốn nói cái này tất sĩ kiệt hắn cũng nhận thức, hơn nữa không chỉ có nhận thức, tất sĩ kiệt bọn họ bị khai trừ, chính là hắn phê xuống dưới. Hy vọng tất tướng quân không cần ghi hận chúng ta. Tân tướng quân chỉ có thể trước túi đầu. Tân tướng quân nói đùa, chúng ta chi dàn căn bản không có thù hận, không phải sao? Tất sĩ kiệt cười, hắn căn bản không để bụng những cái đó sự tình. Vậy là tốt rồi. Tân tướng quân cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp chính là thương lượng kia phiến rừng cây cùng tiểu người lồn sự tình. Hắn muốn hỏi một chút đại gia có ý kiến gì? Tất sĩ kiệt mở miệng nói, tân tướng quân vì cái gì muốn đem dòng binh đoàn người loại bỏ bên ngoài đâu? Ta cảm thấy khai loại này hội nghị nên đem bọn họ cũng kêu lên. Bộ dáng này bọn họ có tham dự cảm, tự nhiên cũng sẽ đối căn cứ để bụng. Tất sĩ kia nói, làm tân tướng quân bắt đầu suy xét, muốn nói lên, hắn cũng là muốn cho những cái đó doanh binh đoàn tham dự, nhưng là căn cứ cường hãn nhất hai cái doanh binh đoàn đoàn trưởng đều quá ngậm. Chuyện này tướng quân cũng từng suy xét quá, các ngươi cũng biết tiêu đoàn trưởng đuổi kịp quan đoàn trưởng hai người đều là rất lợi hại người, đều không phải như vậy hảo thỉnh. Người bên cạnh nhịn không được mở miệng thế tướng quân giải thích. Nguyên lai like là như thế này. Tất sĩ kiệt dơ dơ lên mi. L-E-O-S-I-N-G Phần 199 Chương 199 Chương 216 Hội nghị kết thúc về sau. Về rừng cây sự tình vẫn như cũ không có gì thực tốt giải quyết phương án. Tân tướng quân thực bất đắc dĩ. hắn bắt đầu nghiêm túc mà suy tư. Có phải hay không lần sau hội nghị đem căn cứ cao thủ cùng đoàn trưởng đều kêu lên đâu. Mở họp người nhiều, cạnh tranh nhiều bọn họ tổng có thể nghĩ đến một ít hảo biện pháp đi. Tất sĩ Kiệt trở về về sau, liền hỏi tiêu thần, bọn họ nói mở hộp đã từng kêu lên các ngươi có phải hay không. Không biết, doanh binh đoàn sự tình đều là lục tử ở xử lý. Tiêu thần cũng không có thấy lục tử đề qua loại chuyện này. Lúc này, bên cạnh lục tử nổi giận, vui đùa cái gì vậy, bọn họ cái loại này cũng kêu thỉnh. Liên khoảng thời gian trước bọn họ là người tới kêu lên, nhưng là người nọ nói, quân khu nể tình, làm đoàn trưởng đứng ở cửa đi nghe bọn hắn mở hộp. Tiêu thần như mày, sau đó nhìn về phía tất sĩ Kiệt, cái này kêu thỉnh. Tất sĩ Kiệt khỏe miệng run rẩy, kêu thỉnh người đều là đồ ngốc sao. Thế nhưng người nào đều dám đắc tội. Có phải hay không đồ ngốc ta không biết, nhưng là ta biết, cái kia phát thông chi người là mẫu vị tướng quân con cháu. Lục tử hư lạnh một tiếng, hắn còn không có tìm được người kia, đợi khi tìm được người kia, nhất định phải hung hăng mà thu thập hắn một đốn, cũng dám theo chân bọn họ lô mùi hướng lên trời nói chuyện. Thôi, so đo như vậy để làm gì? Dù sao có một số việc luôn có bọn họ cầu đến chúng ta trên đầu thời điểm. Tân Hiểu Nguyệt cười cười nói, ta tưởng bọn họ tướng quân thực mau sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Tân Hiểu Nguyệt nói cũng không có nói sai, hôm nay tất sĩ kiệt vấn đề khiến cho tân tướng quân chú ý, nếu lại nói tiếp, hắn cũng không cảm thấy tiêu thần cùng thượng quan vân là cỡ nào khó chơi người, vì thế hắn đem lần trước thông chi người kêu lại đây, kỹ càng tỉ mỉ hỏi ý một chút. Tân tướng quân rốt cuộc đã biết, vì cái gì người ta sẽ không tới. Người nếu đem nhân ra bại ở tới hay không đều không sao cả thái độ thượng, như vậy khẳng định sẽ không có người tới. Liên ít nhất tôn trọng đều không có, như vậy đối với tiêu thần đuổi kịp quan vân tới nói, bọn họ dị năng cấp bậc rất cao, bọn họ đồng dạng cũng tự cho mình rất cao. Đã chịu loại này ô nhủ, không có đem người đánh trở về liền tính là tốt. Tân tướng quân buồn bực, lần đầu tiên thỉnh người liền ra loại này bại lộ, này về sau lại như thế nào thỉnh. Hiện tại triệu tướng quân đã chết mất, nếu lại ra vài lần chuyện như vậy. Có phải hay không chết người chính là hắn. Tân tướng quân quyết định muốn đề cao căn cứ cao giai dị năng giả đãi ngộ, thực mau từng điều chế độ liền đã phát đi xuống, này từng điều chế độ nhằm vào chính là tam cấp trở lên dị năng giả, đối với tam cấp trở lên dị năng giả, căn cứ mỗi ngày đều sẽ phát trợ cấp, đương nhiên quân đội cũng hy vọng tất yếu thời điểm, tam cấp trở lên dị năng giả có thể vươn viện trợ tay, trợ giúp căn cứ giải quyết một ít tương đối khó khăn nhiệm vụ. Bất quá này đó chế độ phát hiện tới về sau, tân tướng quân phát hiện một vấn đề Đó chính là phù hợp điều kiện, giống như chỉ là tiêu thần cùng tần gia một đám người, hơn nữa thượng quan vân cùng hắn một cái thuộc hạ. Dư lại tất sĩ kiệt, tuy rằng mặt ngoài là quân đội người, nhưng là trên thực tế cũng là tiêu thần người. Chúng ta quân đội thế lực quá kém. Tân tướng quân rất là buồn bực a, nhìn xem tiêu gia những người này, ngũ cấp một người, tứ cấp một người, tam cấp có tám, đây là lượng sản. Nếu triệu tướng quân không có đi bắt cóc tần gia hài tử nói, chúng ta có lẽ còn có thể theo chân bọn họ nói chuyện điều kiện. Tân tướng quân bí thư trường đối chuyện này cũng thực bất đắc dĩ. Lao triệu là lao triệu, chúng ta là chúng ta, Ngươi có thể đi cùng tiêu thần hoặc tần gia nói chuyện, hỏi một chút bọn họ có thể hay không cung cấp cấp chúng ta thí dịch, chỉ cần giá thích hợp, chúng ta quân đội có thể dùng tinh hạch hoặc tích phân tới mua. Tân tướng quân cảm thấy cái này sinh ý là có thể nói, rốt cuộc bọn họ tần gia có thể sinh sản ra tới loại này thí dịch. Hảo, ta đây đi tìm bọn họ nói chuyện. Bí thư trưởng cảm thấy nhiệm vụ này có chút áp lực Sơn Đại Á nhưng là tướng quân bố trí xuống dưới, chuyện này bọn họ phải đi làm. Ân, hào hào nói, thái độ nhất định phải phóng thấp một ít, hiện tại là chúng ta cầu nhân ra, không phải nhân ra cầu chúng ta. Tân tướng quân vẫn là sợ lại phát sinh lần trước sai lầm. Tướng quân yên tâm đi. Bí thư trưởng từ trước đến nay sẽ không bãi cao tư thái. L-E-O-S-I-N-G Phần 200 chương 200 chương 217 Buổi tối Bí thư trường tới cửa, hắn cùng tiêu thần ở trong thư phòng nói chuyện một giờ về sau, mới vừa lòng mà chạy lấy người. Tiêu thần nói cho tần hiệu nguyệt, bí thư trường cùng hắn nói chính là thí dịch vấn đề, bất quá hắn đã đồng ý, chẳng qua quân đội yêu cầu lấy tinh hạch tới đổi, đến nôi tích phân gì đó. Nói thật, hắn đôi tích phân không có hứng thú, bởi vì hiện tại bọn họ trong tay tích phân quá nhiều, căn bản hoa không xong. Tần hiệu nguyệt tắc bắt đầu suy tư khai, thần, căn cứ hẳn là có thể dùng tích phân đổi vũ khí đi. Chúng ta có thể trước đổi điểm nhi vũ khí, nếu chờ đến không có sức chiến đấu thời điểm, đại gia trong tay có vũ khí, không phải có thể bảo mệnh. ân chuyện này thật là yêu cầu suy xét một chút. Tiêu thần gật gật đầu, bọn họ trong tay tuy rằng có một ít vũ khí, nhưng là đều là từ nước ngoài buôn lậu trở về, số lượng có chút quá ít. Tiêu thần quyết định đem sở hữu tích phân tập trung đến cùng nhau, sau đó đi đổi lấy một ít vũ khí gì đó, đến nỗi lương thực nhà bọn họ nhất không thiếu, mặc dù là dòng binh đoàn cũng không thiếu. Bởi vì tần hiểu nguyệt mỗi cách hai ngày liền cho bọn hắn đưa một ít đồ vật qua đi, bất quá vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, nàng đưa đi giao dưa kỳ thật cũng hoàn toàn không tính quá nhiều, nhưng là cũng đủ dòng binh đoàn người bổ sung dinh dưỡng. Tần hiểu nguyệt đem tích phân toàn bộ đoái cho tiêu thần, dù sao này tích phân đối với nàng tới nói là vô dụng. Tiêu thần đi làm việc, mà hôm nay trong căn cứ cũng hạ một cái thông chi, đó chính là sở hữu dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng dị năng cấp bậc tam cấp trở lên dị năng giả. Vào buổi chiều thời điểm đều phải tham gia một cái đại hội, cái này đại hội là vì giải quyết kia một mảnh khoảng cách căn cứ càng ngày càng gần rừng cây vấn đề. Hiện tại rừng cây thành mỗi ngày lấy 20 mét tốc độ đi tới, không giải quyết nói, vấn đề phòng trừng liền lớn. Tần hiểu nguyệt nhìn đến cái kia thông chi tức khắc có chút buồn bực, bộ dáng này tần ra còn không phải là cả nhà xuất động sao. Trong nhà không có người nói, nàng vẫn là sợ người khác sẽ tìm đến phiền thoái. Nghĩ đến đây, tần hiểu nguyệt chỉ có thể vào không gian sau đó ở kho hàng tìm kiếm có hay không tổ tiên lưu lại về trận pháp chi thức tìm kiếm nửa ngày tân hiểu Nguyệt ở một góc phát hiện một quyển mau lạn song thư cầm lấy tới vừa thấy là một quyển giới thiệu trận pháp thư chẳng qua có chút tàn khuyết không được đầy đủ tân hiểu Nguyệt bắt đầu nghiêm túc mà nghiên cứu lên nàng vẫn luôn loa ở huyện khi tháp năm tầng chờ nàng nghiên cứu xong rồi quyển sách này thời điểm phát hiện chính mình đã đói đến đi mau bất động lộ tùy tiện ăn một chút đồ vật về sau tân hiểu Nguyệt bắt đầu bố trí khởi đơn giản trận pháp tới Tuy rằng nói mặt sau lạn rất một bộ phận, nhưng là thông qua Tần Hiểu Nguyệt cẩn thận nghiên cứu, một ít đơn giản trận pháp, nàng vẫn là có thể làm ra tới. Dùng nửa giờ thời gian, Tần Hiểu Nguyệt bố trí một cái đơn giản báo động trước trận pháp, chỉ cần có người chạm vào cái này trận pháp, nàng lập tức liền sẽ phát hiện. Còn có một cái giản dị mê trận, cái này mê trận cũng chính là tục ngự theo như lời quỷ đánh tưởng, làm người bị lạc ở trận pháp. Tần Hiểu Nguyệt đem hai cái trận pháp lại nghiên cứu một lần, sau đó liền ra không gian ở hai cái trong nhà, đem hai cái trận pháp đều bố trí một lần. Nàng mới vừa bố trí xong thời điểm, chung cửa vang lên, An Lâm đi mở cửa thời điểm, nhìn đến người tới đúng là An Bình. Gì, đã lâu không thấy các người, các người đi chỗ nào? Tân Hiểu Nguyệt nhớ tới trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có thấy An Bình bọn họ. Chạy về đi một chuyến, đem hắn ra ra tiếp nhận tới. An Bình thở dài một hơi, không tiếp không được à, nàng công công ở bên kia nhi căn cứ tình huống cũng không tốt. Lạc ra không có đánh gần chết mới thôi ác bọn họ cũng coi như là thủ hạ lưu tình. Nga. Tần hiểu nguyệt ghét nhất chính là cái kêu hoa ra láo gia tử, nàng biểu tình không xem như thật tốt quá, sớm biết rằng nên làm An Bình trụ cách bọn họ xa một chút, nàng thật sự sợ phiền toài a An Bình nhìn đến tần hiểu nguyệt biểu tình, nàng cũng biết tần hiểu nguyệt chán ghét hoa láo gia tử, muốn nói lên nàng cũng không dám nói hoa nhã cùng con trai của nàng Lương Ngọc cùng lão công xà nhà cũng tới. tỷ các ngươi vội ta đi trở về. Ta chính là lại đây nói một tiếng. An Bình nói xong liền rời đi. Muốn nói lên, bọn họ toàn gia có thể thức tỉnh dị năng vẫn là ít nhiều tần hiểu Nguyệt nước suối đâu. Chẳng qua Hoa gia Lão gia tử tới, Tần Hiểu Nguyệt cũng không nghĩ lại cho bọn hắn nước suối. L e o s i n g Phần 201 Chương 201 Chương 218 Nhìn An Bình rời đi về sau, An Lâm nhịn không được mở miệng nói, Nguyệt Nhi, liền tính là ngươi không thích cái kia Hoa gia Lão thái gia. Ngươi cũng không cần cho ngươi gì bãi sắc mặt đi. Mẹ, mỗi lần vừa nghe đến cái kia hoa gia lào thái gia, ta liền sẽ nhớ tới chúng ta tần gia gặp nạn thời điểm, bọn họ hoa gia liên thủ cũng không chịu dối một chút, bình thường ở chúng ta chỗ đó chiếm được nhiều ít tiện nghi. Tần Hiểu Nguyệt thực tức giận, muốn nói lên, hoa gia xí nghiệp đại bộ phận vẫn là dựa tần gia nâng đỡ lên. Thôi, chuyện quá khứ, để như vậy nhiều làm gì? An Lâm thở dài một hơi, nàng vừa rồi mở cửa thời điểm nhìn đến cái kia hoa nhã Chỉ hy vọng nữ nhân kia đừng lại ra cái gì yêu thiêu thân, bằng không nguyệt nhi phỏng trừng càng tức giận đi. tân hiểu nguyệt đem trận pháp thiết trí hảo, còn đem người nhà chuyên môn gọi vào cùng nhau, đem trận pháp nói cho bọn họ một chút, dù sao bình thường dưới tình huống, bọn họ chỉ cần sẽ tiến, liền sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nếu sẽ không tiến người xuống tới, như vậy sẽ có báo động trước hoặc là liền sẽ bị mê trận vây khốn. Có trận pháp bảo hộ, tân hiểu mạn cảm thấy chính mình có thể an tâm, tỉ, ngươi thật là quá lợi hại. Ta về sau ở nhà có thể mê đầu ngủ ngon. Tân hiểu nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn nàng. Căn cứ hôm nay hạ một cái thông chi. Cái gì thông chi? Tân hiểu mặt trước một chút đôi mắt, sẽ không theo chính mình trước hai ngày đăng ký dị năng cấp bậc có quan hệ đi. Các ngươi hiện tại chính là lấy tốt nhất chỗ. Căn cứ hiện tại yêu cầu các ngươi chiều nay có một hội nghị, hội nghị yêu cầu căn cứ dị năng tam cấp trở lên đều đến tham gia. Tân hiểu nguyệt nhìn trước mặt một chúng hài tử, tuy rằng bọn họ cùng trước kia đã đại biến hình dáng. Nhưng là thông minh như trên quan vân, không thể nói khi nào là có thể nhận ra bọn họ tới. Sẽ không như vậy xui xẻo đi. Cái kia thượng quan vân có phải hay không cũng đi đâu. Tần Hiểu mặt nhịn không được mở miệng hỏi. Không sai nhi, hắn đích xác sẽ đi, ngươi còn đang sợ hắn sao. Tần Hiểu Nguyệt vẫn luôn cảm thấy thượng quan vân ở này đó hài tử trong lòng để lại bóng ma nhi, bằng không bọn họ đều có chút sợ hãi thượng quan vân. Ta không sợ. Tần Ngọc Phong mở miệng nói một câu, hắn Nguyên Lai chỉ có 3-4 tuổi. Hiện tại hắn đã 10 tuổi, hơn nữa hắn cùng chức kia lớn lên cũng hoàn toàn không giống nhau, cũng không biết có phải hay không bởi vì một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, dù sao này đó bọn nhỏ lớn lên hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút giống tần gia người. Tiểu Phong thật dũng cảm. Tần Hiểu Nguyệt ca ngợi mà nói. Cô cô, ta cũng không sợ. Tần Ngọc Hoa cũng mở miệng nói một câu. Thực mau mặt khác hải tử cũng tỏ vẻ chính mình cũng không sợ. Duy độc Tần Hiểu mặt ở đảng kia cũng không có lên tiếng. Mặt mặt. Nếu ngươi có chút lo lắng nói, ngày mai liền không cần đi. Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía Tần Hiểu Mạt, lại nói tiếp mặt mạt tướng Mạo cũng không có bao lớn thay đổi. Thượng quan Vân tuy rằng không có nói, nhưng là Tần Hiểu Nguyệt biết, Thượng quan Vân hẳn là đã nhận ra Tần Hiểu Mạt tới, chẳng qua hiện tại đại gia địch nhân tương đồng, cho nên hắn cũng không có nói qua cái gì. Dùng bọn họ trước kia nói qua nói tới nói, trước kia đều đã qua đi, hắn đã không thèm để ý nhưng là nếu Tần Hiểu Mạt vẫn luôn sống ở sợ hai giữa, vậy không liên quan nhân ra chuyện này. Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía Tần Hiểu Mạn, cũng không biết nàng có thể hay không qua chính mình trong lòng kia đạo Khảm Nhi. Tần Hiểu Mạn cười đến có chút thê thảm, "Tỷ, ta là cái người nhát gan, đúng hay không?" Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, mặt "Mạn, chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể từ từ tới, nếu ngươi tạm thời không nghĩ đối mặt nói, ta kiến nghị ngươi đi tu luyện đi, khi nào ngươi tu vi cao, có lẽ ngươi liền có thể dũng cảm đối mặt." Tần Hiểu Mạn nhếch miệng, nàng cũng không biết vì cái gì Đối với thượng quan vân chính là cái loại này đáy lòng sợ hãi, vì cái gì sẽ có cái loại này sợ hãi, liền nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, dù sao nàng vẫn luôn thuyết phục không được chính mình, chỉ cần nhìn đến thượng quan vân, nàng liền tiềm thức muốn tránh thoát, muốn trốn đi. Tân hiểu mặt ở đại gia nhìn chăm chú lần tới trong không gian tu luyện đi, nàng quá không được trong lòng kia đạo khảm, người khác căn bản không giúp được nàng, chuyện này chỉ có thể dựa nàng chính mình tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 202, Chương 202 chương hai trăm mười chín tần hiểu mặt biểu hiện làm mọi người đều mất thanh tần mộng thực kiên định mà nói cô cô ta không sợ ra hỏa kia tuy rằng ta cũng ăn không ít khổ nhưng là ta biết ta căn bản không có mạt mạt cô cô ăn khổ nhiều tuy rằng chúng ta không ở một gian trong phòng giam nhưng là mạt mạt cô cô tiếng kêu thảm thiết ta mỗi ngày đều có thể nghe được hơn nữa cái loại này tiếng kêu thảm thiết có thể muốn gặp mạt mạt cô cô đã chịu bao lớn tra tấn mặt khác mấy cái hải tử cũng gật gật đầu Bọn họ hiện tại cũng đều là mười mấy tuổi bộ dáng, hiện tại huyến khi thắp cũng không có biện pháp làm cho bọn họ tiếp tục lớn lên, tuy rằng có thể cho bọn họ tích lũy càng ngày càng nhiều tri thức, nhưng là bọn họ thật sự tưởng mau mau lớn lên, lớn lên đến đuổi kịp quan vân giống nhau về sau, ít nhất tái ngộ đến loại chuyện này, bọn họ còn có lực lượng tới. Đối kháng Kỳ thật mặt mặt cô cô rất tưởng niệm nàng ba ba, ta thấy đến tay nàng vẫn luôn có một cái tiểu hùng, nàng giống như nói qua đó là nàng ba ba để lại cho nàng tân vũ nhi thở dài một hơi như vậy tiểu nhân tuổi nàng trưởng thành sớm lợi hại đúng vậy nàng tuy rằng sửa lại họ sửa lại danh kỳ thật nàng đáy lòng cũng không tưởng quên nàng ba ba nàng phỏng chừng muốn cho nàng ba ba trốn rất xa cách thượng quan vân xa một chút tân Ngọc gật gật đầu kia hải tử thật đáng thương an lâm nhịn không được mở miệng nói một câu được rồi đại gia đừng nghĩ quá nhiều nên ăn cơm trưa các ngươi muốn ăn cái gì ta làm a di cho các ngươi làm tân hiểu nguyệt nhìn bọn họ nói không cần Chính chúng ta đi kho hàng tìm ăn. Mấy cái hài tử chăm miệng một lời mà nói, kho hàng giữ ấm cơm hộp chính là quá nhiều, cho nên bọn họ muốn chính mình chọn ăn. Hảo, vậy các ngươi chạy nhanh đi ăn, ăn xong rồi cơm, buổi chiều ta mang các ngươi mở hộp đi. Tần hiểu nguyệt cười cười nói. Đang ở nói chuyện thời điểm, tần hiểu đông cùng tần nhiên đã trở lại, bọn họ hai người bình thường không có việc gì liền đi doanh binh đoàn. Hiện tại doanh binh đoàn bên trong có thể có rất nhiều giải trí phương tiện. Tuy rằng nói ở trong không gian có thể tiết kiệm thời gian, nhưng là bọn họ càng muốn cùng dòng binh đoàn người đánh hảo quan hệ. Phải biết rằng hiện tại tần hiểu đông chính là phó đoàn trưởng, tần nhiên còn lại là dòng binh đoàn trưởng lão, bọn họ mỗi ngày trừ bỏ cùng dòng binh đoàn người cấu kết bên ngoài, còn sẽ chỉ đạo một chút những người đó tu luyện. Tần hiểu đông sắc mặt khó coi, tần hiểu nguyệt dơ dơ lên mi, ca, ai cho ngươi, còn không phải hoa ra người. Vốn dĩ vân tường là tưởng gia nhập chúng ta nguyệt tiêu dòng binh đoàn. Nhưng là hoa nhã cùng hắn náo loạn một hồi, sau đó hắn liền gia nhập đến thượng quan vân vân bá rong binh đoàn. Tân hiểu đông đối kết quả này rất không vừa lòng, cũng đối hoa vân tưởng cách làm có chút không vui, lại nói tiếp hoa vân tưởng bọn họ một nhà ba người có thể thức tỉnh dị năng, toàn dựa vào là nhà bọn họ, kết quả bọn họ lại đến cậy nhờ người khác. Ca, tùy tiện bọn họ đi, ta đảo ước gì bọn họ có thể cùng chúng ta cách xa một chút. Tân hiểu nguyệt đảo cảm thấy như vậy sống yên ổn, nếu cái kia hoa nhã mỗi ngày ở nàng trước mặt lắc lư nói nàng sẽ nhịn không được muốn giết người. Cũng đúng, bọn họ cách xa một chút nhi cũng hảo, chúng ta vốn dĩ liền không nghĩ theo chân bọn họ nhiều câu xả. Tần nhiên cũng tán đồng nữ nhi ý kiến, cảm thấy chuyện này không sao cả. An lâm tắc thở dài một hơi, hiểu đông, dù sao hiện tại vân bá cùng chúng ta cũng không có bao lớn thù hận, tùy tiện bọn họ gia nhập cái nào dòng binh đoàn đi. Đúng vậy, ca ca, chúng ta hiện tại căn bản không kém gì năng, giả, nghe Tiểu Long nói, nhiều nhất 5 ngày công phu. Bọn họ liền lại làm ra một đám thí dịch tới, đến lúc đó chúng ta dòng binh đoàn sẽ lại nhiều một đám dị năng giả. Tân hiểu nguyệt cười cười lại nói, đối với bên ngoài người tới nói, dị năng giả là thực chân quý. Đối với bọn họ tới nói, dị năng giả tựa như cải trắng, tưởng lộng liền làm ra tới. Chính là, cái kia hoa nhã không phải người thường sao. Nàng gia nhập vân bá, vừa lúc tỉnh chúng ta thí dịch, nếu bọn họ gia nhập tiến vào, chúng ta nếu không cho bọn hắn dùng, bọn họ khẳng định còn sẽ cùng chúng ta cướp thần nhiên mở miệng phụ hòa nói, tân hiểu nguyệt nghe được ba ba nói vui vẻ, nếu bọn họ thật sự gia nhập tiến vào, bọn họ thật sự rất khó làm người, bị thân tình bắt cóc để cho người khó chịu không phải sao? L E O S I N G phần hai trăm ba chương hai trăm ba chương hai trăm hai mươi ở tân hiểu nguyệt bọn họ nơi này nói hoa vân tưởng gia nhập vân bá sự tình khi đối diện trong nhà cũng chính xảo khí thế ngất trời, vân tưởng vì cái gì không gia nhập người tiêu? An Bình oán trách mà nhìn nhà mình như tử. Mẹ, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi, nói thật ta may mắn trước kia không có gia nhập người tiêu. Hoa Vân Tường cao mày nói, cô cô bọn họ hắn không thể mặc kệ, chính là bọn họ tới, trong nhà này từ đây liền không ở an tâm, những việc này còn không phải muốn lại quấy giày biểu mội bọn họ. Nói thật, Hoa Vân Tường là biết chính mình một nhà ba người vì cái gì toàn sẽ thức tỉnh dị năng, chuyện này cùng biểu mội có quan hệ, nhưng là nếu chính mình cô cô đã biết chuyện này nói, Còn không biết sẽ như thế nào hố biểu mội bọn họ đâu, đặc biệt là cô cô chính là xem biểu mội không vừa mắt, ai biết nàng biết gì năng có thể hay không thai hòa người. Những việc này đều đến phòng bị với chưa xảy ra, cho nên hắn hôm nay trực tiếp gia nhập vân bá, vẫn là làm cô cô bọn họ thai hòa vân bá người đi, đừng lại thai hòa biểu mội bọn họ. Chỉ tiếc hoa vân tường tiếng lòng, thượng quan vân cũng không biết, nếu hắn biết đến lời nói, không biết hắn có phải hay không sẽ khóc không ra nước mắt. An bình! Ta cảm thấy vân Tường hôm nay gia nhập vân bá gia nhập thực chính xác, thân huynh đệ còn mình tính toán sổ sách đâu, nếu gia nhập nguyệt tiêu nói, vạn nhất bọn họ chèn ép vân Tường, vậy nên làm sao bây giờ? Hoa nhã ở bên cạnh hừ lạnh nói, nhà của chúng ta sự tình không cần ngươi trột lẫn. An Bình đã nổi giận, nàng trực tiếp hướng về phía hoa nhã quát. Ba ba, ngươi xem tẩu tử nàng cùng ta chơi hoành. Hoa nhã tức khắc không thuận theo không buông tha lên. Hoa láo ra tử nhìn về phía An Bình, như thế nào? Chê chúng ta phiền sao An Bình nhìn về phía hoa thiếu tề Chuyện này ngươi xem làm đi Nếu thật sự không được Chúng ta vẫn là chia tay đi Dù sao hiện tại cũng không có ly hôn việc này nhi Nếu không phải An Bình Bọn họ có thể có tốt như vậy chỗ ở Nếu không có An Bình nói Bọn họ còn ở lạc gia thủ hạ đau khổ dã rồi đâu An Bình hoa thiếu tề đỡ cái chán Hắn nhịn không được nhìn về phía chính mình tỉ tỉ Tỉ Quá hai ngày Các ngươi một nhà dọn ra đi thôi Ngươi nói cái gì thế nhưng làm ta dọn ra đi nhà này là lao gia tử gia hoa nhã lập tức phản bác nói nhưng là nàng thực mau nghĩ tới nơi này là an bình mua tới thậm chí cùng chính mình đệ đệ đều không có quan hệ hoa lão gia tử đột nhiên mở miệng nói các ngươi là tưởng đem ta bức tử sao hoa lão gia tử nói làm cho bọn họ đều đình chỉ cãi nhau an bình hồi chính mình phòng đi đối với như vậy một phòng người nàng thật sự thực bất đắc dĩ hoa nhã cũng đã là một cái vô cớ gây rối người hơn nữa kia hai cái háo sắc lại không có mắt xà nhà cùng lương ngọc cái này ra càng là không có cách nào làm người đãi mẹ hoa vân tường nhìn mỏi mệt vô lực mụ mụ tức khắc cảm thấy có chút thương tâm theo lý thuyết mụ mụ hẳn là giống gì bọn họ như vậy nhi quá vô ưu vô lự sinh hoạt nhưng là hiện tại cái này ra lại khôi phục tới rồi trước kia bộ dáng cái này gánh nặng không chỉ có mụ mụ không nghĩ muốn thậm chí liền hắn đều không nghĩ muốn vân tường chuyện này không trách ngươi. ngươi cũng không cần tự trách ngươi làm như vậy là đúng Ai dính lên bọn họ ai xui xẻo à, ngươi không đi nguyệt tiêu là đúng. An Bình vô lực mà nói, không được nói, chúng ta nghĩ cách dọn đi thôi, cái này ra từ bỏ. Mẹ, cái này ra là chúng ta mua. Hoa Vân Tường có chút muốn khóc. An Bình đột nhiên cười, Vân Tường, ngươi là dứt bỏ không khai bọn họ sao. Mẹ, ngươi biết đến, ta chỉ là thế ngươi kêu an. Hoa Vân Tường nhìn mụ mụ, có chút hủy khuất mà nói, cái này ra rõ ràng là của bọn họ. Kỳ thật ở mặt khác một bên nhi. Ta cũng có một bộ phòng ở. An Bình chấp một chút đôi mắt, căn hộ kia nàng phó thác cấp tiêu thần, làm tiêu thần tìm người giúp nàng nhìn đâu. Tiêu thần chính là đã từng nói qua, nàng khi nào muốn thu hồi đều có thể. Rốt cuộc đi, kia phòng ở chung quanh tất cả đều là tiêu thần người, cho nên thoạt nhìn cũng là thực phương tiện. Tuy rằng địa phương không lớn, nhưng là trụ bọn họ nương hai là tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa cái kia trong nhà lương thực chính là so nơi này nhiều. An Bình ở bên kia nhi mua chính là một tầng. Cái kia một tầng còn mang theo tầng hầm ngầm, cái kia tầng hầm ngầm tràn đầy tất cả đều là lương thực. Chuyện này tiêu thần cùng tần hiểu nguyệt đều biết, nhưng lại an bình biết bọn họ hai cái tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 204 Chương 204 Chương 221 Mẹ, nhưng là hiện tại chúng ta không thể rời đi a Hoa vân tưởng câu mày nói, mẹ, chúng ta hiện tại còn cần một cái cơ hội. Chính là cái này cơ hội, có khả năng sẽ xúc phạm tới nguyệt nhi bọn họ. An Bình biết, cái này cơ hội khẳng định là Hoa Nhã ham hại Nguyệt Nhi bọn họ mới có thể được đến, nàng không nghĩ loại chuyện này phát sinh. Mẹ, ngươi cho rằng chúng ta rời đi về sau, nàng liền sẽ không ham hại gì bọn họ sao. Hoa Vân Tường nhỏ rộng mà nói, mẹ, ngươi không nghĩ đem ba ba mang đi đi. Nếu bọn họ nương hai Nhi hiện tại rời đi, như vậy ba ba khẳng định sẽ không theo bọn họ rời đi, nhưng là nếu xảy ra sự tình nói, như vậy ba ba là rất có khả năng theo chân bọn họ rời đi. Cũng là An Bình bả vai suy sụp, đối với Hoa Nhã Đức Hạnh Nàng vẫn là thực hiểu biết, cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn nữ nhân sao có thể không động thủ. Nếu chính mình ở chỗ này còn có chút phòng bị, nếu chính mình rời đi, tỉ tỉ bọn họ liền phòng bị đều không thể có A. Hoa Vân Tường Trấn An Hảo An Bình về sau, liền hồi chính mình tu luyện đi, hắn hiện tại mới là dị năng nhị cấp, chính là biểu ca đều đã tư cấp, nghe nói biểu muội đã ngũ cấp, người so nhân khí chất A, hắn cần thiết đến nỗ lực. Buổi chiều mở họp đã đến giờ. Tần hiểu nguyệt bọn họ người một nhà đều đi mở họp. Phòng họp rất lớn, cảm giác giống như là đại biểu đại hội giống nhau. Tần hiểu nguyệt bọn họ đều bị an bài tới rồi cùng nhau. Thượng quan vân cũng ngồi ở bọn họ phụ cận. Thượng quan vân nhìn bọn họ một đám người nói, vẫn là nhà các ngươi lực lượng đại A. Lực lượng lại đại cũng bất quá là hài tử mà thôi. Tiêu thần bất đắc dĩ mà cười cười, dù sao hắn hiện tại đã nói này đó bất quá là hài tử. Muốn cho bọn họ thượng chiến trường chịu chết, đó là không có cửa đâu. Hội nghị vừa mới bắt đầu. Tân tướng quân ở nơi đó giảng thuật kia một rừng cây tình huống, hiện tại rừng cây khoảng cách bọn họ căn cứ càng ngày càng gần, chuyện này lại không giải quyết, sợ là phiền thoái mu lớn. Thức mau, về kia phiến rừng cây hàng chụp liền tới rồi, không thể không nói quân khu vẫn là có một ít năng thủ, bọn họ dùng máy bay không người lái chụp một ít tình huống ra tới. Chẳng qua này đó tình huống chỉ là phiến diện, căn bản không có tần hiểu nguyện biết đến tình huống kỹ càng tỉ mỉ. Lúc này, tân tướng quân mở miệng nói. Nghe nói tần hiểu nguyệt tiểu thư là tinh thần lực dị năng giả, lần trước nàng quan sát quá tình huống bên trong, không biết tần hiểu nguyệt tiểu thư ở phương diện này có cái dạng gì Nhi giải thích. Tần hiểu nguyệt giơ giơ lên mi, chuyện này căn bản không có cùng nàng nói qua, bất quá nàng vẫn là có chuyện nói, sự tình lần trước, ta muốn đem quân cũng đã biết tình huống, cũng không phải nói chúng ta không hỗ trợ, kia phiến trong rừng cây, vừa rồi từ hàng trụ, đại gia cũng nhìn đến tình huống bên trong, nơi đó mặt màu xanh lục tiểu người lùn đều là một hệ dị năng giả bọn họ nhân số đem tiến một trăm lần ta ở chỗ này lại một lần thuyết minh một chút ta không hiểu bọn họ nói cũng không biết như thế nào theo chân bọn họ cấu kết nếu các ngươi vẫn là yêu cầu ta một người đi vào đi đàm phán nói như vậy lần này hoạt động ta liền không tham gia tân hiểu nguyệt nói vừa nói xong phía dưới người toàn bộ đều loạn rầm rầm làm một người đi vào đối mặt những cái đó ngôn ngữ không thông tiểu người lùn kia không phải rõ ràng làm người đi chịu chết sao húng chi đó là địa bàn của người ta Những người đó tất cả đều là một hệ dị năng giả, kia đi vào giống như là một cái mệ ném vào lao thử trong ổ, một giây bị xé nát ra. Tần tiểu thư, về thượng một lần sự tình, ta đã biết, chuyện này ta đã thực nghiêm túc mà phê bình hắn, hơn nữa chuyện này tần tiểu thư hẳn là rất rõ ràng, hắn là bị mê hoặc, hiện tại cái kia mê hoặc người của hắn cũng đã mất đi bóng dáng nhi, chuyện này còn hy vọng tần tiểu thư yên tâm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra. Tân tướng quân mở miệng bảo đảm nói. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là đối với có thể mê hoặc người ra hoặc kia, bọn họ chính là tràn ngập tò mò. Một ít hiểu biết căn cứ tình huống người, bắt đầu từng bước từng bước bài trừ. Thực mau liền có người phát hiện cái kia bụng to nữ nhân thực khả nghi, hơn nữa nữ nhân kia thật là biến mất mấy ngày rồi. L -E -O -S -I -N g Phần 205 Chương 205 Chương 222 Ở tân tướng quân bồi tội hạ, tân hiểu nguyệt nhưng thật ra cảm giác được tân tướng quân chân thành. Nàng đồng ý tham gia lần này hoạt động, có tần hiểu nguyện tham gia, tiêu thần tham gia liền thuận lý thành trương. Sau đó ngay sau đó lại có rất nhiều người báo danh, như thế làm tân tướng quân lộ ra gương mặt tươi cười, hắn cảm thấy đại gia tích cực tâm đều thực hảo, rốt cuộc căn cứ là đại gia gia, đại gia gia vẫn là yêu cầu đại gia tới cùng nhau giữ gìn. Sau đó mọi người thương lượng hảo ngày mai sáng sớm liền hành động về sau, hội nghị liền tan, bất quá tân tướng quân vẫn là đem tần hiểu nguyện cùng tiêu thần giữ lại. Rốt cuộc bọn họ hai cái là căn cứ tối cao cấp bậc dị năng giả, tân tướng quân tưởng cho bọn hắn thượng úy danh hiệu, tuy rằng này chỉ là một cái danh dự xưng hô, sẽ không quản lý quân đội, nhưng là bọn họ rốt cuộc vẫn là có dòng binh đoàn, hơn nữa ở căn cứ phương diện cũng là có một ít đặc quyền, tỉ như mua sắm vũ khí gì đó. Tân tướng quân vừa nói lời này, tiêu thần tức khắc vui vẻ, hắn chính suy tư mua vũ khí sự tình đâu, đây là buồn ngủ đưa gối đầu tới. Tiêu thần hiểu biết một chút về mua vũ khí có cái gì phương hướng ưu đãi về sau, lập tức liền kêu lên lục tử mua sắm vũ khí. Đến nỗi tần hiểu nguyệt kỳ thật đối này đó danh dự thượng ý là không có gì cảm giác, nhưng là nhân ra nếu nể tình, nàng liền tiếp nhận rồi, kỳ thật muốn nói lên, bọn họ vẫn là có thực quyền, tất sĩ kiệt hiện tại có thể xem như căn cứ một vị tướng quân, hơn nữa thuộc hạ cũng là có không ít binh. Nhìn tiêu thần hưng phấn mà đi mua sắm vũ khí, tần hiểu nguyệt không tính toán thăm dự. Nàng một người liền trực tiếp đi ra hội nghị đại sảnh Sau đó hướng tới biệt thự phương hướng chậm rãi đi tới Ở bọn họ đi này một cái trên đường Hai bên nhi vẫn là có hai nhà khách sạn Bất quá này đó khách sạn trên cơ bản tất cả đều là căn cứ khách sạn Rốt cuộc tư nhân ở mạn thế về sau Vẫn là rất ít có khai khách sạn năng lực Mà tần hiểu nguyệt lại là đột nhiên có cái này ý tưởng Muốn nói lên, bọn họ dòng binh đoàn đầu bếp giống như không ít Chuyện này cần thiết cùng lục tử thương lượng một chút Tần Hiểu Nguyệt quyết định chính mình trước quan sát một chút tình huống nơi này, nàng chậm rãi bước ở trên đường cái, ở một cái khách sạn bên cạnh hẻm nhỏ, nàng thế nhưng phát hiện một ít bãi tiểu quán người. Đương Tần Hiểu Nguyệt đi vào đi về sau, phát hiện, này hẻm nhỏ bảy quán người quá nhiều, nhưng là đại bộ phận người thoạt nhìn đều ăn mặc rách tung tóe, hơn nữa cũng đặc biệt mà gầy yếu, cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt cảm giác có chút thực chua sót. Lại nói tiếp, nàng trong không gian có ăn không hết lương thực, nhưng là bên ngoài những người này lại đói thành như vậy nhi. Đương nhiên này còn không bài trừ có đói chết người. Tiểu thư, ngươi muốn vật phẩm trang sức sao? Này đó vật phẩm trang sức một cái màn thầu đổi một cái, hai cái tích phân cũng có thể. Có một cái gầy yếu tiểu hài nhi ngăn ở tần hiểu nguyệt bên cạnh. Tần hiểu nguyệt nhìn đến cái kia tiểu ra hỏa trong tay cầm một chương tạp, không thể không nói cái này có thể bắt tích phân tạp thật sự quá phương tiện. Tần hiểu nguyệt ở hắn quầy hàng thượng tuyển hai mươi cái tiểu vật phẩm trang sức, sau đó phát cho hắn bốn mươi cái tích phân, muốn nói lên. Vạn trở lên tích phân đều cấp tiêu thần, nàng tạp thượng vẫn là có mấy ngàn tích phân. Cảm ơn. Tiểu gia hỏa lộ ra tươi cười, đây là hắn lần đầu tiên làm thành một bút sinh ý. Thức mau, Tân Hiểu Nguyệt liền mua một đống lung tung rối loạn đồ vật, thẳng đến nàng trong thẻ tích phân hoa mới rời đi nơi này. Tân Hiểu Nguyệt biết chính mình có chút lạn hảo tâm, kỳ thật loại chuyện này nên từ nữ chủ tới làm, chẳng qua không biết vị kia nữ chủ lưu lạc đến địa phương nào. Tân Hiểu Nguyệt đem một đại bao đồ vật mang về ra, Sau đó đem đồ vật ném cho bọn nhỏ chơi đi, muốn nói lên, tần hiểu mặt bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không có cơ hội tiếp xúc mấy thứ này, mấy thứ này đó là thực dễ dàng liền thảo bọn họ niềm vui, vài người nhưng thật ra chơi thật sự vui vẻ. Liên tại đây một ngày lúc chẳng vạng, có một chiếc xe chậm rãi khai vào căn cứ, mà Hoàng Hân rộng mở liền ở trên xe, nhưng là làm người kỳ quái chính là nàng bụng đã bẹp, trong tay lại không coi ôm hài tử, nàng quần áo tuy rằng sạch sẽ, nhưng là biểu tình có chút đơ đẫn. Không có người biết nàng trên người đã xảy ra cái gì, nhưng là ánh mắt của nàng lại tràn ngập thù hận ánh mắt. Nay dọc theo đường đi, mặc kệ là ai, thấy được ánh mắt của nàng, đều nháy mắt có một loại cảm giác sợ hãi. L-E-O-S-I-N-G Phần 206 Chương 206 Chương 223 Hoàng hân loại tình huống này, thực mau đã bị dòng binh đoàn người thu thập đã trở lại. Muốn nói lên, toàn bộ nguyện tiêu dòng binh đoàn người đều biết chính mình ra nữ phó đoàn trưởng, cùng vị này có chút bất hòa cho nên vừa thấy đến nữ nhân này trở về lập tức liền báo lên rồi còn bao gồm nàng có chút quỷ dị ánh mắt tần hiểu nguyệt thu được tin tức này về sau có chút khiếp sợ bụng đã không có ánh mắt có chút quỷ dị ân tính tính tháng nàng rõ ràng không đến sinh hải tử nhật tử cho nên hẳn là hoa thai tiêu thần mở miệng phân tích nói ta không phải cũng không đến tháng sao ai biết nàng có phải hay không sinh đến nơi khác tần hiểu nguyệt giơ giơ lên mi nói hoàng hân chính là nữ chủ a Vận khí tốt đến bạc a, nói không chừng, hài tử ở địa phương khác sinh hạ tới, cũng không có mang về tới đâu. Cũng hoặc là hài tử ở trong không gian. Tân Hiểu Nguyệt nhíu mày, chính mình đem nữ chủ không gian vớt tới tay, như vậy nữ chủ có thể hay không lại có một cái như vậy không gian đâu? Nếu đơn luận vận khí lời nói, kia chính là vô cùng có khả năng. Hơn nữa Hoàng Hân kia quỷ dị ánh mắt, rốt cuộc là chính mình thay đổi, vẫn là bị khác linh hồn xâm lấn đâu? Hiện tại là mặt thế, thật nhiều sự tình liền tính là không có gặp qua nhưng là cũng là rất có khả năng sẽ phát sinh nghĩ nghĩ ngày mai sáng sớm hành động tần hiểu nguyện cảm thấy có chút bi thôi cái này hoàng hân tuyệt đối sẽ chặn ngang một đòn đặc biệt là nàng kia quỷ dị mê hoặc năng lực tùy tiện mê hoặc một người là có thể đem nàng mang đi lo lắng ngày mai nhiệm vụ sao yên tâm đi ta sẽ tìm người nhìn chằm chằm hảo nàng tiêu thần mở miệng an ủi nói ta chỉ là cảm thấy hảo phiền thoái trước kia hoàng hân còn có cái kia hoa nhã vẫn luôn tìm ta phiền thoái Chính là các nàng hiện tại vẫn là nhảy nhót ở ta bên người Nhi, ta suy nghĩ ta có phải hay không có chút quá yếu. Tần hiểu Nguyệt thực bất đắc dĩ, hai người kia vẫn luôn ở khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, không thể không nói nàng nhẫn mại lực thật sự có chút quá cường. Nguyệt Nhi, đừng lo lắng, bây giờ còn có ta đâu, ngươi phải biết rằng ở tuyệt đối thực lực đối mặt, cái gì đều là hư hảo. Tiêu thần cười cười nói, tần hiểu Nguyệt từ trên xuống dưới mà nhìn hắn một cái, ta suy nghĩ một vấn đề, nàng có thể hay không tới mê hoặc ngươi. Ngươi vẫn là chú ý một chút, nếu ngày mai thấy được nàng, nhớ rõ đừng nhìn nàng đôi mắt. Cái này không đối lo lắng, nàng nếu có mục tiêu nói, hẳn là vẫn là thượng quan Vân, thượng quan Vân mới là nàng hẳn là xuống tay đối tượng. Tiêu Thần chính là đối cái này một chút cũng không lo lắng, đương nhiên, vì tránh cho chính mình bị hãm hại, cách này cái nữ nhân xa một chút nhi vẫn là thực tất yếu. Thượng quan Vân người này, ta thật sự có chút quá nhìn không thấu, ta cảm thấy trong tay của hắn không nên chỉ có như vậy một chút người. Tân Hiểu Nguyệt cao mày nói, Ân, ta tưởng nếu hắn là trọng sinh giả nói, hắn thuộc hạ người đại bộ phận hẳn là ở lạc gia trong căn cứ. Tiêu thần cười cười, hắn chính là từ Nguyệt Nhi trong miệng đã biết, lạc gia cái kia lạc thiên căn cứ chính là mặt thế về sau trung tâm. Nếu hắn là thượng quan vân nói, khẳng định sẽ đem đại bộ phận người đều phái đến nơi đó đi. Chẳng qua thượng quan vân vì cái gì sẽ ở kinh đô căn cứ, vậy làm người thấy không rõ. Có cái này khả năng tính. Tân hiểu Nguyệt gật gật đầu, thượng quan vân vô cùng có khả năng là làm như vậy. Vậy ngươi nói hắn vì cái gì sẽ lưu tại kinh đô căn cứ? Ta tưởng mặt thế tới về sau, đại bộ phận người đều có thể đoán được có trọng sinh giả, mà rơi ra lạc thiên trong căn cứ lạc gia là một tay che trời, hắn hẳn là sợ bị người cấp vây khốn đi. Tiêu thần mở miệng suy đoán nói. Cũng đúng, lạc gia người thực độc bá, căn bản không bằng kinh đô căn cứ nơi này người, nếu chúng ta nếu là lưu tại nơi đó nói, phỏng chừng đã thành nhân ra tù nhân. Tân hiểu nguyệt nghĩ chính mình lúc trước chạy trốn tới tình huống nơi này, Nếu không phải chính mình phát rất mau, phỏng chừng đã sớm bị bắt lại đi. Lạc ra người quá không hảo ở chung. Tiêu thần cảm thấy bọn họ như vậy, cũng là không thể lâu dài, hắn căn bản không thể chịu được người khác thế lực tồn tại, kia sao lại có thể. Đúng rồi, ta nhớ rõ ta làm cái kia trong ngộng, đã từng có tang thi công thành tình huống, giống như kinh đô căn cứ nơi này liền có. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới chuyện này. L-E-O-S-I-N-G Phần 207 Chương 207 Chương 224 Tàng thi công thành Tiêu thần đột nhiên cảm thấy cái này tình huống có chút nghiêm túc, kia thượng quan vân biết không? Nếu hắn lúc ấy chết sớm nói, hẳn là không biết. tân hiểu nguyệt bĩu môi, chuyện này là ở mạn thế một năm về sau phát sinh đi. Lúc ấy sở hữu căn cứ tình huống đều không tính thật tốt quá, trừ bỏ lạc ra lạc thiên căn cứ, bởi vì hoàng hân có không gian nguyên nhân, nơi đó cũng không có cạn lương thực gì đó. Nay một đời lạc ra, đã không có hoàng hân, cũng đã không có không gian. Không biết bọn họ sẽ là thế nào tử. Ta đoán bọn họ khả năng cũng không biết. Tiêu thần rơ rơ lên mi, nếu hắn biết đến lời nói, hắn hẳn là liền sẽ không lưu tại kinh đô căn cứ. Ân, vô cùng có khả năng. Đúng rồi, thần, ta muốn cho dòng binh đoàn người khai thượng một hai nhà khách sạn, dù sao chúng ta lương thực là cũng đủ, hơn nữa dòng binh đoàn cũng yêu cầu nhà ăn. Tần hiểu nguyệt cảm thấy khai một cái nhà ăn, lại khai một cái khách sạn, một cái mặt hướng người thường, một cái mặt hướng dị năng giả. Ân. Cái này có thể có, ta giao đãi một chút lục tử. Tiêu thần đột nhiên vui vẻ, lục tử hiện tại chính là nhị cấp dị năng giả, nhưng là hiện tại hắn căn bản không có biện pháp rời đi căn cứ, bởi vì dòng binh đoàn sự vụ quá nhiều. Lục tử phỏng trừng có chút vất vả, ngươi làm hắn chiêu thượng hai cái bí thư, có người giúp hắn một chút, hắn cũng không cần quá vất vả. Tân hiểu nguyệt đảo cảm thấy như vậy có chút thực xin lỗi lục tử. Tiêu thần lắc lắc đầu nói, không cần phải xen vào hắn, chính hắn so chúng ta rõ ràng nhiều. Người này kỳ thật cũng không thích ở bên ngoài làm nhiệm vụ, nếu ngươi tước đoạt hắn quyền quản lý, phỏng trường hắn sẽ cùng ngươi cấp. Tần Hiểu Nguyệt vừa nghe này, nhúng vai, vậy quên đi, chuyện này ngươi nói với hắn đi, nguyên liệu nấu ăn gì đó hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta dòng binh đoàn khác không có, chính là nguyên liệu nấu ăn nhiều. Ân. Nguyệt Nhi, sớm một chút Nhi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải ra nhiệm vụ đâu. Tiêu thần trực tiếp ôm Tần Hiểu Nguyệt về tới trong không gian, chỉ có ở trong không gian bọn họ mới có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút hai người trực tiếp tới rồi huyễn khi thắp năm tầng ở huyện khi thắp mỗi một tầng bọn họ đều có bãi giường đệm bộ dáng này bọn họ có thể lấy ở bên trong nghỉ ngơi lại có thể ở bên trong tu luyện hai người tiến không gian liền nhìn đến tần ngọc long cùng tần quá kiệt hưng phấn mà đứng ở phòng thí nghiệm cửa ba mẹ chúng ta thí dịch lại ra tới lần này có năm trăm cái tần hiểu nguyệt nhữ nhữ mày mặc dù là năm trăm cái cũng không thể lập tức lấy ra đi Hiện tại cùng quân đội có hợp tác, chúng ta lấy ra đi nhiều ít, yêu cầu cho bọn hắn 40. Ân, trước lấy ra đi 100, sau đó chúng ta dòng binh đoàn những cái đó người thường ai biểu hiện hảo, có thể khen thưởng cho ai một chi, về sau thứ này không có khả năng vô hạn cung ứng, rốt cuộc chúng ta đã trải qua thử nghiệm. Tiêu thần gật gật đầu, chuyện này hắn vẫn là yêu cầu cùng 6 người nghiên cứu một chút. Hai người tiến huyến khi tháp nghỉ ngơi đi, Tần Ngọc Long cùng Tần Ngọc Kiệt cảm thấy bọn họ hai người tu vi có chút thấp. Liền cũng vào huyễn khi trong tháp hai tầng đi tu luyện, bọn họ tiến hai tầng, liền thấy được đãi ở nơi đó tần Nhưng Nhi cùng tần Tuyết Nhi, hai người bên cạnh đều có một cái trống chân thí dịch quản. Ca, mội mội các nàng giống như lại uống lên một quản hồng nhạt thí dịch. Tần Ngọc Kiệt cao mày nói, các nàng hai cái đã thức tình qua, hiện tại lại uống, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Yên tâm đi, hẳn là sẽ không ra vấn đề. Ta tưởng các nàng hai cái là tưởng thức tình một hệ, một hệ cùng thủy hệ ở bên nhau. Hẳn là liền có chưa khỏi năng lực Tân Ngọc Long mở miệng nói Tính, đừng động bọn họ Chúng ta chạy nhanh tu luyện đi Tân Ngọc Kiệt gật gật đầu Bọn họ hai cái vẫn luôn không có nói cho cha mẹ Kỳ thật bọn họ hai cái là tối cao làm thực nghiệm người Cái loại này màu xanh lục thí dịch Cũng không phải chỉ có một quản, Mà là có tăng quản. Hắn cùng ca ca đã một người xử lý một quản, Bọn họ hai người thức tỉnh cùng cha mẹ là giống nhau Lôi dị năng Chẳng qua lôi dị năng là bọn họ át chủ bài Bọn họ hai cái còn mặt khác uống lên hỏa dị năng cùng thổ dị năng thí nghiệm, đều không ngoại lệ, toàn bộ thành công, chuyện này rốt cuộc muốn hay không cùng cha mẹ nói đi. Nếu nói, ba ba khẳng định cũng sẽ dùng, rốt cuộc hắn luôn ghét bỏ chính mình sẽ dị năng thiếu. Nghĩ nghĩ, Tân Ngọc Kiệt cảm thấy ca ca không nói, chính mình vẫn là đừng nói nữa, chờ cái gì thời điểm, bọn họ phát hiện rồi nói sau, miễn cho bị bọn họ biết bọn họ trước lấy chính mình làm thí nghiệm, phỏng chừng bọn họ lại sẽ bị đánh đi. L-E-H-S-I-N-G Phần hai trăm tám chương hai trăm tám chương hai trăm hai mươi lăm tần hiểu nguyện bọn họ ở trong không gian có thể tu luyện thật dài thời gian tần hiểu nguyện ở một giấc ngủ tỉnh lúc sau liền đi tìm chính mình bảo bối nữ nhi lấy kia tảng đá đi tần nhưng nhi hiện tại đã lên tới dị năng ba tầng nàng tăng lên nhanh nhất chính là tinh thần lực đến nỗi tần tuyết nhi bọn họ ba cái vẫn như cũ vẫn là ở hai tầng mụ mụ cái này đối tinh thần lực tu luyện rất cường đại tần nhưng nhi thực hưng phấn mà nói Tần Hiểu Nguyệt đem cục đá đưa tới năm tầng, sau đó bắt đầu tu luyện chính mình tinh thần lực, lại nói tiếp nàng tinh thần lực chỉ là cường đại mà thôi, nhưng là cũng không xem như có tinh thần lực dị năng. Có này tảng đá, Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu nỗ lực mà tu luyện, mài giũa chính mình tinh thần lực. Liên bên người nàng Nhi Tiêu thần cũng mài giũa chính mình tinh thần lực. Không thể không nói này tảng đá quá cường đại, gần mấy ngày công phu, bọn họ tinh thần lực cũng đã tăng lên gấp đôi nhiều. Đặc biệt là Tần Hiểu Nguyệt, vốn dĩ không xem như dị năng tinh thần lực. Thế nhưng tăng lên tới tam cấp tả hữu trình độ, tuy rằng cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm, nhưng là tần hiểu nguyệt đã thực thỏa mãn. Ở kế tiếp nhật tử, tiêu thần cảm thấy tinh thần lực đối với hắn tới nói có chút quá yếu, hắn bắt đầu tính kế thượng, nhi tử bọn họ nghiên cứu dị năng. Tuy rằng tần ngọc long bọn họ không chịu nói, nhưng là không ngại ngại tiêu thần chính mình phát hiện, hắn cũng trực tiếp tới rồi phòng thí nghiệm, cầm những cái đó thí dịch chính mình uống lên lên, bất quá hắn vẫn là hỏi có cái gì cấm kỵ. Ở Tân Hiểu Nguyệt Tu luyện tinh thần lực trong khoảng thời gian này, tiêu thần thành công mà thức tỉnh rồi hỏa dị năng cùng phong dị năng, hơn nữa một cái thổ dị năng, hắn hiện tại cũng có thể bốn hệ dị năng. Hắn ở Tân Hiểu Đông trước mặt khoe khoang thời điểm, làm Tân Hiểu Đông mắt cũng đỏ, hắn cũng trực tiếp lưu tới rồi phòng thí nghiệm, đem dư lại dị năng toàn bộ thức tỉnh rồi. Tiêu thần vừa thấy này như thế nào được, bộ dáng này Tân Hiểu Đông vẫn là so với chính mình nhiều một loại dị năng, kết quả là... Hai người tại đây đoạn thời gian trực tiếp biến thành toàn hệ dị năng giả. Tuy rằng khác dị năng cấp bậc còn thấp, nhưng là đối với bọn họ tới nói đủ dùng là được. Phong hệ có thể gia tốc, thổ hệ là phong ngự, thủy hệ chỉ cần có nước uống là được. Mục hệ nói, nếu đồ ăn thật sự thiếu, có thể dùng hạt giống trực tiếp dục sinh ra đồ ăn tới. Ha ha, ta cảm giác toàn năng quá sung sướng. Tần hiểu đông hưng phấn mà nói. Ta còn so ngươi thêm một cái lôi dị năng đâu. Tiêu thần rốt cuộc ngạo kêu lên. Ta có hai hệ đều tứ cấp. Ngươi mới một hệ ngũ cấp, dư lại tất cả đều là một bậc, có cái gì hảo kiêu ngạo. Tần hiểu đông chừng hắn một cái, sau đó hướng tới huyến khi thắp đi. Ta hiện tại 5 tầng, tu luyện lên so ngươi mau nhiều. Muốn hay không nhiều lần. Tiêu thần mở miệng nói. Nhiều lần liền nhiều lần. Tần hiểu đông không chịu thua mà nói. Bọn họ hai người ở chỗ này so thời điểm, An Lâm cùng tần nhiên đã mang theo một đám hài tử cũng chạy đến phòng thí nghiệm đi. Nếu có thể thức tỉnh toàn hệ, bọn họ làm gì chỉ cần một hệ này nhóm người không có một cái cam tâm lạc hậu chờ đến tần hiểu nguyện tinh thần lực dị năng tăng lên tới tứ cấp thời điểm phát hiện nàng hiện tại thành dị năng số lượng ít nhất người nàng khoe miệng nhịn không được run rẩy chẳng lẽ bọn họ không hiểu tham nhiều nhai không lạ sao tiêu thần mở miệng trở về một câu nghệ nhiều không áp thân tần hiểu nguyện tức khắc hết trôi nói rồi nàng quyết định cũng đem dư lại dị năng cũng toàn thức tỉnh rồi dù sao chính mình ra có điều kiện cứ như vậy tần thị gia tộc người toàn bộ đều thành toàn hệ dị năng giả Liền Lý Tiểu Linh cùng Tần Ngọc Bắc cũng không có rơi xuống. Người một nhà hưng phấn mà ở huyễn khi trong tháp tu luyện lên. Bọn họ hiện tại ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, một cái so một cái xú thí đến không được. Cái này làm cho Tần Ngọc Long cùng Tần Ngọc Kiệt cảm giác rất là bất đắc dĩ. Này đó thí dịch rõ ràng là bọn họ nghiên cứu ra tới, chính là bọn người kia đạp hư thật nhiều ai. Đặc biệt là Tần Nhiên ở thức tỉnh Thổ Dị năng thời điểm, lần đầu tiên cũng không có thành công. Hắn lần thứ hai thế nhưng trực tiếp uống lên hai quản thí dịch. Tần Ngọc Long cùng Tần Ngọc Kiệt cảm thấy nhà mình ra ra có chút quá lãng phí. Chỉ mặc kệ đối với trường đối, bọn họ trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu nguyện bọn người kia không cần phá hư bọn họ phòng thí nghiệm là đủ rồi. Chẳng qua liền tính là như vậy, Tần Ngọc Long cùng Tần Ngọc Kiệt còn bị cứu cứu đoán giận nửa ngày, vì cái gì cái kia màu xanh lục thí dịch không để lại cho hắn đâu? Bộ dáng này hắn liền sẽ không bị tiêu thần áp một đầu. Tần Ngọc Long cùng Tần Ngọc Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ nào biết đâu rằng hai vị này hiếu thắng tâm như vậy cường đâu? L-E-O-S-I-N-G Phần 209 chương 209 chương 226 Cứ như vậy, cả đêm thời gian chậm rãi quá khứ, tới rồi ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Tần Hiểu Nguyệt đem trong nhà hết thể đều an bài một chút. Lúc này, Tần Hiểu Nguyệt tinh thần lực đã tới rồi ngũ cấp tiêu chuẩn, đến nỗi mặt khác mấy hệ dị năng trừ bỏ lôi dị năng bên ngoài, mặt khác cũng toàn bộ đều tới rồi tứ cấp tiêu chuẩn. Tiêu thần dị năng trừ bỏ lôi dị năng là ngũ cấp bên ngoài, mặt khác cũng tất cả đều là tứ cấp tiêu chuẩn, bất quá hắn tinh thần lực cũng không có đơn độc hình thành dị năng, chẳng qua hơi chút so những người khác cường đại rồi một chút mà thôi. Tần hiểu đông dị năng trừ bỏ tứ cấp phong dị năng cùng hỏa dị năng, mặt khác dị năng đều là tam cấp tiêu chuẩn nhi, hiện tại bọn họ trong tay cũng không có quá nhiều tinh hạch, tưởng tăng lên tới ngũ cấp vẫn là thực khó khăn. Tần nhiên vợ chồng hiện tại chủ yếu dị năng đã tới rồi tam cấp đỉnh. Phòng trưng lại quá một hai ngày công phu cũng liền có thể tăng lên, đến nỗi những cái đó bọn nhỏ cũng đều tới rồi tam cấp tiêu chuẩn. Không thể không nói, bọn họ một nhà càng ngày càng cường đại rồi. Tần hiểu Nguyệt làm tần hiểu mạt cùng mấy cái hài tử lưu lại giữ nhà, hiện tại bọn họ đã đem hai tầng cùng ba tầng đánh một cái thông đạo. Bộ dáng này nói, hài tử có thể ở trong phòng là có thể trên dưới nhìn, đặc biệt có trận pháp ở, bên ngoài người muốn đi vào, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến nỗi tần nhiên vợ chồng cùng tần hiểu đông bọn họ ba người cũng đều đi theo ra nhiệm vụ. Một hàng năm người sáng sớm liền đứng ở căn cứ cổng lớn, bọn họ vẫn như cũ mở ra chính mình xe. Đối với tần hiểu nguyệt tới nói, vẫn là mở ra chính mình xe phương tiện, tưởng thoát ly bọn họ, trực tiếp lái xe chạy lấy người liền thành. Cái kia hoàng hân đã trở lại, có một số việc, nàng không phòng bị là không được. Thực mau, mọi người tập trung lên, chẳng qua tần hiểu nguyệt cũng không có chú ý tới hoàng hân tồn tại, như thế làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ Hoàng Hân ngày hôm qua trở về Vãn, cũng không có phát hiện hôm nay ra nhiệm vụ tình huống. Tần hiểu nguyệt bọn họ đi theo quân đội đoàn xe mặt sau, chậm rãi đi tới, hôm nay đi ra ngoài người thật sự không ít. Muốn nói lên, tần hiểu nguyệt bọn họ không riêng ra tới, liền dòng binh đoàn đều cắt ra 10 cái người, mà nguyệt tiêu dòng binh đoàn tắt ra 50 cá nhân. Chẳng qua tiêu thần bọn họ cũng không có cùng dòng binh đoàn ở bên nhau, bởi vì bọn họ dị năng cấp bậc cao, cho nên là bị an bài ở phía trước. Tới rồi khoảng cách kia một rừng cây 200 mễ địa phương, xe quân ngừng lại, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cũng xuống xe, lúc này Tần Hiểu Đông đã đem xe đầu điều lại đây. Quân đội xe cũng đem đoàn xe điều lại đây, đây cũng là bọn họ vì chuẩn bị cực khi trốn lộ làm chuẩn bị. Nay một rừng cây tối hôm qua lại đi tới 20 mét. Quân đội trinh sát viên mở miệng nói, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn giám thị này phiến rừng cây, chúng nó đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần Hiểu Nguyệt dùng tinh thần lực quan sát đến khắp rừng cây tình huống. Những cái đó màu xanh lục tiểu người lùn số lượng thế nhưng đạt tới 500 nhiều, hơn nữa căn cứ tần hiểu nguyệt nhìn ra, này đó tiểu người lùn dị năng đều là tam cấp trở lên tiêu chuẩn. Tần hiểu nguyệt hít hà một hơi, bởi vì nàng phát hiện hiện một cái ngũ cấp màu xanh lục tiểu người lùn, này đó tiểu người lùn trưởng thành tốc độ quá nhanh đi. Lần trước giống như còn không có lợi hại như vậy đâu. Tần thượng ý phát hiện tình huống như thế nào. Quân đội một cái quan quân vẫn luôn chú ý tới tần hiểu nguyệt biểu tình, hắn thực mau liền phát hiện tần hiểu nguyệt biểu tình biến hóa Hiện tại trong rừng cây có gần 500 cái màu xanh lục tiểu người lùn, hơn nữa trong đó có một cái dị năng ngũ cấp, dư lại không sai biệt lắm đều là tam cấp trở lên. Tân hiểu nguyệt chính mình biên nói đều hít ngược một hơi khí lạnh. Tân hiểu nguyệt nói, làm người chung quanh toàn bộ hít hà một hơi, bọn họ nhìn nhìn chính mình so lẹ không đồng đều đội ngũ, cảm thấy giữa hai bên kem có chút quá xa. Tân hiểu nguyệt lúc này cười cười nói, kỳ thật chúng ta cũng không cần quá lo lắng, bọn họ chỉ có một hệ, chỉ cần chúng ta hỏa hệ đủ cường đại là được. Hảo, ta lập tức đem hỏa hệ dị năng giả tập trung một chút. Quan quân gật gật đầu, thực mau liền gọi người đi thông chi sở hữu hỏa hệ dị năng giả tiến lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 210 Chương 210 Chương 227 Bất quá hỏa dị năng dị năng hơn nữa tần ra người một nhà, cũng bất quá mới 30 tới cái, hơn nữa trừ bỏ tần ra người. Thượng quan vân cùng tất sĩ kiệt bọn họ hưu hạn mấy cái đã đạt tới tam cấp trở lên, những người khác dị năng cũng bất quá là nhị cấp mà thôi. Làm tần hiểu nguyệt bọn họ khiếp sợ chính là thượng quan vân dị năng thế nhưng đã tới rồi tứ cấp, không thể không nói người này quá lợi hại, dị năng cấp bậc tăng lên tốc độ lại là như vậy mau. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, thượng quan vân người này ở mặt thế trước kia liền chuẩn bị hồi lâu, nếu tăng lên tốc độ chậm, kia mới kỳ quái. Hỏa hệ dị năng giả đều chậm dai hương phía trước hành tẩu, bất quá ở bọn họ tiến lên thời điểm, tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần đã cho đại gia hơn nữa thổ hệ phòng ngự, như thế làm đại gia có một ít bảo đảm. Không sai biệt lắm khoảng cách rừng cây còn có 50 mét thời điểm, trong rừng cây cây mây nhanh chóng mà hướng tới bọn họ cuốn quanh đi lên. Tần hiểu nguyệt bọn họ hỏa cầu thuật cũng toàn bộ ném rừng cây nhỏ, đến nỗi những cái đó dị năng cấp bậc thấp, cũng chỉ có thể bắn một chút ruôi lại đây cây mây, cảm giác được hỏa cầu nóng cháy về sau, những cái đó cây mây nhanh chóng mà triệt trở về, thậm chí tần hiểu nguyệt bọn họ cảm giác được rừng cây ở về phía sau lui, tuy rằng tốc độ cũng không mau, nhưng là chúng nó thật sự ở lui lại. Lần này ra tới mang đội chính là tân tướng quân cháu trai Tân thượng úy, hắn ra tới thời điểm, thúc thúc chính là ngàn giao đái vạn dặn dò, ngàn vạn không thể đắc tội Tần Hiểu Nguyệt bọn họ, hắn chính là thực nghe thúc thúc nói, vừa rồi vẫn luôn chú ý Tần Hiểu Nguyệt người cũng là hắn an bài, hắn cảm thấy lần này nghe Tần Hiểu Nguyệt thật sự nghe đúng rồi, dừng cây ở sau này lui, thuyết minh những cái đó màu xanh lục tiểu người lùn ở sợ hãi. Dừng cây lui về phía sau, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ liền tới gần. Dù sao hỏa cầu tựa như không cần tiền giống nhau rơi xuống rừng cây nhỏ, rừng cây nhỏ thực mau liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tần Hiểu Nguyệt cũng chú ý tới cái kia ngũ cấp dị năng tiểu người lùn ở chỉ huy mặt khác tiểu người lùn lui về phía sau, bọn họ ngôn ngữ. Tần Hiểu Nguyệt vẫn như cũ nghe không hiểu, cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt có chút buồn bực, bất quá thực mau nàng nghĩ tới chính mình cường đại tinh thần lực, không biết chính mình tinh thần lực có thể hay không xâm nhập những cái đó tiểu người lùn trong não. Tần hiểu nguyệt thực mau liền tìm kiếm một cái dị năng cấp bậc tương đối thấp tiểu người lùn, sau đó thử dùng tinh thần lực xâm nhập hắn đại nao, thực mau, tần hiểu nguyệt phát hiện, này đó tiểu người lùn kết cấu thân thể cùng nhân loại cũng không tương đồng, này đó tiểu người lùn thế nhưng là thực vật hệ tinh quái. Thực mau tần hiểu nguyệt liền đọc lấy cái này tiểu người lùn đại nao, từ hắn trong nao đã biết này đó tiểu người lùn ngọn nguồn. Kỳ thật này đó tiểu người lùn toàn bộ là từ thực vật hình thành, không chỉ có như thế, bọn họ còn có một cái lao tổ. Cái kia lão tổ là một cây sinh sống thượng vạn năm cây hỏe già, nếu không phải mặt thế đã đến, phỏng trừng này cây cây hỏe già lão liền đi hướng tử vong, đó là bởi vì mặt thế đã đến, này cây cây hỏe già ở trong lúc vô ý hấp thụ một ít tinh hạch về sau, liền có ý thức. Không thể không nói này cây cây hỏe già là rất cường đại, nó chính mình chẳng những có ý thức, còn cho chính mình lộng nhất bang tiểu đệ. Kia cây cây hỏe già liền tại đây phiến rừng cây chính giữa, thần hiểu nguyện tinh thần lực hướng tới bên kia nhi nhìn qua đi thực mau nàng liền phát hiện ở rừng cây một bên có một cây thật lớn cây hoại già nó chiếm địa diện tích không sai biệt lắm có gần ngàn mét vuông ngươi hảo tần hiểu nguyệt hướng về phía nó đánh một lời chào hỏi ân thế nhưng bị ngươi phát hiện đại thụ bắt đầu cùng tần hiểu nguyệt nói chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi tưởng tới gần căn cứ là muốn làm gì tần hiểu nguyệt mở miệng hỏi chúng ta cũng tưởng cùng các ngươi nhân loại giao lưu một chút ta cây hoại già thực đương nhiên biết muốn nói lên Nó từ nhỏ chính là bị nhân loại trồng trọn, nguyên bản cũng vẫn luôn sinh hoạt ở đám người giữa, cũng là tới rồi mà thế về sau, muốn tìm tiểu đệ nó mới chậm rãi dịch tới rồi cái này rừng cây nhỏ. Giao lưu một chút, cũng không phải muốn mạ người đi. Tần hiểu nguyệt chính là biết những cái đó tiểu người lùn không biết ăn bao nhiêu người đâu. Chúng ta cũng tưởng tiến hóa. Cây mẹ già nhịn không được nghĩ tới lần trước những cái đó mỹ vị dị năng giả. tang thi tinh hoạch cũng có thể cho các ngươi tiến hóa. Tần hiểu nguyệt nhíu mày. Nàng ở cùng cây huệ già cấu kết thời điểm, công kích cũng không có yếu bớt một chút. L.E.O.S.I.N.G. Phần 211 Trưng 211 Trưng 228 Cây huệ già không hề răng, bọn họ phụ cận tang thi đã sớm bị bọn họ như tầm ăn lên, bọn họ tốc độ cũng không mau, cho nên muốn muốn tìm được thích hợp đồ ăn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tân hiểu nguyệt như mày, cũng không biết chính mình trong không gian nước suối đối này cây cây huệ già có hay không cái gì tác dụng. Tân hiểu nguyệt mở miệng nói. Người trước làm thuộc hạ của ngươi đình chỉ chiến đấu đi, chúng ta hai cái hảo hảo nói chuyện. Cây mẹ già có thể cảm nhận được Tần Hiểu Nguyệt tinh thần lực, nhưng là cũng không biết chiến đấu người giữa cái nào mới là Tần Hiểu Nguyệt. Chúng ta ngưng chiến, các ngươi cũng đến ngưng chiến đi. Cây mẹ già chính là rất sợ hỏa. Tần Hiểu Nguyệt lúc này mở miệng nói, đại gia lui về phía sau, tạm thời ngưng chiến. Tần Hiểu Nguyệt nói âm rơi xuống, trong rừng cây cây mây cũng đều triệt trở về, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ nhóm người này người cũng rút về đội ngũ giữa. Kỳ thật trừ bỏ Tần Hiểu Nguyệt bọn họ này, đó cấp bậc cao điểm như người, những người khác hiện tại cũng đã rất mệt. Tần Thượng Úy, xảy ra chuyện gì? Tần Thượng Úy đã đi tới. Ta tìm được bọn họ lão đại, ta muốn vào đi theo hắn cấu kết một chút, các ngươi trước đại ở chỗ này, tạm thời không cần đi tới. Tần Hiểu Nguyệt mở miệng nói. Nguyệt Nhi, ta bồi ngươi cùng nhau đi vào. Tiêu Thần có chút lo lắng. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, ngươi bồi bọn họ lưu lại nơi này, nếu chúng ta hai cái đều bị vây đi vào đối bọn họ liền không có cái gì uy hiếp. Tiêu Thần gật gật đầu, cũng hảo, chính ngươi tiểu tâm một chút. Tần Hiểu Nguyệt chậm rãi hướng tới rừng cây nhỏ đi đến, bởi vì trước đó cùng cây hoẹ già tiến hành rồi cấu kết, cho nên những cái đó màu xanh lục tiểu lùn người cũng không có làm khó nàng. Thực mau Tần Hiểu Nguyệt liền đi tới cây hoẹ già phía dưới, lão tiền bối, ngươi nho nhỏ tuổi, tiêu ta lão tiền bối cũng coi như là đối, không biết ngươi tưởng cùng ta đàm phán cái gì? Cây hoẹ già mở miệng hỏi, kỳ thật ta muốn hỏi ngươi một cái. Loại này chất lỏng đối với các ngươi có hay không cái gì trợ giúp?" Tần Hiểu Nguyệt lấy ra một lọ nước suối. Đương Tần Hiểu Nguyệt mới vừa vừa mở ra nắp bình, cây mẹ già liền hưng phấn lên, "Loại này chất lỏng ta rất thích." Khi nói chuyện, nó đã đoạt lấy cái chai, nháy mắt liền cái chai mang thủy đều biến mất ở nó cảnh. Tần Hiểu Nguyệt giơ giơ lên mi, xem ra thứ này hẳn là đối nó có chỗ lợi. Cây mẹ già mở miệng nói, "Nếu còn có năm bình nói, ta liền có thể thăng cấp." Tần Hiểu Nguyệt lại lấy ra tới năm bình thực mau cây huệ già đem năm bình nước uống xong rồi về sau nó cảnh tức khắc lại thô to gấp đôi cây huệ già hưng phấn đem chính mình một cái cảnh đưa đến tần hiểu nguyệt trước mặt này 10 viên tinh hạch liền tặng cho ngươi tần hiểu nguyệt tiếp nhận tới này tinh hạch đều là một hệ tinh hạch hơn nữa đều là tứ cấp đây là tiền bối trên người ân bằng không ta như thế nào có thể làm những cái đó thực vật đều biến thành tiểu người luôn đâu lão huệ ngạo kiêu mà nói tần hiểu nguyệt đôi mắt tắt sáng cái này cây huệ già thế nhưng có thể kết ra tinh hạch không biết nó nguyện ý hay không đến chính mình trong không gian an ra đâu. Nếu nó có thể sinh ra ngũ cấp tinh hoạch tới thì tốt rồi, chẳng qua này đó tinh hoạch tất cả đều là một hệ, không biết đối hệ khác gì năng có hay không cái gì ảnh hưởng. Tiền bối, nếu còn có cái loại này nước suối nói, không biết đối tiền bối còn có hay không dùng. Tân Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi, vừa rồi ngươi cho ta những cái đó thủy đối với chúng ta thực vật tới nói, đó là nước thánh, mặc kệ khi nào, đều là hữu dụng. Cây mẹ già còn có chút dư vị vô cùng, không biết tiểu hữu nơi đó còn có bao nhiêu. Tân hiểu nguyệt cười cười nói, ta có một cái không gian, nơi đó mặt nước suối rất nhiều, không biết tiền bồi có nghĩ đi nơi đó ăn ra. Tân hiểu nguyệt nói làm cây mẹ giả suy tư lên, nếu không làm ta một cái thuộc hạ đi vào trước nhìn xem đi, chờ hắn ra tới lại nói cho ta tình huống. Khi nói chuyện, cây mẹ già liền trực tiếp đem cái kia ngũ cấp tiểu người lùn kêu lại đây. Tân hiểu nguyệt đây là lần đầu tiên như vậy gần nhìn đến này đó tiểu người lùn, chờ này tiểu người lùn gần. Cần hiểu nguyệt cẩn thận mà quan sát đến, này tiểu người lùn kỳ thật chính là một cây cây nhỏ, cũng không biết chúng nó là như thế nào bị cây hỏe già ra công thành hiện tại loại này bộ ráng, bất quá thoạt nhìn, thật sự cùng nhân loại giống nhau như lúc. L.E.O.S.I.N.G. Phần 212 Chương 212 Chương 229 ngươi dẫn hắn vào xem, sau đó làm hắn ra tới cùng ta hội báo đi. Cây hỏe già thực ngại bén, nó rất sợ chính mình bị nhốt lại. Tần Hiểu Nguyệt đem cái này tiểu người lùn đưa tới trong không gian, nơi này mới mẻ không khí, phi nhiêu thổ địa, hơn nữa nước suối, làm tiểu người lùn tức khắc mở miệng nói, ta về sau có thể hay không trụ đến nơi đây mặt. Tần Hiểu Nguyệt từ trên xuống dưới mà nhìn hắn một cái, ngươi có thể làm gì? Thực mau, trực tiếp tiểu người lùn liền đem chính mình cắm rễ tới rồi phi nhiêu thổ địa, cành lá thực mau dài quá lên, chờ nó lớn lên trường, cao về sau. Tần Hiểu Nguyệt nhìn lên, đây là một cây quả cam thụ. Một cái cảnh thực chuyển phát nhanh cho Tần Hiểu Nguyệt một cây quả cam, Tần Hiểu Nguyệt nhấm nháp một chút, cảm giác này quả cam là không tồi, nhưng là cũng cũng không có chính mình trong không gian thực vật kết ra tới trái cây ăn ngon.